chương một trọng sinh trở về mở sẽ vở tiến chương một trọng sinh trở về mở sẽ vở tiến ai ở phía cuối con đường thành tiên thấy một lần vô thủy đạo thành k h ô n g l a n tinh long quốc vân thành phố ngoại ô một tòa hai tầng trong tiểu lâu lâm dật nhanh rời d ừ g rồi đi ra ăn điểm tâm nghe được thanh â m lâm dật đột nhiên từ trên giường ngồi xuống chuyện gì xảy ra ta không phải phải chết sao trong trí nhớ hắn đi cấm địa tìm kiếm cơ duyên kết quả ngoại ý muốn chạm đến ẩn nạp cấm kỵ trận pháp hắn bị trận pháp g i o sát tại chỗ hình thần đều diệt do xét bùi phía là hắn trước kia ở lại gian phòng ta không phải là trọng sinh đi muốn đến nơi này lâm giật vội vàng lấy ra điện thoại di động nhìn thoáng qua phía trên lịch này hai nghìn không trăm ba mươi ba năm ngày mùng ngày một tháng tư. thế mà trọng sinh đến mười năm trước khi sâu một hơi lâm giật gấp nắm quyền đầu lâm giật rời giường sao thanh â m lâm giật hết sức quen thuộc là hắn tiểu di phùng n g ậ vũ lên lập tức tới an nhịn ở kích động trong lòng tâm tình lâm giật đáp lại nói sau đó ngắm nhìn bùi phía trò chơi giả lập kho vẫn còn đại đế giả thiên là hôm nay mở xếp ờ lần này ta nhất định cần phải nắm chắc đại đế giả thiên mở sẽ vợ là buổi sáng tám giờ hiện tại vẫn chưa tới thời gian lâm giật ngăn chặn hưng ơ phấn trong lòng bụi sướng đứng dậy ra khỏi phòng lâm giật đừng luôn luôn mỗi ngày ở tại giả lập kho bên trong chơi game có rảnh muốn nhiều ra ngoài vận động một chút nhìn lâm giật đi ra thân mặc một thân mát lạnh quần áo ở nhà phùng mậu vũ đối lâm giật bất mãn nói nhìn lấy phùng mậu vũ mát lạnh quần áo ở nhà không thể che giấu hoàn mỹ dáng người cùng cái tia tuyệt mỹ dung nhan lâm giật tâm lý ấm áp có loại phức tạp tình cảm sông lên đầu đều còn sống thật tốt hắn cười đối phùng mậu nói、ra. tiểu di hôm nay lại có một cái mới game online giả lập vừa mở s e r v e r ta giúp ngươi đoạt cái danh lệch ngươi có muốn hay không chơi nghe nói như thế phùng mậu vũ ánh mắt sáng lên tốt lắm ta sau khi tan việc liền đến chơi phùng mậu vũ lâm d ậ t tiểu di hai mươi hai tuổi chỉ so với lâm d ậ t đại ba tuổi trước mắt tại mây trung tâm thành phố bệnh viện làm thực tập y tá lâm d ậ t thâm niên game online giả lập người chơi xem như nửa cái game thủ chuyên nghiệp những năm gần đây thị trường hành không xuất thế vô số game online giả lập bọn họ tất cả đều đánh lấy trăm phần trăm chân thực thể nghiệm mạnh lưới hấp dẫn đến không ít trò chơi người chơi mà phàm là một chút nổi danh một số game online giả lập lâm dật trên cơ bản đều c h ơ i qua đồng thời cũng đều có thể tại các đại trên bảng xếp hạng có một chỗ cắm rủi vàng vào đối game online giả lập sáo lộ lý giải lâm dật theo các đại game online giả lập bên trong kiếm lấy đến một số lớn tài phú bản thân bình thường phát triển tiếp lâm dật về sau cũng có thể trở thành cái phú gia ông khoái lạc tiêu sái cả một đời thẳng đến hắn chơi đại đế giả thiên cái này game online giả lập thế giới bởi vì nó từ từ lộn xộn cái này chế tắc không phải rất tinh xảo độ mô phỏng cùng trên thị trường cái khác game online giả lập không sai biệt lắm trò chơi mở sẽ vở không bao lâu thế mà bắt đầu phản hồi cho các người chơi trong trò chơi tu vi không chỉ như thế các loại trong trò chơi đạo cụ trang bị thiên tài đ ị a bảo chờ một chút tất cả đều phản hồi cho người chơi đến trình độ nhất định về sau trong trò chơi nở tờ cờ cùng yêu thú dị thú cũng toàn bộ có thể từ trong đó bên trong đi tới theo một số nở tờ cờ cùng yêu thú dị thú theo đại đế giả thiên bên trong đi ra bởi vì hắn cường đại lực lượng e m chút dẫn đến toàn bộ làm tinh bởi vậy bị hủy diệt đại đế giả thiên trò chơi này theo ban đầu bắt đầu dư luận thì cực kém nó là thuộc về cực độ khắc kim trò chơi bên trong khắc kim hạng mục nhiều khiến người ta hoa mắt mà lại cái này đại đế giả thiên trò chơi ở bên trong cho phía trên cũng không có quá lớn mới lạ chơi cùng trên thị trường rất nhiều game online giả lập không sai bị lắm vừa mới bắt đầu không ít người chơi cho rằng đây chính là một cái đổi ra trò chơi rất nhiều người chơi đối với hắn đánh giá chính là đại đế giả thiên cái này game giả lập cũng là công ty game lợi dùng t r ư ớ c kê đồ bỏ đi game mô mà khắc kim xáo lộ dùng để bằng tiền một mực chờ đến đại đế giả thiên trò chơi đóng lại nạp tiền thông đạo bắt đầu chậm rãi đem bên trong đồ bật phản hồi cho người chơi sau đông đảo người chơi mới biết được chính mình bỏ qua bao lớn cơ duyên làm t h â m niên game online giả lập người chơi một cái mới game giả lập xuất hiện lâm g i ậ t tự nhiên tiến vào chơi một chút nhìn xem bên trong có cái gì kiếm tiền cơ hội b u ô n bán nhưng năm đó hắn cho rằng đại đế giả thiên bên trong khắc kim sáo lộ quá nhiều rất nhiều khắc kim hạng mục không hợp lý hắn là tiến đến kiếm tiền không phải tiêu tiền cho nên thì vừa mới bắt đầu mấy ngày vọt lên bạn t h à n h c ố i tiền cảnh giới tu vi phương diện bởi vì nạp tiền không nhiều thực lực tổng hợp bài danh miễn cưỡng lên cái vạn người bạn xếp hạng đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi lúc lâm dật mới cùng đông đảo người ấy chơi một dạng hối h ậ n không thôi phùng n g ọ vũ đi làm sau khi đi lâm dật trước tiên tiến vào trò chơi giả lập kho bên trong trước mắt lâm dật còn tại chơi đem giả lập còn có hơn mười khoản hắn lần lượt o n l i n e đem tất cả có giá trị trang bị đạo cụ tài liệu toàn bộ đã thấp hơn giá thị trường hai mươi giá cả treo ở giao dịch mạng trạm phía trên các loại đồ vật đạo cụ qua lên giá bởi vì tiện nghi luật vào tranh đ o ạ n một số vật phẩm giao dịch phía dưới còn có nhắc lại đậu phộng đại lão làm sao muốn vứt bỏ du sao tình huống như thế nào dạng này treo giá Là nhìn qua thẻ ngân hàng bên trong còn có hơn hai trăm vạn tiền mặt số dư còn lại lâm giật cho rằng cái này còn thiếu rất nhiều tiền kỳ cần phải cũng kém không nhiều ta nhớ được kiếp trước đại đế giả thiên mở sẽ vở trước ba ngày khắc kim nhiều nhất cũng chính là trên dưới một trăm vạn hồi tưởng một phen kiếp trước đủ loại lâm dật đã có một đầu như thế nào nhanh t r o n g kiếm tiền phương pháp dù sao cũng là trọng sinh trở về đối tương lai phát sinh sự tỉnh đều có sự hiểu biết nhất định nương tựa theo phần này tiên cơ muốn phải nhanh t r o n g kiếm tiền khó khăn nhưng không phải quá lớn đã đến giờ tiên tiến trò chơi nhìn qua đã sáng lên biểu tượng trò chơi giả lập kho bên trong lâm dật lựa chọn tiến vào đại đế giả thiên bên trong mời đối với nhân vật mệnh danh hoa nguyên mệnh danh thành công tiến vào trò chơi tiến vào trong trò chơi về sau lâm giật xuất hiện tại trên một cái quảng trường mặt rất nhiều mặc lấy một thân áo vải người chơi thua tay trong tay tân thủ kiếm thì thẳng đến giã ngoại đối với rất nhiều người chơi tới nói tân thủ giai đoạn nếu như có thể dẫn trước người khác một bước đem về từng bước dẫn trước mà lâm giật lại là nhìn về phía góc trái trên cùng góc trái trên cùng có một cái loẹ loẹ biểu tượng cái này biểu tượng là trò chơi nạp tiền cửa v à có thể lựa chọn lận tàng ấn mở biểu tượng lâm giật trước mặt thì xuất hiện một cái giao diện nạp đầu sáu nguyên ngươi đem thu hoạch được t ự c phẩm thần khí dẫn trước người khác một bước giải tiếp trước thời điểm lâm dật còn đậu đen rau muốn qua cho rằng công ty đem vì để cho người khắc kim quả thực không c h ô không cần đưa vào thẻ ngân hàng số đ i ề n mật mã bảo c h ó i chặt xác nhận mua s à ám chúc mừng người chơi hoa nguyên n thu hoạch được nạp đầu đại lễ bao thu hoạch được nguyên tinh 60, thủ linh đan 6, c h t ạ m yêu đao 1. ộ khắc kim sau khi hoàn thành lễ bao bên trong tất cả mọi thứ xuất hiện tại lâm dật ba lô bên trong tại lâm dật xem ra trong này không có giá trị nhất ngược lại là cái gọi là thần khí c h ạ m yêu đao tuy nói nó so với tân thủ kiếm tới nói xác thực cao một cái c ấ bậc nhưng cũng liền tân thủ kỳ còn có thể được thông qua sử dụng uy năng cũng không phải là mạnh cỡ nào tân thủ kiếm thuộc về bất nhập lưu binh khí cái này cái gọi là nạp đầu thật khí thuộc về phàm giai nhất phẩm binh khí chúc mừng người chơi hoa nguyên n g mua sắm nạp đầu lễ bao thành công vip điểm kinh nghiệm đếm gia tăng sáu điểm khoảng cách trở thành tôn quý vip hội viên chỉ kém bốn điểm trở thành vip hội viên về sau ngài có thể hưởng càng nhiều hội viên phúc lợi cùng rất nhiều vong du game m ngài một dạng khắc kim càng nhiều vip đẳng cấp càng cao trọng sinh trở về lâm giật thế nhưng là biết do vip đẳng cấp tầm quan trọng vip đẳng cấp sau khi tăng lên không chỉ có thể đầy đủ gia tăng tu hành tốc độ đợi đến trò chơi bắt đầu phản hồi về sau cái khác phản hồi cũng đều có vip tăng thêm mà vip đẳng cấp càng cao tăng thêm càng nhiều tóm lại đem vip đẳng cấp tăng lên càng cao càng tốt tiếp trước lâm dật chỉ là khắc kim hơn một vạn khối tiền vip đẳng cấp mới đạt tới bốn cấp mà bây giờ lâm dật biết đại đế giả thiên trò chơi phản hồi tình hình thực tế lâm dật lúc này mở ra biểu tượng biểu tượng phía trên xuất hiện năm số nạp tiền giao diện biểu hiện ra đặc biệt ưu đãi lê bao theo thứ tự là ba mươi tám nguyên sáu mươi tám nguyên chín mươi tám nguyên ba trăm hai mươi tám nguyên cùng sáu trăm bốn mươi tám không chút do dự toàn bộ mua xuống nhất thời liên tục nhắc nhở vang lên chúc mừng người chơi hoa nguyên mua sắm ba mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi lễ bao chúc mừng người chơi hoa nguyên mua sắm sáu mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi lễ bao chúc mừng người chơi hoa nguyên ngài vip đẳng cấp tăng lên trước mắt vip đẳng cấp hai cấp toàn bộ mua sắm về sau nguyên bản lễ bao giao diện đổi mới hiện ra một cái tên là nhất đại k i ê u hùng lễ bao vẫn là năm cái lúc theo thứ tự là một trăm hai mươi tám nguyên ba trăm hai mươi tám nguyên 648 n g u y ê n 1.288 n g u y ê n cùng 1.688 n g u y ê n lâm g i ậ t hết thể có thể bắt được chúc mừng người chơi hoa nguyên ngài vip đẳng cấp tăng lên trước mắt vip đẳng cấp ba cấp khá lắm còn có cái này k h ắ c kim sáo lộ cùng đồ bỏ đi trang du quả thực một dạng nhìn lấy lại lại lần nữa đổi mới giao diện lâm g i ậ t cảm thán không thôi nếu như không phải biết tình hình thực tế hắn tuyệt đối sẽ không tiếp tục mua đi mới xuất hiện lễ bao tên là vấn đỉnh đình phong cần số đồng dạng năm cái lúc theo thứ tự là một n nguyên 1 6 8 n n t á m nguyên 1 8 nguyên, 8 n n tám nguyên 2 6 8 n n t á m nguyên cùng 3 2 8 g n t á m nguyên t i ế p trước lâm giật căn bản không có khắc kim đến cái này cản nhìn lướt qua lễ bao bên trong đồ vật cái này cần số lễ bao bên trong đồ vật k h i thật tính so sánh giá cả cỡ thấp cũng liền so nhất đại kiêu hùng một chút cao một chút nhưng là giá cả phía trên lại cao hơn nhiều nhất đại kiêu hùng lễ bao toàn bộ mua sắm còn về sau lâm giật vip đẳng cấp tăng lên tới vip một cấp nạp tiền giao diện phía trên toàn bộ mua sắm sau cũng phát sinh cải biến biến thành chỉ có thể nạp tiền nguyên tinh ba mươi nguyên có thể đầy đủ mua sắm nguyên tinh ba trăm một trăm n g u y ê n có thể đầy đủ mua sắm nguyên tinh một nghìn chỉ là ngắn ngủi một lát lâm dật tiêu phí tổng số đã đạt tới mười sáu nghìn một trăm linh sáu nguyên đã so kiếp trước khắc kim còn nhiều hơn thế mà cờ giờ hết những thứ này lễ bao vẫn chưa hết lâm dật mở ra vip đẳng cấp giao diện phía trên có vip đẳng cấp mỗi ngày lễ bao vip một có thể mua sắm mỗi ngày lễ bao là một trăm sáu mươi tám nguyên vip hai là ba trăm tám mươi tám nguyên vip ba là chín trăm tám mươi tám nguyên vip bốn là một nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên những thứ này mỗi ngày lễ bao đổ vật bên trong cùng nhất đại kêu hùng lễ bao đổ v ậ t bên trong không sai bị lắm lâm g i ậ t không chút do dự toàn bộ cầm xuống đem vip ế mỗi ngày lễ bao toàn bộ mua sắm về sau lâm g i ậ t lúc này khắc kim số tiền đạt tới mười chín nghìn ba trăm tám mươi tám nguyên mà vip ế bốn thăng cấp đến vip ế năm cần hai mươi nghìn điểm kinh nghiệm hiện tại còn kém sáu trăm sáu mươi hai điểm không thể không nói đại đế g i ả t i ề n t ạ i nạp tiền khắc kim phương diện thẻ chính là vô cùng t i n h chuẩn muốn thăng cấp vip ế đẳng cấp ngươi liền cần tiếp tục khắc kim không có cái gì tốt do dự tiếp tục trở về phổ thông nạp tiền giao diện nạp tiền một cái một nghìn nguyên thu hoạch được nguyên tinh mười Viếp đẳng chương ấ lên hai cảnh giới nhanh chóng tăng lên chương hai cảnh giới nhanh chóng tăng lên đem cùng ngày có thể mua sắm đặc biệt ưu đãi lễ bao tất cả đều mua vào tay lâm giật hết thể phí tổn hai trăm bốn mươi hai hai mươi sáu nguyên không coi đặc biệt ưu đãi lễ bao tình hồ giới nguyên tinh phương diện hiện tại có thể tùy thời khắc kim mua sắm ngược lại không cần phải gấp đặc biệt ưu đãi lễ trong bọc là chứa nguyên tinh lâm giật trước mắt hết thể nắm giữ hai trăm bốn mươi hai nghìn hai trăm sáu mươi viên nguyên tinh dùng cho tăng cao tu vi thực lực tụ linh đan thì có hơn một nghìn viên dùng cho tăng lên tu luyện hiệu s u ấ t tư chất đan cũng có hơn mười viên còn lại cũng là một số đủ loại đan dược giống như là cái gì dùng cho đan dược c h ữ a thương dùng để khôi phục nhanh chóng năng lượng đan dược v v cho tọa kỵ ăn có thể tăng lên tọa kỵ tư chất tọa kỵ tư chất đan cùng nhau cũng có mấy trăm viên Bất quá bây trừ tăng tu tụ quá giờ ngoại vi cao lúc i ngoài, cái khác lâm giật tạm thời Đi cái hiệu n đan cùng đan bên cũng còn không dùng luyện còn tăng lên tu luyện h chất khác thuê phụ, thể được. độc trước tư tạm một tu tu suất. lâm l có này lâm giật chỗ trên quảng trường đại bộ phận người chơi đã rời đi đi hướng dã ngoại đánh quái thăng cấp chỉ có số ít mới tiến tới người chơi ngay tại bốn phía quan sát cái gì nơi sinh quảng trường nói t r ắ n g ra là cũng là trong trò chơi tân thủ thôn quảng trường đại đế g i ả thiên bên trong tân thủ thôn quy mô không nhỏ cùng một cái trấn nhỏ không sai bị lắm tên là nguyên điển tiểu trấn nguyên điển tiểu trấn bên trên có cửa hàng đạo cụ tiệm đang dược chờ một chút các người chơi có thể ở chỗ này tiến hành tiếp tế trừ cái đó ra nguyên điển tiểu chấn phía trên còn cung cấp tu hành c h ẳ n g sở cũng chính là cái gọi là tu luyện đ ộ n g phủ tu luyện đ ộ n g phủ có thể mua đến cũng có thể thuê lấy dùng tu luyện đ ộ n g phủ phân là sơ cấp trung cấp cao cấp ba cấp bậc đối tại tu luyện tu luyện đ ộ n g phủ có bổ trợ sơ cấp tu luyện đ ộ n g phủ có thể gia tăng hai tu luyện hiệu suất trung cấp tu luyện đ ộ n g phủ gia tăng năm tu luyện hiệu suất cao cấp tu luyện đ ộ n g phủ có thể gia tăng mười tu luyện hiệu suất đại đế giả thiên bên trong còn có đẳng cấp cao hơn tu luyện độc phủ bất quá đều tại một số tông môn thế lực bên trong theo lâm dật hiểu rõ thánh địa bên trong tu luyện độc phủ là tối cao cấp thiên giai tu luyện độc phủ có thể gia tăng năm mươi tu luyện hiệu suất bất quá những cái kia cao cấp hơn tu luyện độc phủ đối ở hiện tại lâm dật tới nói vẫn còn tương đối xa xôi dưới tình huống bình thường tại trò chơi sơ kỳ đi săn giết giá ngoại quái vật là tăng cao tu vi cảnh giới thu hoạch tài nguyên vương đạo nhưng là có một loại người ngoại lệ cái kia chính là khắc kim đại lão khắc kim đại lão là không cần giết quái thu hoạch tài nguyên tăng cao tu vi cảnh giới chuyện này đối với bọn hắn tới nói quá chậm tại mua sắm thuê mời tu luyện động phủ nờ tờ cờ lao đầu cái này lâm giật thì gặp được một cái khắc kim đại lão đối phương cũng không nhận ra lâm giật lâm giật lại nhận biết đối phương đối phương ai đi ma tộc thiên tôn là kiếp t r ư ớ c cảnh giới xếp hạng bảng phía trên một vị siêu cấp khắc kim người chơi vẫn luôn là cảnh giới xếp hạng bảng hạng một bất quá ma tộc thiên tôn người này làm việc so sánh muốn làm gì thì làm tại đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau tương tại hiện thực thế giới trắng trận đầu n g ư ợ c phổ thông nhân loại nghe nói cũng là bởi vì hắn tu luyện ma tộc công pháp có thể giết người thì gia tăng tu vi nhìn đến lâm giật về sau Ma sau tộc thiên tôn sững sờ, đối với người bình thường tới nói vạn tám nghìn cũng không phải là món tiền nhỏ mà đối với rất có bao nhiêu tiền người mà nói đừng nói là vạn tám nghìn liền xem như mười vạn tám vạn thậm chí một trăm tám mươi vạn đều chỉ là bọn hắn tiền tiêu vặt tốn mấy vạn khối tiền hướng cái bảng quả thực thì như chơi bừa lâm dật sở dĩ có thể tại cái khắc game online giả lập bên trong kiếm được không ít tiền cũng là bởi vì có những thứ này khắc kim người chơi tồn tại sơ cấp tu luyện đ ộ n g phủ nếu như mua tới cần một nghìn nguyên tinh trung cấp tu luyện đ ộ n g phủ mười nghìn nguyên tinh cao cấp tu luyện đ ộ n g phủ một trăm nghìn nguyên tinh thuê mời liền tiện nghi nhiều sơ cấp tu luyện đ ộ n g phủ một ngày chỉ cần mười viên nguyên tinh trung cấp đ ộ n g phủ cần một trăm viên nguyên tinh cao cấp tu luyện đ ộ n g phủ một nghìn viên nguyên tinh hiện tại thì mua sắm người tu luyện độc phủ không có cái gì quá tác dụng lớn chỗ lâm dật lựa chọn thuê một cái cao cấp tu luyện độc phủ động tu luyện phụ là đặc thù không gian thu hoạch quyền hạn về sau liền có thể tiến bảo tất cả mọi người không liên quan đến nhau không có đi qua trang sức cao cấp tu luyện trong động phụ thứ gì đều không có thì một cái phòng thêm một cái bồ đoàn nếu như người chơi mua sắm tu luyện động phụ sau có thể phí tổn nguyên tinh tiến hành tân trang ngồi tại bồ đoàn bên trên lâm giật bài bắt đầu trước sử dụng t ư chất đan mỗi lần sử dụng đan dược là có một chút khoảng cách thời gian cũng chính là cái gọi là làm lạnh kỳ tư chất đan mỗi lần sử dụng một cái có thể gia tăng không. không một tu luyện hiệu suất cái này tu luyện hiệu suất là quy thành loại cơ sở hiệu suất phía trên hưởng thụ vip đẳng cấp tăng thêm cùng động phủ tăng thêm hết thể mười sáu viên tư chất đan cho lâm giật tăng lên 0.16 t u luyện hiệu suất vip năm cấp có thể gia tăng năm tu luyện tốc độ tăng thêm cao cấp tu luyện động phủ mười tu luyện hiệu suất tăng thêm trước mắt đạt đến lâm giật tu luyện mạnh mẽ nhất sử dụng xong tư chất đan về sau lâm giật xuất gia tụ linh đan bắt đầu sử dụng ngài sử dụng tụ linh đan tu vi gia tăng tu vi của ngài đã đạt tới luân hải tri khổ hải cảnh một tầm ước chừng sử dụng tám trăm nhiều viên tụ linh đan về sau lâm dật cảnh giới tăng lên theo cơ sở nhất luyện khí cảnh đạt tới khổ hại cảnh một tầng căn cứ lâm dật hiểu rõ đại đế giả thiên bên trong thực lực đẳng cấp hết thể có bốn cái đại cảnh giới cơ sở nhất luyện khí cảnh không tính trong đó thuộc về cơ sở cảnh giới về sau theo thứ tự là luân hải đạo cung tứ cực hóa lao mỗi cái đại cảnh giới dưới còn có mấy cái cảnh giới nhỏ giống như là luân hải cảnh phía dưới thì có khổ hại mệnh tuyển thần tiểu bị ngạn bốn cái cảnh giới nhỏ với lúc mới bắt đầu chỉ cần dùng tụ linh đan tu vi cảnh giới thì có thể không ngừng gia tăng tu vi cảnh giới tới trình độ nhất định về sau cần những đan d ư ợ c khác đến tiến hành đột phá trò chơi vừa mới bắt đầu đầu một ngày chỉ mở ra cảnh giới xếp hạ n g bảng lâm giật mở ra bảng xếp hạng nhìn một chút lúc này hắn xếp tại cảnh giới xếp hạng bảng thứ ba mươi hai vị phía trên tuần một sắc khổ hải cảnh một tầng người chơi ma tộc thiên tôn t r ư ớ c lâm giật một bước tiến vào cao cấp độ n g phủ tu luyện cảnh giới xếp hạng bảng bài dành cao hơn hắn một vị là thứ ba mươi mốt tên ma phía dưới thì là luyện khí chín tầng cùng luyện khí tám tầng người chơi bây giờ có thể phía trên cảnh giới xếp hạng bảng trước một trăm tên tối thiểu nhất cũng đạt tới luyện khí bảy tầng nói cách khác xem ra đến bây giờ ít nhất có hơn ba mươi vị người chơi đem ngày đầu đặc biệt ưu đãi lễ bao mua đầy mở sẽ v ở đầu một ngày cái này cũng bình thường rất có bao nhiêu tiền người đều đ ưa thích hướng bảng mười hai điểm thời điểm sẽ cho cảnh giới xếp hạng bảng kết thưởng đứng đầu bảng có thể khen thưởng năm trăm viên tụ linh đan ta nhất định phải nắm bắt tới tay đóng lại cảnh giới xếp hạng bảng về sau lâm g i ậ t tiếp tục sử d ụ n g trong tay tụ linh đan cái gì đồ bỏ đi cho chơi giả đi ta vừa mới thăng cấp đến luyện khí một tầng thì có nhiều người như vậy đều khổ hại cảnh một tầng a huynh đệ ngươi liền nạp đầu đều không nạp đi ta khắc cái nạp đầu hiện tại luyện khí hai tầng ta nói cho ngươi à những trò chơi này đều như thế muốn muốn trở nên mạnh hơn liền muốn ra sức khắc kim cảnh giới xếp hạng bảng phía trên đều là chút khắc kim đại lão đồ bỏ đi trò chơi không đùa vứt bỏ hố g i ã ngoại có báo t ử đầu linh hướng người chơi giết quái sau khi mở ra cảnh giới xếp hạng bảng nhìn giữa l ư n g hình dáng cũng không tốt lâm giật đem tất cả tụ linh đan sử dụng xong nhìn đồng hồ hắn lựa chọn bên dưới rõ ràng lâm g ậ t trong tay còn có hơn hai trăm bạn vì sao hôm nay chỉ khắc hai bạn nhiều tự nhiên là có hắn nguyên nhân hơn hai trăm bạn đừng nhìn k h n g ít nhưng là tại đại đế g i ả thiên trong trò chơi toàn bộ khắc đi vào cũng liền tiền kỳ có một chút như vậy ưu thế lâm giật cần càng nhiều tiền nhiều hơn hắn còn cần lợi dụng trong tay tiền tài đi kiếm lấy tiền nhiều hơn mà bây giờ thì có một cái cơ hội như vậy ta nhớ được đại khái chính là cái này thời gian ở tiên thế hậu lúc buổi tối tiểu di nói qua việc này trả hết từ khóa họ o nếu như thành công hai ngày trước liền đầy đủ dùng lúc trước hắn ra thấp treo ở giao dịch bình đài phía trên trang bị đạo cụ lại bán ra một bộ phận lâm g ậ t nhìn một chút thẻ ngân hàng số dư còn lại còn có ba hơn mười vạn lúc trước lâm g i ậ t đối với mình tất cả trang bị đạo cụ tiến hành qua t í n h ra toàn bộ xuất thủ ước chừng có thể giá trị hơn ba trăm vạn hiện tại đã đến sổ sách hơn hai trăm vạn còn thừa lại một phần ba không có bán đi mà bây giờ trong tay hơn ba trăm vạn tiền mặt nên đối kế hoạch tiếp theo không sai biệt l ắ m cũng đủ chứ ba một chút kiếm được tiền hai ức chứ ba một chút kiếm được tiền hai ức hai nghìn ba mươi ba năm ngày mùng ngày một tháng b ố lam tinh quốc tế phòng giao dịch đôi bàn dừng phiên giao dịch sau cùng một phút phiêu lựa quốc trong đó một cái cổ phiếu trước một khắc còn rất tốt sau một khắc nó như cùng một căn thẳng tắp theo giá gốc mười lăm năm phiêu lượng tệ ngã xuống một phiêu lượng tệ tại ngắn ngủi dừng lại mười mấy giây sau lại thẳng tắp kéo lên về mười lăm năm phiêu lượng tệ đáng tiếc chỉ đoạt đến hai trăm hai mươi vạn cổ phiếu bất quá cũng không tệ nhìn qua giao dịch mặt bảng phía trên giao dịch tin tức cùng thẻ ngân hàng số dư còn lại lâm giật trên mặt tươi cười sau cùng ba phút tập hợp đấu giá thời điểm lâm giật lại đem cái này tới tay cổ phiếu toàn bộ treo ở mười lăm phiêu lượng tệ phía trên đem cổ phiếu giá cả áp đến mười lăm phiêu lượng tệ thông qua đôi bản tập hợp đấu giá xuất thủ một trăm bốn mươi vạn cổ phiếu còn lại tám mươi vạn cổ phiếu không có bán đi hắn chuẩn bị ngày mai xuất thủ đi qua phen này thao tác lâm giật một trăm bốn mươi vạn tiền mặt biến thành hai chấm mức lập ra trọn b ẹ n một trăm năm mươi lần phiêu lựa ư quốc một tòa trong biệt thự xa hoa một cái tóc vàng lao đầu nổi trận lôi đ ỉ n h chế định tốt một trận lợi ích chuyển vận thế mà bị người từ đó cho kết thúc hơn phân n ữ a cha cho ta nghiêm t r a đến cùng là ai để lộ tin tức điều tra ra cho ta giết chết hắn dù sao nếu như không có để lộ tin tức lời nói không có khả năng có người có thể tại trong vòng mấy giây phát hiện dị thường cũng đại lượng mua b à o trên quốc tế xảy ra chuyện như vậy rất nhanh liền chuyển đến long quốc hôm nay ngày cá tháng b ố là thao tác viên Âu long chỉ đi ai biết được cũng có thể là tẩy đồ đâu dù sao có nhiều thứ cần tắm một cái mới có thể trắng trong lúc nhất thời tin tức này tại các quốc gia trên internet bị dẫn bạo dân mạng các loại suy đoán đều có tại long quốc đám dân mạng nghị l u ậ n dưới cái này Âu long sự kiện rất nhanh bị đẩy lên từ khóa h o p đối với cái này lâm giật vẫn chưa có bất kỳ lộ ra cùng khoe khoang liên lạc ăn cái này phong phú quả thực 2.1 ứ c tăng thêm còn có 80 vạn cổ phiếu còn có thể bán 1.2 ứ c tả hữu trong thời gian ngắn lâm g ậ t phương diện tiền bạc không k i ế p h u ế t lại lần nữa tiến vào đại đế giả thiên trong trò chơi lâm giật theo cao cấp tu luyện trong động phủ đi ra lúc trước là bởi vì tiền trong tay cần phải dùng tại trên lưới đao hiện tại đã có được hơn hai ước lâm giật quyết định hướng bảng đại đế giả thiên trong trò chơi tuy nhiên có rất nhiều nạp tiền giao diện nhưng vẫn chưa có tùy thân cương thành nếu như muốn cái gì cần muốn tìm tới tương ứng nở và c ử tại nguyên điển tiểu trấn phía trên lâm giật dạo qua một vòng tìm được tiệm đan dược vị trí đi vào thời điểm ma tộc thiên tôn vừa vặn từ bên trong đi ra nhìn đến hắn lâm giật trong lòng một trận đối phương thừa dịp hắn bên dưới trong khoảng thời gian này Tới mua tụ linh đan. Một cái tiệm cái a nhìn ạ hạn n lượng. nhờ đến, tân chấn đan đan nhất viên. Bán không ngày đến. thiên tôn chế dược, cơ dược mức cao có, chỉ có tộc thủ số sở Lâm là lại vượt lên trước, cũng tiệm mai ma Lâm m Dật Dù Dật, tiểu thể Bất chuyện sao nào là h chỉ đoạt đến 220 vạn chuẩn cổ phiếu, chuẩn bị bốn thêm chút lâm à không、sai. Nhìn đến sai. l dật tới ma tộc thiên tôn nhìn thoáng qua lâm dật vẫn chưa cùng lâm dật có cái gì giao lưu h a y người rời đi hy vọng hắn không tiếp tục nạp tiền nói như vậy thì chả có còn thừa lâm giật lo lắng nhất cũng là ma tộc thiên tôn lại lần nữa khắc kim quét sạch sẽ tiệm đan dược bên trong tất cả tụ linh đan hắn lúc trước sơ xuất đụng phải ma tộc thiên tôn thời điểm nên nghĩ đến hắn có khả năng sẽ tới mua tụ linh đan lúc đó trong tay hắn còn có hai mươi b ố vạn nhiều nguyên tinh cần phải trước tới mua sắm một số khi thấy đan tiệm thuốc lão b ả n cho mình danh sách phía trên còn có tám trăm viên tụ linh đan lúc lâm giật nhẹ nhàng thở ra ma tộc thiên tôn hẳn là không có tiếp tục khắc kim chỉ mua đi hai trăm viên tụ linh đan tụ linh đan ra cả là một nghìn nguyên tinh một cái tương đương tiền mặt cũng là một trăm nguyên nhất viên giá cả có thể nói là vô cùng đắt đỏ ma tộc thiên tôn lại không biết đại đế g i ả thiên về sau tu vi có thể phản hồi với bản thân đợi ngày mai đặc biệt ưu đãi lễ bao đổi mới sau lại nạp tiền giá cả càng thêm phù hợp kẻ có tiền có tiền về có tiền nhưng cũng không phải người ngu bọn họ cũng sẽ một chút tính toán một chút không hoa quá nhiều tiền tiêu hợp phí trực tiếp khắc kim mua sắm nguyên tinh kém x a mua sắm đặc biệt ưu đãi lễ bao tới ưu đãi lâm giật trên người nguyên tinh có thể mua hai hơn bốn mươi viên lúc này lâm g ậ t lại thông qua phổ thông nạp tiền mặt bảng tiến hành khắc kim sáu bạn nguyên đi xuống thu hoạch được sáu mươi vạn viên nguyên tinh lúc này quét sạch sẽ tiệm đan dược bên trong tất cả tụ linh đan tiệm đan dược bên trong tự nhiên không chỉ có tụ linh đan còn có mệnh nguyên đan mệnh nguyên đan giá cả cao đến mười nghìn viên nguyên tinh chỉ có năm mươi viên nhưng nó là khổ hại cảnh cảnh giới tiếp theo mệnh tuyển cảnh cần tu luyện đan dược cái này có thể là độ tốt lâm giật vung tay lên năm vạn tiền mặt k h ắ p đi v à o mua còn có một cái mệnh tuyển đan giá trị mười vạn viên nguyên tinh mới một vạn khối tiền tiếp tục khắc i m mua mệnh tuyển đan là khổ hại cảnh đột phá cảnh r ơ i đến mệnh tuyển cảnh nhất định phải đan dược mua x u ố n g trước đến giữ lấy dự bị trừ cái đó ra cái khác liệu thương đan dược cái gì còn có linh thú kinh nghiệm đan cái gì lâm dật cũng đều mua một số một chuyến tiệm đan dược xuống tới lâm dật tiêu hao tiền tài mười sáu và nhiều h á n vip đẳng cấp tăng lên tới bảy cấp vip sáu cấp mỗi ngày lễ bao là sáu nghìn bốn trăm tám mươi tám nguyên vip bảy cấp mỗi ngày lễ bao là một mươi hai nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên nhìn thoáng qua hai cái lễ bao cùng nhau bên trong có chín mươi viên tụ linh đan toàn mua không hổ là trọng độ khắc kim muốn muốn đạt tới vip tám cấp còn muốn khắc kim hơn ba bạn đưa vào năm bạn tiến hành khắc kim lâm giật vip đẳng cấp tăng lên tới tám cấp tám cấp vip mỗi ngày lễ bao có thể là chuyên môn cho kẻ có tiền chuẩn bị năm mươi tám tám trăm tám mươi tám nguyên hiện tại trong tay bên trên có tiền lâm giật kia không chút do dự mua hai trăm năm mươi viên tụ linh đan tới tay tựa hồ đang ám chỉ cái gì nắm giữ một ba trăm bốn mươi viên tụ linh đan lâm giật trở về lúc trước thuê mời cao cấp trong đập phủ từng mai từng mai tụ linh đan bị lâm g ậ t sử dụng hóa thành tu vi của hắn thực lực sử dụng đan dược là cần thời gian bất quá cảnh giới tăng lên tới khổ hạ cảnh một tầng sau sử dụng tụ linh đan khoảng cách biến ngắn rất nhiều tới gần trời tối thời điểm lâm giật lại sử dụng ba trăm nhiều viên tụ linh đan nhìn tu vi đầu tiến độ lại sử dụng một trăm tám mươi viên tụ linh đan liền có thể tăng lên tới khổ hạ cảnh hai tầng nhắc nhở giả lập kho ngoài có người đẻ xuống đánh thức cái nút đang chuẩn bị tiếp tục sử dụng tụ linh đan lâm giật nghe được giả lập kho thanh nhâm nhắc nhở về sau nhìn thoáng qua thời gian lựa chọn bên dưới lâm giật ngươi lại chơi một ngày trò chơi đi nhanh tới dùng cơm muốn là đói gầy n g ư ơ i bà ngoại trở về lại muốn nói ta không có chiếu cố tốt ngươi nhìn qua tiểu di phùng mậu vũ tuyệt mỹ khuôn mặt lâm giật cười hát hát nói biết rồi đối tiểu di trò chơi mời mã ta phát cho ngươi cơm nước xong xuôi liền đi chơi ha kỳ thật đại đế giả thiên mời mã cũng không khó thu hoạch được chỉ cần đi trên w e b sách chính thức đăng ký một chút liền sẽ cho căn bản không có cái gì danh ngạch hạn chế cho nên lâm giật lúc đó tiện tay thì sách phùng mậu vũ đăng ký một cái còn có ta tiếp vào cái trò chơi này công ty làm nắm n h i ệ vụ ngươi đi vào về sau ra sức khắc kim có thể mua đều mua lấy làm nắm khắc kim lâm giật ngươi không phải là gặp gỡ tên lường gạt đi ta thế nhưng là nghe nói không ít game giả lập đánh lấy tìm nắm chiêu bài lửa gạt tiền sẽ không ta thế nhưng là thâm niên người chơi làm sao có thể bị lừa mà lại người ta trước chuyển tiền tới nói xong lâm giật trực tiếp cho phùng m ộ n g vũ chuyển khoản ba mươi vạn À, tiền trước chuyển tới toàn bộ khắc kim đi vào về sau có thể cho một nghìn khối tiền khổ cực phí b ấ t quá không thể loạn khắc a ta bây giờ phát cái công lược cho ngươi phùng m ộ n g vũ cũng là rất thích chơi trò chơi người từ nhỏ đã ưa thích lôi kéo lâm g ậ t chơi các loại game online lâm g ậ t có thể trở thành bán chuyên nghiệp dựa vào các loại game giả lập kiếm tiền, cùng phùng mậu vũ cũng không nhỏ quan hệ. bởi vì điểm ấy, phùng mậu vũ không ít chịu lâm giật bà ngoại gian dạy. lúc bình thường, lâm giật tại cái khác game giả lập bên trong muốn là gặp gỡ cái gì nhẹ n h ó m kiếm tiền cơ hội buôn bán. có khi cũng sẽ lôi kéo phùng mậu vũ cùng một chỗ. mặc dù không có lâm giật kiếm lời nhiều lắm, nhưng cũng kiếm ít tiền lẻ. nghe được chơi game còn có tiền cầm, phùng mậu vũ lúc này cười h i ế p mắt nói ra. đây cũng quá tốt đi, có người xuất tiền để chúng ta chơi game, ta muốn trở thành trong trò chơi tối đỉnh cấp đại lão. lúc ăn cơm, phùng mậu còn trên mặt n nàng lúc trước tướng bên trong một cái bao vừa vặn không có tiền mua cái này không thì có người đưa tiền tới đúng rồi lâm dật hôm nay ngươi một mực chơi trò chơi nữa đi nhìn lâm dật gật đầu phùng mậu vũ còn nói thêm nói với ngươi cái bạo tạc tính tin tức hôm nay trên quốc tế phát sinh một kiện ly kỳ sự t ì n h không biết là thao tác viên sai lầm còn là thế nào có một cái cổ phiếu đầu tiên là ngã xuống cơ sở trong nháy mắt lại kéo đi lên chúng ta lúc đó nếu là có thể mua lấy một chút tuyệt đối phát đại tài tiếp trước cũng là phùng mậu vũ lúc ăn cơm tối nói cho hắn biết tin tức này phùng mậu vũ cũng không biết lâm d ậ t đã bằng vào tin tức này thu lợi mấy cái ức nghe phùng mậu vũ bây giờ nói lên lâm d ậ t không ngừng gật đầu phụ họa cái kia tiểu di cái này đại đế giả thiên trò chơi bên trong có thể kết làm đạo lữ quay đầu ngươi chuẩn bị lên tên là gì chúng ta kết cái đạo lữ tặng quà cho nhau cái gì ừng là cái nguyền huấn y đ ể tài đêm giả lập ta liền gọi mậu vũ tiên tử đi được ta đi vào thêm ngươi h ả o hữu ta gọi hoa nguyên chứ bốn chiếm lấy bảng xếp hạng đệ nhất chứ bốn chiếm lấy bảng xếp hạng đệ nhất phùng mậu vũ tự nhiên k h n g biết cái gọi là trò chơi nắm căn bản chính là lâm g ậ t lừa nàng cho nàng tiền cũng đều là lâm giật ra và không lâm giật muốn làm sao cùng phùng m ộ n g vũ nói nàng mới có thể đại lượng khắc kim nói đ ạ i đế giả thiên trò chơi này về sau có thể đem trong trò chơi tất cả mọi thứ phản hồi đến trong hiện thực đến ra tại lâm giật đối phùng m ộ n g vũ hiểu rõ phùng m ộ n g vũ tuyệt đối sẽ dùng nhìn ngu ngốc ánh mắt nhìn hắn dù sao loại chuyện này quá mức ly kỳ muốn không phải lâm giật trọng sinh trở về biết nội tình người khác nói cho hắn biết để hắn ra sức hướng về một trò chơi bên trong k h c kim nói về sau trò chơi này có thể phản hồi hắn cũng sẽ cầm đối phương làm bệnh thần kinh cho nên lựa gạt phùng mậu、vũ、khắc kim là lâm giật cho rằng so sánh hợp lý cùng phương pháp đơn giản cầm lấy lâm giật chuyển tới ba mươi vạn phùng n mậu vũ thật vui vẻ tiến vào đại đế giả thiên trong trò chơi căn cứ lâm giật lúc trước phát tới công lược phùng n mậu vũ thì một chữ mua mua mua nữ sinh tại dùng tiền phương diện này so nam sinh có thể sướng nhanh hơn nhất là biết không phải là hoa tiền của mình cái kia càng là thoảng khoái cũng chính là dùng lâm giật lúc trước một nửa thời gian phùng n mậu vũ thì mua tất cả đặc biệt ưu đãi lê bao sau đó phùng mậu vũ liền đến đến nàng chỗ tân thủ tiểu trấn tiệm đan dược nhìn đến đông đảo đan dược t i ể u vung tay lên thích hợp và mua ba mươi vạn đi xuống phùng ngậm vũ v i ế p đẳng cấp tăng lên tới t ă n g cấp cái kia mua cũng đều toàn mua ba mươi vạn như thế không có xài a lâm d i ậ t nói khắc hết kim cầm lấy đan dược đi cao cấp tu luyện động phủ tu luyện là được đi hướng cao cấp tu luyện động phủ trên đường phùng ngậm vũ cho lâm d i ậ t phát cái truyền tin tin tức lâm d i ậ t t h n ta đã xài hết rồi cái kia một nghìn khối tiền cái gì thời điểm có thể trở lại cho ta một bên sử dụng tụ linh đan tu luyện một v ừ a t r a xét đạo lữ quan hệ cần muốn làm sao làm lâm g i ậ nhìn đến truyền tin, tin tức sau sự sở trở về cái tin tức nhanh như vậy cái này còn không mau dựa theo ngươi công lược cái kia mua đều mua sau cùng thừa tiền ta cũng đều k h ắ p đi vào đội thành nguyên tinh ừng ngày mai đi người ta cũng cần xét duyệt cái kia một nghìn khối tiền ngày mai hẳn là có thể tới sổ thu đến ta đi cùng tụ linh đàn tu l u y ệ n đi kết làm đạo lữ còn thật phiền thoái cần song phương mua sắm kết hôn giới chỉ sau đó lẫn nhau đưa tặng kết hôn giới chỉ chôn à o bán chờ qua sẽ ta ra đi tìm một chút cửa hàng đạo cụ có lẽ có đi tiếp trước thời điểm phùng mộng vũ tuy nhiên cũng chơi một đoạn thời gian đại đế giả thiên bởi vì cần hung hăng k ắ c kim b ằ n g k h ô n g không không có nhiều trò chơi thể nghiệm, cho nên phùng nên mộng vũ căn bản có cả chơi. trò sao vũ lâm g dật ngược l biết tiền. Nhưng là đại đế g i ả thiên bên trong có cái ân ái bảng xếp hạng đây là, là chuyên môn thành đạo lữ chuẩn bị leo lên ân ái bảng xếp hạng có phần thưởng phong phú bình thường một số game online giả lập bên trong nếu như ra cái gì đạo lữ ở giữa hoạt động có thể gia tăng chiến lược hoặc là đạt được vật gì tốt lâm dật đều là tìm phùng mộng vũ đến thay thế một chút để cho nàng xây cái số làm làm hoạt động cái gì thì hiện tại rất nhiều game giả lập bên trong phùng mộng vũ trò chơi nhân vật đều là lâm dật đạo lữ ngài sử dụng tụ linh đan tu vi gia tăng tu vi của ngài đã đạt tới luân hải c h i khổ hải cảnh hai tầng theo lâm dật không ngừng sử dụng tụ linh đan tu vi cảnh giới của hắn rốt cục lần nữa tăng lên mở ra cảnh giới xếp hạng bảng n h ì n lượt qua hạng tám phía trước bảy cái người chơi so với hắn sớm hơn đạt đến khổ hải cảnh hai tầng bất quá lâm giật không phải quá lo lắng trong tay hắn còn có hơn chín trăm viên tụ linh đan dựa theo lâm giật tính toán toàn bộ sử dụng xong hắn có thể lại để thăng một tầng cảnh giới kiếp trước ngày đầu tiên cũng không có người ngày đầu tiên xông lên khổ hải cảnh tầng thứ ba lâm giật là một m cái tư thâm trò chơi người chơi đối với bản g danh sách cái gì vô cùng chú ý cho nên hắn có thể rõ ràng n h ớ đến kiếp trước đại đế giả thiên mở sẽ vợ ngày đầu tiên cũng không có người cảnh giới đạt tới khổ hải cảnh ba tầng cũng là bởi vì biết kiếp trước ngày đầu tiên không có người đột phá đến khổ hải cảnh ba tầng lâm dật mới đối với mình có thể cầm xuống cảnh giới xếp hạng bảng hạng một có cực lớn lòng tin thường v i ê n tụ linh đan hóa thành lâm dật tu vi vì có thể ổn định cầm tới cảnh giới xếp hạng bảng hạng một lâm dật một mực không hề rời đi cao cấp tu luyện độc phủ ngài sử dụng tụ linh đan tu vi gia tăng tu vi của ngài đã đạt tới luân hải chi khổ hải cảnh ba tầng n h ắ t nhở vang lên lâm dật mở ra cảnh giới xếp hạng bảng hoa nguyên tên chiếm lấy đầu bảng vị trí mà lại chỉ có hắn đạt đến khổ hải cảnh tầng thứ ba cảnh giới xếp hạng bảng là dựa theo cảnh giới tăng lên tới thứ tự trước sau sắp xếp liền xem như hiện tại có ai tiếp tục khắc kim cũng không có cách nào đem hắn đỉnh đi xuống dù sao nay ngày thời gian không đủ dùng không có khả năng có người hôm nay tu luyện tới khổ hạ i cảnh t ầ n g thứ tư Ổn! xem hết cảnh giới xếp hạng bảng về sau lâm dật cũng là nhẹ nhàng thở ra dù sao đứng đầu bảng có thể có được năm trăm viên tụ linh đan tăng thêm tùy cơ đặc thù đạo cụ một kiện hạng hai cũng chỉ có thể đạt được ba trăm viên tụ linh đan còn không có tùy cơ đặc thù đạo cụ giữa hai bên đến tranh lệch cũng không phải cực nhỏ m ã đức hai ta tiến vào trò chơi về sau khắc kim mười bạn thế mà bị người lại vượt qua xoa sẽ không phải là trong trò chơi chó nắm đi nguyên bản đằng vân giá b ụ một mực bá chiếm bảng xếp hạng đệ nhất hắn cho là mình khắc kim mười bạn cái thứ nhất đạt tới khổ hải cảnh lần thứ hai đứng đầu bảng đã ổn ai biết thế mà nhanh tới gần khâu cuối cùng thời điểm thế mà bị người lại vượt qua đằng vân giá b ụ phẫn nộ phi thường mà lại hiện tại thời gian không đủ dùng muốn một lần nữa phản siêu trở về cũng không có cơ hội cha ta không có tiền bỏ ra lại cho ta đánh năm mươi bạn lò gấp sau đằng vân giá vụ gọi điện thoại sau đó ngồi ở chỗ đó phục vụ dù sao mặc cho ai bị dạng này phản siêu tâm lý cũng không dễ chịu biết mình đã ổn lâm g i ậ t ba lô còn có hơn một trăm viên tụ linh đan cũng không có tiếp tục sử dụng hắn rời đi cao cấp độ phủ trực tiếp tiến về nguyên điển tiểu c h ấ n đạo cụ cửa hàng tiểu di tiểu di ngươi đi cửa hàng đạo cụ mua xăm cái kết hôn giới chỉ lâm g i ậ t tại cửa hàng đạo cụ bên trong tìm được kết hôn giới chỉ cũng là một cái nhìn qua thường thường vô thường kim loại giới chỉ kết hôn giới chỉ giá cả cũng không thấp muốn mười nghìn tinh đổi thành tiền mặt giá trị một nghìn nguyên tác dụng chỉ có một cái Cùng một phương khác đồng giản tiến hành tặng cho về sau song phương kết làm đạo lữ mở ra đạo lữ giao diện chúc mừng hoa nguyên ngươi cùng m ộ n vũ tiên tử thành công kết làm đạo lữ chúc các ngươi về sau nắm trong tay đến chết cùng chết khi về già vì sao muốn cuốn cuốn bận bị hoảng cùng phùng m ộ n vũ kết làm đạo lữ là bởi vì lâm rất biết kết làm đạo lữ về sau liền có thể mua sắm một số đạo lữ đặc biệt ưu đãi đại lê bao hiện tại mua chữ lấy đợi đến về sau ân ái bảng xếp hạng sau khi ra ngoài bọn họ liền có thể trực tiếp đi lên miễn cho đến lúc đó bị người khác chiếm trước phải biết đồng dạng loại này ân ái bảng xếp hạng có không ít kẻ có tiền ra sức hướng bên trong n g h tiền liền vì nói cho người khác biết bọn họ người yêu ở giữa đến cỡ nào ân ái đạo lữ giao diện phía trên xuất hiện năm cái lúc ân ái đại lễ bao theo thứ tự là sáu nguyên sáu mươi sáu nguyên năm trăm hai mươi nguyên một nghìn ba trăm mười bốn nguyên cùng bảy nghìn bảy trăm chín mươi chín nguyên ân ái đại lễ bao bên trong có tụ linh đan cùng những đan dự khác một người mua sắm song phương đều có thể thu được lâm dật lúc này toàn bộ mua sắm mua sắm ân ái đại lễ bao về sau ân ái giá trị gia tăng đạo lữ giao diện bên cạnh xuất hiện số lượng chữ tám nghìn năm trăm linh năm ân ái giá trị a ta đi ngủ a ngươi cũng đi ngủ sớm một chút đừng lại chơi suốt đêm tuy nói giả lập kho có thể làm cho người ở vào cạn độ trạng thái ngủ nhưng không ngủ được đối thân thể không tốt biết rồi cùng p h u n g mậu vũ trò chuyện xong p h u n g mậu vũ t i ể u l ò gần đây mà lâm dật mắt nhìn thời gian lập tức liền muốn dạng sáng mười hai điểm cảnh giới xếp hạng bảng đứng đầu bảng hợp lý ngày khen thưởng là mười hai điểm đúng giờ cấp cho năm trăm viên tụ linh đan trực tiếp khắc kim mua giá trị năm b ă n nguyên tiên kỳ tới nói có giá trị không nhỏ mà lại bởi vì t â n thủ tiểu trấn đan dược số lượng có hạn chế tụ linh đan khắc kim cũng mua không được quá nhiều chân thực giá trị kỳ thật cao hơn một chút nhưng đối với lâm g i ậ t tới nói hắn mong đợi nhất vẫn là món kia chỉ có bảng xếp hạng đệ nhất mới có thể thu được tùy cơ đặc thù đạo cụ t r ư ớ c g năm lấy được cực đạo luyện khí tài liệu t r ư ớ c g năm lấy được cực đạo luyện khí tài liệu kiếp trước lâm dật chỉ là tại cảnh giới xếp hạng bảng cuối cùng lúc đó mỗi ngày cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng cũng chính là một cái tụ linh đan đối với cảnh giới xếp hạng bảng đứng đầu bảng tùy cơ đặc thù đạo cụ là cái gì hẳn cũng không rõ ràng cũng không gặp có người tại trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát biểu qua tương quan t i ế p mời nhưng đợi đến binh khí xếp hạng bảng mở ra tại binh khí xếp hạng bảng phía trên tuần tự xuất hiện mấy món phẩm chất cực cao binh khí lâm giật suy đoán khả năng cùng các theo thứ tự bảng tùy cơ đạo cụ khen thưởng khá liên quan tại lâm giật chờ mong dưới thời gian để đến được mười hai điểm khen thưởng phát hạ đến người chơi hoa nguyên người thu hoạch được cảnh giới xếp hạng bảng hạng một khen thưởng tụ linh đan năm trăm tùy cơ đặc thù đạo cụ một đã để vào ba lô mời kị cấp tốc mở ra ba lô lâm giật thấy được một cái phong cách cổ xưa phía trên c o f f e e long đường vân màu đen tài liệu long văn hắc kim thần kim một trong tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu rất đơn giản nhất đoạn giới thiệu lâm giật lại suy tư rất lâu luyện khí tài liệu đại đế g i ả thiên bên trong đại bộ phận binh khí trang bị đều là luyện chế ra tới cái này tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu lại có thể luyện chế ra cái gì binh khí đâu thì trước mắt lâm giật hiểu rõ binh khí trang bị là cùng tu vi cảnh giới móc đối lúc trước nạp đầu sáu nguyên lấy được thần khí chạm yêu đao thuộc về phản gia nhất phẩm binh khí theo thứ tự là đối ứng luân hải cảnh phạm giai đạo cung cảnh huyền giai tứ cực cảnh bảo giai hóa long cảnh long giai tiếp trước binh khí xếp hạng b ả n g phía trên từng xuất hiện lớn nhất cao phẩm chất cũng là một kiện bảo giai nhị phẩm binh khí trước mắt lâm giật kiến thức có hạn cho nên càng cao cấp bậc binh khí là cái gì phẩm chất lâm giật hiện tại còn không biết nghe nói vì chế tạo món kia bảo giai nhị phẩm binh khí khắc kim đại lao trước sau khắc kim hơn một vạn cụ thể đến cùng tác giả không thể nào nghiệm chứng ta cái này long văn khắc kim là tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu có thể chế tạo ra đến lòng g a i binh khí sao xem ra quay đầu muốn khắc kim tăng lên luyện khí cấp bậc lâm g i ậ t kiếp trước không có tiếp xúc đến cao đoan như vậy luyện khí tài liệu coi là sử dụng nó có thể chế tạo bảo giai binh khí lại cũng không biết thần kim loại này tối đỉnh cấp luyện khí tài liệu nếu như có đầy đủ luyện khí đẳng cấp cùng cảnh giới tu vi đến t u ậ n dưỡng là có khả năng luyện chế ra đến đế giai binh khí đại đế giả thiên bên trong muốn luyện chế binh khí trang bị cần tự thân nắm giữ luyện khí thuật luyện khí thuật chỉ cần tìm luyện khí cửa hàng lao bản giao nộp nguyên tinh liền có thể học tập đến cơ sở nhất đến tiếp sau chính mình luyện khí gia tăng luyện khí kinh nghiệm liền có thể tăng lên luyện khí đẳng cấp. không ít người chơi đều lựa chọn tăng lên chính mình luyện kỹ thuật chính mình tiến hành luyện c kỹ thuật n c tăng lên tới về sau cần gì trang bị liền có thể chính mình tiến hành luyện kỹ thuật mà lại tự tự luyện chế vũ khí trang bị càng thêm phù hợp tự hơn tiếp trước thời điểm lâm i ậ t hiệu quả luyện k h í cái đồ chơi này thì cùng động không đáy một dạng nện vào đi rất nhiều tiền đều không nhất định có thành tự hiệu ngoại trừ luyện k h í còn có luyện đan đều không khác mấy cũng phải cần ra sức khắc kim mà lại tiền kỳ không có nhiều ích lợi bất quá luyện k h í luyện đan cấp bậc tăng lên về sau chỉ cần mua sắm một số tài liệu liền có thể tự tự luyện chế các loại binh khí đan dược giống như là tụ linh đan mua sắm giá tiền là một nghìn nguyên tinh thu mua tài liệu tự tự luyện chế cũng liền ba trăm nguyên tinh thành bản có không ít an ý người chơi chọn trọng kim nện vào đi tăng lên luyện ký luyện đan cấp bậc sau đó buôn bán luyện chế vật hiện tại đại đế giả thiên vừa mới bắt đầu đối tại lâm dật tới nói tăng cao tu vi cảnh giới mới là căn bản nhất luyện k h í cùng phương diện luyện đan chỉ có thể một chút về sau thả thả cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng tới tay lâm dật trước tiên theo tiệm đan dược trung tướng vừa đổi mới một nghìn viên tụ linh đan mua vào tay lúc trước hắn theo cửa hàng đạo cụ bên trong đi ra vẫn ngồi s ổ m ở tiệm đan dược nơi này chờ lấy dù sao cùng hắn cùng một cái tân thủ tiểu trấn còn có một cái khắc khắc kim đại lao ma t ổ n thiên tôn đầu một ngày hắn chỉ mua sắm hai trăm viên ai biết hôm nay sẽ tới hay không mua sắm bị hắm vượt lên trước rất ảnh hưởng lâm dật cùng ngày phát triển đ ế nàng mức cũng phùng mộng vũ bên vũ kia, l k h ô cần chỗ chấn, có cấp khắc lắng. Nàng tân không Nàng lo loại lão. thủ tiểu kia siêu kim đại lão. Nàng buổi tối mới lên tuyến tiệm đan dược bên trong đan g dược ngoại trừ thiếu đi mấy cái liệu thương đan bên ngoài cái khác một cái cũng không ít nếu là có khắc kim đại lão người chơi tối thiểu nhất cũng sẽ càn quét một bộ phận tụ linh đan đem tiệm đan dược càn quét một bên về sau lâm dật trở lại cao cấp độ phủ lúc trước lâm dật chỉ thuê một ngày cao cấp tu luyện độ phủ qua mười hai điểm lại tính toán một ngày mới cần một lần nữa thuê mời tiến vào cao cấp tu luyện độ phủ về sau nhìn lấy tất cả vừa đổi mới đi ra đặc biệt ưu đãi lê bao lâm g i ậ t toàn bộ mua mua mua bao quát tân ái đại lê bao toàn bộ bị lâm g i ậ t mua xuống lần này xuống tới tăng thêm lúc trước tại tiệm đan d ư a khắc kim lâm g i ậ t hết thể khắc kim đi vào hai mươi tám vạn tăng thêm ngày hôm qua hai mươi sáu vạn nhiều hai ngày cùng nhau đã khắc kim đi vào gần năm mươi lăm vạn vip chín gần một trăm vạn h ơ i chút do dự lâm g i ậ t tiếp tục khắc kim năm mươi vạn đi vào kỳ thật hôm qua lâm g i ậ t nên trực tiếp khắc kim đến vip chín cấp bất quá khi đó lâm dật lại là tu luyện lại là nghiên cứu đạo lự vấn đề tăng thêm trong tay có không ít đan dược thì sơ sẩy quên đi hôm nay khắc kim nhìn đến vip ế kinh nghiệm gia tăng mới nhớ tới bất quá vấn đề không lớn chỉ là ít cầm một ngày vip chín cấp mỗi ngày lễ bao ít cầm đến một số đan dược khắc kim đến vip chín cấp về sau vip chín cấp mỗi ngày lễ bao đi ra giá trị chín mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám mỗi ngày lễ bao đ o qua liếc một chút tại chỗ cầm xuống trước mắt mà nói nguyên tinh đan dược đều đủ bước kế tiếp cũng là đi phụ cận thành thị sau đó gia nhập một cái tô môn trong tay nắm giữ hơn ba nghìn viên tụ linh đan lâm g i ậ bắt đầu hung hăng cắn thuốc tăng lên cảnh giới cảnh giới tăng lên tới khổ hại cảnh ba tầng về sau lâm giật sử dụng tụ linh đan tốc độ lại lên một cái mới bậc thang chơi vừa d ạ n g sáng lâm giật ngay tại cắn thuốc tu luyện một cái trò chơi thông báo xuất hiện tại trước mặt tòa kỵ xếp hạng bảng đã mở ra người chơi có thể tại tòa kỵ cửa hàng mua xăm trứng thú c ư i hấp trứng hoặc là tại giã ngoại tiến hành bắt đối với cái này lâm giật đã sớm biết hôm nay sẽ mở ra tòa kỵ vẫn chưa c u ố n g cuồng như cũng tại cắn thuốc tu luyện tòa kỵ hiện tại mới ra tòa kỵ cửa hàng khẳng định là kín người hết chỗ đi cũng phải xếp hàng mà lại chỉ cần khắc kim thì nhất định có thể thu hoạch được một cái không tệ lâm giật mục tiêu có thể không chỉ là thu hoạch được một cái cực phẩm tọa kỵ đơn giản như vậy tọa kỵ xếp hạng bảng hắn cũng muốn cầm hạng một ai đi đẳng vân giá vụ người chơi lúc trước cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất bị lâm giật c ư p đi hỏi hắn lao tử lại muốn năm mươi vạn về sau dạng sáng mười hai điểm t h o á n g q u a một cái liền đem tất cả đặc biệt ưu đãi lê bao mua đầy sau đó lại đi tiệm đan dược đem tất cả tu luyện đan dược mua đầy hắn trước sau bỏ ra mấy chục bạn viết đẳng cấp đạt tới tám cấp đàng vân giá vụ đạt quyết tâm thế tất yếu đem cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất tên t u ổ i cấp b nhưng g u y ê n có k bây giờ xuất hiện cái đại lão trực tiếp khổ hải cảnh ba tầng khắc kim tối thiểu nhất tháng hai năm một không bạn trở lên trừ phi cái này đại lão không tiếp tục khắc kim bằng không rất khó tranh đến qua có rất nhiều khắc kim người chơi nhìn hướng không được bảng một thì lựa chọn từ bỏ mà tọa kỵ xếp hạng bảng sau khi ra ngoài lại là một vòng mới cạnh tranh cảnh giới xếp hạng bảng không t r a n h nổi như vậy không bằng đem tiền n g n tại tọa kỵ trên bảng ngũ giai tọa kỵ cũng không tệ lắm đem tọa kỵ kinh nghiệm đan đều cho nó dùng tới lúc này ta cũng không tin còn có người có thể tranh đến qua ta bởi vì có lần trước bị phản siêu giáo hấn đàng vân giá vụ lần này cùng n g n hơn ba mươi vạn đổi mới đi ra một đầu ngũ giai tọa kỵ nhìn tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên thuần một sắc tam tứ giai đồ bỏ đi tọa kỵ đàng vân giá vụ cho là mình lần này ổn dù sao lại có ai có thể giống như hắn trực tiếp hoa hơn ba mươi vạn mua cái trong trò chơi tọa kỵ vũ g a i tọa kỵ đi ra trực tiếp chiếm cứ tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một bản thân còn có muốn tại tọa kỵ xếp hạng bảng bên trên ra sức khắc kim người chơi trực tiếp từ bỏ m ã đức một cái phá trong trò chơi tọa kỵ khắc kim mấy chục bạn đúng là điên ta bỏ ra năm bạn mua sắm tọa kỵ vốn cho rằng có thể chiếm cứ cái trước mấy cái kết quả hiện tại mới thứ chín mươi tám tên đúng vậy à muốn đem tọa kỵ bồi dưỡng lên còn phải tốn phí mấy bạn mấy chục bạn c ũ n g không nổi c ũ n g không nổi không theo lâm giật trước mắt không có tham dự tọa kỵ xếp hạng bảng tranh đoạt dù sao bảng xếp hạng khen thưởng muốn tu vi gia tăng tu vi của ngài đã đạt tới luân hải chi khổ hải cảnh bốn tầng theo nhắc nhở vang lên lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới khổ hải cảnh tầng thứ tư cảnh giới xếp hạng bảng phía trên lâm giật ý nguyên chiếm cứ lấy đứng đầu bảng tại hắn phía dưới là hơn mười vị khổ hải cảnh ba tầng người chơi hiển nhiên bọn họ là ngày thứ hai cũng đem đặc biệt ưu đãi lễ bao kéo căng người chơi bị phùng n g ậ vũ kêu lên ăn qua đ i ể m tâm lâm giật tiếp tục cắn thuốc tu luyện quốc tế phòng giao dịch chín giờ r ơ i khai bàn lâm g ậ t thông qua sớm bản tập hợp đấu giá đem còn lại tám mươi vạn cổ phiếu toàn bộ đã bình ổn quân mười bốn năm phiêu lượng tệ xuất thủ tới tay 1.16 ức tăng thêm lúc trước 2.1 ức lần này hắn sử dụng 220 t vạn hết t h ể trọng tài đến 3.26 ức đến xuống buổi trưa lâm giật tu vi đẳng cấp tăng lên tới khổ hải cảnh năm tầng mà lúc này trong tay hắn còn có hơn 600 viên tụ linh đan đến bây giờ còn không có người chơi đạt tới khổ hải cảnh bốn tầng hiển nhiên rất nhiều người từ bỏ hướng bảng ta khổ hải cảnh năm tầng hôm nay cảnh giới xếp hạng bảng cần phải lại ổn đi trước làm cái tọa kỵ sau đó muốn rời khỏi tân thủ tiểu trấn đi thành thị bái nhập cái tông môn bên trong trước thu hoạch một phần hoàn trình công pháp tân thủ tiểu chấn đan dược số lượng b có ít theo ta cảnh giới tăng lên tiêu hao tăng nhanh hơn rất nhiều rõ ràng không đủ dùng ta hiện tại cái này cảnh giới ứng phó giá ngoại đại bộ phận nguy cơ không thành vấn đề lâm g i ậ t đối với mình muốn làm gì đã làm tốt đại khái quy hoạch theo cao cấp tu luyện động phủ sau khi ra ngoài lâm g i ậ t thẳng đến tân thủ tiểu chấn tọa kỵ chương ử a à n g c h sáu điên cuồng k h ắ c kim soát tọa kỵ chương sáu điên cuồng k h ắ c kim soát tọa kỵ tân thủ tiểu chấn tài nguyên có hạn đồ tốt cũng tương đối、ý. ngược lại là có một ít nở tợ cờ trên người có nhiệm vụ tỉ như trợ giúp săn giết một loại nào đó yêu thú thu hoạch tài liệu cái gì người chơi tiếp nhiệm vụ sau đó đi tìm săn giết y ê u thú săn giết y ê u thú có thể gia tăng tu vi trở về giao phó nhiệm vụ về sau còn có thể thu hoạch được nở đỡ cờ khen thưởng nguyên tinh yêu thú dị thú bản thân có giá trị không nhỏ đem cầm tới tiểu chấn tìm tới tương ứng nở đỡ cờ đem yêu thú dị thú trên người tài liệu bán cho bọn hắn có thể có được không ít nguyên tinh đối với phổ thông đại chúng người chơi tới nói giết quái lên cấp làm nhiệm vụ cũng là rất nhiều game giả lập hạch tâm bình thường phát triển tiếp các người chơi đạt tới khổ hải cảnh về sau mới có thể dần dần rời đi tân thủ tiểu chấn tiến về phụ cận thành thị bởi vì nếu như thực lực không đủ lộ trình vô cùng nguy hiểm tối thiểu nhất người chơi phải có khổ hại cảnh thực lực mới có thể xuyên qua một số y ê u thú lãnh địa đến thành thị trong thành thị nợ t ợ cờ số lượng phong phú ngoại trừ đủ loại cửa hàng bên ngoài bên trong thành còn có các loại tông môn gia tộc cùng một số bang phái thế lực v â n v â n có thể thông qua gia nhập những tông môn này thế lực thu hoạch đến một số tu luyện công pháp cùng góp kỹ v â n v â nợ n t ợ cờ số lượng nhiều đại biểu cho nhiệm vụ cũng nhiều còn có một số bí ẩn nhiệm vụ sau khi hoàn thành khen thưởng cảng phi thường phong phú ngoại trừ trong thành thị tại thành thị bên ngoài không ít sông núi phúc điệu phía trên còn có trung đại hình tông môn thế lực những thứ này trung đại hình tông môn trong thế lực đồ tốt không so trong thành thị thiếu b ấ t q u ả những thứ này trung đại hình tông môn thế lực không phải ai đều có thể tùy tiện đi vào muốn đi vào những thứ này trung đại hình tông môn người chơi nhất định phải đạt tới một loại nào đó đặc biệt điều kiện lâm giật đi vào nguyên điền tiểu chấn tọa kỵ cửa hàng lúc này nơi này đã không có mấy cái người chơi kỳ thật lâm giật lúc này có thể đi hướng trong đại thành thị tọa kỵ cửa hàng bên trong thành tọa kỵ cửa hàng theo trên mặt đội nhịn sản xuất tọa kỵ phẩm chất cao hơn qua tân thủ tiểu chấn một số trước thế lâm giật nghiên cứu qua mặt ngoài nhìn bên trong thành tọa kỵ phẩm chất muốn hơi cao tại tân thủ tiểu trấn phía trên kỳ thật đang cày mới tỷ lệ trước mặt đây hết thể đều là hư t i ế p trước tọa kỵ xếp hạng bảng tiến lên mười có sáu cái đều là tân thủ tiểu trấn ra t i ế p trước lâm giật tại tọa kỵ xếp hạng bảng mở ra sau nhìn tọa kỵ có chút cơ hội buôn bán còn k h ắ p hai ba n g à n khối tiền thử một chút chính mình v ậ n khí thế nào kết quả chỉ là soát ra tới một cái tam g i i tọa kỵ thế mà cái này đã so lại đa số người chơi tốt lúc đó tam g i i tọa kỵ bị lâm giật chuyển tay bán năm nghìn nguyên lâm giật tới về sau lập tức gây nên bên cạnh mấy cái người chơi chú ý nhìn lại tới cái đoan đại đầu không biết hắn sẽ khắc bao nhiêu ai biết được cái này đổ bỏ đi trò chơi qua hố ta một cái sáu trăm bốn mươi tám đi xuống thế mà mới soát ra tới một cái nhất d à i toạ kỵ quả thực hô t r a người cái này sáu trăm bốn mươi tám tính là gì vừa đi cái vị kia khắc kim đại lão tối thiểu nhất khắc kim mấy bạn đi mới ra một cái tứ d à i toạ kỵ ta t r a x ế p toạ kỵ xếp hạ bảng vị kia khắc kim đại lão là cảnh giới xếp hạ n g bảng người thứ mười sáu ma t ộ c thiên tôn không để ý đến mấy cái này người chơi lâm giật đi thẳng tới toạ kỵ cửa hàng nở cỡ trước mặt nhìn đến lâm dật tới nờ đợ cờ lao bản vô cùng nhiệt tình thiếu hiệp là tới mua mua tọa kỵ sao ta chỗ này tọa kỵ nhiều đến hơn v ặ t loại còn có trong truyền thuyết thánh thú bất quá có thể hay không đạt được đều muốn nhìn thiếu hiệp vật lý tại đại đế giả thiên bên trong tất cả nờ đợ cờ cũng là có thể tiến hành trao đổi đương nhiên cũng phải nhìn người ta có nguyện ý hay không cùng ngươi giao lưu cũng chỉ như nói tiệm đan dược lao bản vị kia nờ đợ cờ bây giờ thấy lâm dật so nhìn đến cha còn thân hơn nhìn lâm dật gật đầu tọa kỵ chủ tiệm bung tay lên lâm dật xuất hiện trước mặt một cái giao diện d ư ớ i trên mặt có ba cái cung điểm kích đổi mới liền có thể đồng thời đổi mới đi ra ba cái tọa k ỵ chứng mỗi lần đổi mới cần tiêu hao một tấm tọa k ỵ đổi mới quyển cái này tọa k ỵ đổi mới quyển có thể thông qua tọa k ỵ giao diện mua sắm các loại tọa k ỵ đổi mới quyển đặc biệt ưu đãi lễ bao cũng có thể theo tọa k ỵ chủ tiệm trong tay mua sắm tọa k ỵ đổi mới quyển tọa k ỵ đổi mới quyển đặc biệt ưu đãi lễ bao có năm cái lúc theo thứ tự là sáu mươi tám nguyên sáu trăm bốn mươi tám nguyên ba nghìn tám mươi tám nguyên năm nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên cùng hai mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên sáu mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi l ệ bao bên trong chỉ có một tấm tọa kỵ đổi mới quyển sáu trăm bốn mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi l ệ bao bên trong là mười tấm tọa kỵ đổi mới quyển ba nghìn tám mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi l ệ trong bọc là năm mươi tấm năm nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên bên trong là một trăm tấm hai mươi lăm nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên bên trong là năm trăm tấm mà theo tọa kỵ chủ tiệm trong tay trực tiếp mua gần một nghìn viên nguyên tinh cũng chính là một trăm nguyên một tấm b i ế t tọa kỵ đổi mới ra cực phẩm tỷ lệ có bao n h i ê u thấp lâm giật vung tay lên tất cả đặc biệt ưu đãi lễ bao toàn bộ cầm xuống tổng cộng là sáu mươi bình thường mua sắm cần 66.100 n g u y ê n tọa kỵ đổi mới đặc biệt ưu đãi lễ bao chỉ cần 32.292 n g u y ê n tiện nghi một nửa siêu giá trị vì tiết kiệm người chơi thời gian tọa kỵ soát giao diện mới không chỉ có thể đầy đủ một chút một chút tiến hành đổi mới bên cạnh còn có mười liền đổi mới cũng chính là một lần tiêu hao mười tấm tọa kỵ đổi mới quyển sẽ đem lần này tối ưu phẩm chất tọa kỵ soát đi ra tại mười liền đổi mới phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ mười liền đổi mới thu hoạch t ự c phẩm tọa kỵ tỷ lệ càng lớn phi thường có tính người nhắc nhở lâm giật điểm kích một chút mười liền đổi mới trước mặt giao diện nhanh chóng xoay chuyển cái này giao diện chỉ có lâm giật mình có thể nhìn đến những người khác là không thấy được mấy giây sau giao diện đình chỉ ba cái khung bên trong xuất hiện hai cái phổ thông tọa kỵ trứng cùng một cái nhất giai tọa kỵ trứng lúc này lâm giật có thể lựa chọn mua sắm mua sắm giá cả phổ thông tọa kỵ trứng một trăm nguyên tinh nhất giai tọa kỵ trứng một nghìn nguyên tinh nói cách khác đổi mới đi ra cực phẩm tọa kỵ về sau cũng muốn lại dùng tiền mua một cái nhất giai tọa kỵ trứng mua đến bán cho tọa kỵ chủ tiệm có thể bán một nghìn ba trăm nguyên、tinh. bán cho người chơi có thể bán được một nghìn năm trăm nguyên tinh lâm dật hiện tại thời gian quý giá làm sao có thời giờ đi buôn bán cái này cho nên trực tiếp lại lần nữa mười liền đổi mới không có soát đi ra tiếp tục lại không có lại tiếp t ụ c một lát sau lâm dật sáu trăm sáu mươi tấm tọa kỵ đổi mới quyển toàn bộ dùng hết tối cao đổi mới ra tới một cái tam giai tọa kỵ trứng tam giai tọa kỵ trứng mua sắm giá cả năm nghìn nguyên tinh ngược lại không phải là quá bất hợp lý mua lại xuất ra bán đi có thể bán cái năm mươi nghìn nguyên tinh bán cho tọa kỵ chủ tiệm có thể bán bốn mươi nghìn nguyên tinh lúc này mua sắm t h i một tấm tòa đổi mới quyển. lần đổi mới ra một lần tỷ lệ cao thật là có thể lại đổi mới ba trăm bốn mươi lần lâm giật giao diện phía trên xuất hiện một cái tứ giai tọa kỳ trứng phí tổn hai mươi viên nguyên tinh mua sắm bán cho tọa k ỵ chủ tiệm mười vạn viên nguyên tinh lâm giật dần dần thăm dò rõ ràng bên trong sáu lộ vẫn là một lần đổi mới lại lần nữa ra một cái tứ giai tọa k ỵ trứng lâm giật vận khí mảy may có chút không tốt lắm nay một ngàn lần đổi mới xuống tới hết t h ể ra hai cái t a m giai một cái tứ giai mà lâm giật phí tổn thế nhưng là thực sự một trăm vạn nguyên tinh tương đương tiền mặt mười vạn bán cho tọa kỵ chủ tiệm hồi máu tám mươi tám nghìn nguyên tinh nói cách khác trước mắt lâm giật cái gì cũng không có được thì quăng vào đi hơn tám vạn khối tiền ngươi cùng tọa kỵ chủ tiệm quan hệ độ thân mật gia tăng trước mắt quan hệ hữu hảo cũng không phải một chút không được đến lâm giật đạt được tọa kỵ chủ tiệm hảo cảm đậu phộng đó là cái khắc kim đại lào à đổi mới thời gian dài như vậy khắc kim tối thiểu nhất mười vạn nhỏi ta đi thế giới của người có tiền thật sự là xem không hiểu lúc trước vị kia ta liền cho rằng là siêu cấp khắc kim đại lao nơi này cái mạnh hơn vốn là ta dự định đi làm nhiệm vụ không được ta muốn nhìn cái này đại lao rốt cuộc muốn khắc kim tới khi nào các ngươi trước nhìn lấy ta lò gấp đi trang ép chính thức phát cái thiết m ờ i đi tên ta đều nghĩ kỹ kinh hiện khắc kim thần hảo vì lấy được cực phẩm tọa kỵ giận n g n trăm bạn huynh đệ trăm bạn hơi cường điệu quá đi cũng là cái mánh lưới mà bên cạnh mấy cái xem kịch người chơi tuy nhiên không biết lâm giật cụ thể bỏ ra bao nhiêu nhưng bọn hắn có thể thông qua dừng lại thời gian thôi toán ra cái đại khái nhìn lâm g i ậ t còn đang không ngừng đổi mới mua sắm nguyên một đám tất cả đều khiếp sợ không thôi bọn họ thật sự là nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì một cái tương đối đồ bỏ đi khắc kim g a m e giả lập có người vì một cái toa kỵ điên cùng như vậy khắc kim ồ、oh, trăm liền đổi mới đều đi ra rồi làm lâm g i ậ t liên tục đổi mới đạt tới hai nghìn lần về sau giao diện phía trên xuất hiện một cái mới đổi mới biểu tượng phía dưới phối thêm chữ nhỏ đại lao chuyên trúc đổi mới có trăm liền đổi mới lâm g i ậ t soát tốc độ nhanh hơn thứ g a i toa kỵ không muốn bán cho toa kỵ chủ tiệm n ũ g a i toa kỵ không muốn bán cho tọa kỵ chủ t i ệ u thất giai tọa kỵ tạm thời giữ lấy bắt giai tọa kỵ giữ lấy thất giai bán đi một trăm năm mươi vạn khối tiền n ệ n vào đi thì ra cái bắt giai tọa kỵ đây quả thực là cái động không đ ấ y à. bất quá lần này còn không phải lâm g i ậ t mục tiêu tiếp tục viên vàng linh giai làm bốn trăm hai mươi vạn tiền mặt n ệ n đi vào về sau lâm g i ậ t đổi mới đến một cái viền vàng linh giai tọa kỵ trứng mà lúc trước hắn soát giao diện mới phía trên đã xuất hiện một lần đổi mới một nghìn lần cái nút cũng chính là điểm một chút cũng làm ư ờ i vạt tiền quả nhiên khắc kim càng nhiều đổi mới số lần càng nhiều mới có thể có tỷ lệ thu hoạch đến phẩm chất cao hơn tọa kỵ ngắn hạn mục tiêu đạt thành lâm giật không có tiếp tục quét xuống phí tổn một trăm vạn biên nguyên tinh đem linh giai tọa kỵ trứng mua đến về sau lâm giật rời đi tọa kỵ cửa hàng mà lúc này lâm giật cùng tọa kỵ chủ tiệm nở tờ cờ quan hệ độ thân mật đã đạt tới thân cận mấy cái vây xem người chơi bởi vì không biết tọa kỵ đổi mới còn có thể trăm liền đổi mới cùng ngàn liền đổi mới cho nên bọn họ cũng không thể thông qua lâm giật dừng lại thời gian tính toán ra lâm giật đại khái bỏ ra nhiều tiền nhưng liền xem như dựa theo mười liền đổi mới đến coi là cũng muốn đến mức đơn lần soát có rất ít người chọn dù sao chơi qua game giả lập đều biết pham la loại này rút thường tính chất đơn soát tỷ lệ đều là thấp nhất lâm giật đi lúc trước cái kia lỏ g ặ p người chơi phát t h i c h mời đã từ từ tại đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn lửa mà đợi đến lâm giật đem tọa kỵ ấp trứng đi ra lấy linh giai phẩm chất tọa kỵ đang đỉnh tọa kỵ xếp hạ n g bảng đệ nhất thời điểm lập tức dẫn nổ đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn tọa kỵ chứng bị lâm giật ấp trứng đi ra là một đầu toàn thân trắng như tiết tiểu bạch mã trên đầu mang theo một cái sừng nhỏ mười phần bềm m lâm giật lại cho nó lên một cái tên mới gọi là tiểu bạch bồi dưỡng tọa kỵ cũng là cần thời gian tuy nhiên trong tay có không ít tọa kỵ tu vi đ a n cùng tọa kỵ tư chất đan nhưng lâm giật quyết định tạm thời trước chấm dãi hắn cần đi trước phụ cận thành thị bái nhập đến trong tôn g môn bởi vì còn không có bồi dưỡng tiểu bạch đẳng cấp chỉ có một cấp thể tích cũng không phải rất lớn vừa v ặ n đầy đủ lâm giật ngồi cưới kỳ thật tại đại đế giả thiên bên trong tọa kỵ cũng là cưới ra ngoài đ á mắt đối người chơi tới nói cũng là mặt bài thì cùng trong thế giới hiện thực xe đua một dạng cấp cao xe đua lái đi ra ngoài cũng là có mặt múi đến mức tác dụng giá cả hơi thấp xe tải một dạng có thể thay đi bộ đây cũng là vì cái gì lâm g i ậ t đổi mới đến linh giai về sau liền không có tiếp tục đổi mới cao cấp hơn nguyên nhân hắn khác kim nhiều như vậy soát đi ra cái linh giai tọa kỵ thì một cái mục đích cái tia chính là bá bảng lâm g i ậ t xem trọng là tọa kỵ xếp hạng bảng đứng đầu bảng khen thưởng theo cửa hàng đạo cụ bên trong mua một phần vô cùng thấp kém địa đồ hao tốn mười nguyên tinh trên bản đồ rất thấp kém chỉ là tiêu chú nguyên điển tiểu trấn chung quanh thành thị phương hướng lâm dật lựa chọn một cái khoảng cách thành thị gần nhất cưới tiểu bạch đập vào tiến về thành thị con đường tọa kỵ cũng không phải một chút tác dụng không có có tọa kỵ về sau đi đường cái gì rất thuận tiện linh giai tọa kỵ tiểu bạch tốc độ cũng không so lâm giật chính mình đi đường chậm bất quá i ã ngoại yêu thú hình hành có rất nhiều nguy hiểm đi đường thời điểm cũng cần phải cẩn thận một chút dưới đường đi đến lâm giật gặp được mấy cái con yêu thú đều là khổ hải cảnh một hai tầng yêu thú hắn hiện tại mặc dù không có công pháp và vó kỹ nhưng cảnh giới còn tại đó đã b i ế n siêu yêu thú thực lực nhẹ nhõm chấm giết khổ hải cảnh năm tầng thực lực tu vi đi đối phó khổ hải cảnh một hai tầng yêu thú không có bất kỳ cái gì áp lực mà liên t ạ i lâm giật rời thành thị còn cách một đoạn thời điểm hắn bị người để mắt tới chứ bảy gặp phải cướp bóc toàn miểu sát chứ bảy gặp phải cướp bóc toàn miểu sát lúc trước mấy cái người chơi vây xem lâm giật tại tọa kỵ trong tiệm soát tọa kỵ nửa đường thời điểm có một cái ai đi gọi bình chân như bạn người chơi nhìn lâm giật dừng lại thời gian rất dài tính ra khắc kim không ít hắn cựu lò gấp đây đi đại đế giả thiên quan phương diễn đàn phía trên phát cái thép mời thép mời tên là kinh hiện khắc kim thần hảo vì lấy được t ự c phẩm tọa kỵ giận nện trăm bạn lên cái tên này chính là vì có cái chói sáng manh lưới hấp dẫn nhiều người hơn tới quan sát bởi vì t h i ế p mời tên lên được tốt xác thực dẫn đến không ít người vây xem cùng t h i ế p t h i ế p mời bên trong có kỹ càng miêu tả còn có một tấm lâm giật đổi mới tọa kỵ bóng lưng đồ tại đại đế giả thiên bên trong người chơi có thể đối với mình thị giáp tiến hành chặn bình phong hình ảnh cái này t h i ế p mời bởi vì mánh lưới tốt phát ra tới sau tiểu hỏa một thành một mực đợi tại trang đầu phía trên lâu chủ quá mức a căn cứ sự miêu tả của ngươi nếu như là nói thật nhiều lắm là cũng liền khắp kim mười vạn tám vạn đúng đấy lâu chủ cũng là đánh lấy đầu dê bán thịt chó ta đi xem tọa kỵ xếp hạ bảng vẫn chưa có m ớ i cao dài tọa kỵ xuất hiện tại trên bảng xếp hạng khắc kim mười vạn tám vạn tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên còn không có nhìn thấy cao dài tọa kỵ trò chơi này thật cờ mở nở hồ a bất quá đối với chúng ta bình dân người chơi tới nói đây là chuyện tốt dù sao ta cũng không khắc kim thật không hiểu ta phải có tiền này đ ề u đầy đủ mua cái xe hơi nhỏ mở gần nhất giá xe đều tại đ i ề n cùng đại hạ giá hai mươi vạn xe năng lượng cao nhất ưu đ ã i mười vạn mua xe nhiều hơn a có muốn mua xe thêm ta phương thức liên lạc trên lầu đánh quảng cáo quá mức a bất quá nói ngược lại là có đạo lý mười vạn khối tiền đi k ắ c cái tọa kỵ thật không bằng mua cái xe hơi nhỏ mở không thể không nói thế giới của người có tiền thật sự là khó có thể lý giải được bởi vì tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên vẫn chưa xuất hiện mới cao d à i tọa kỵ cho nên rất nhiều người chơi đ ề u vào hào chỉ trích phát bài viết người chơi bình chân như vậy nói hắn là treo đầu dê bán thịt chó khắc kim đại lão vẫn còn tiếp tục x o á t tọa kỵ đâu tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên không có xuất hiện cao d à i tọa kỵ có thể là đại lão còn không có tiến hành áp chứng đâu đối mặt đủ loại nghi vấn người chơi bình chân như vậy cũng là không ngừng phát bài viết phản bác được rồi tạm đi, đi. trước mắt tọa kỵ xếp hạ n g bảng đệ nhất cảnh giới xếp hạ n g bảng thứ hai đằng vân giá vụ là biểu c a t a ta hỏi hắn hắn cái kia ngũ giai tọa kỵ c h ọ n vẹn khắc hơn ba mươi vạn mới đến tay khắc kim mười vạn tối thiểu nhất cũng có thể có cái tứ giai tọa kỵ à, muốn là khắc kim mấy vạn tối thiểu nhất cũng phải có ngũ giai trở lên tọa kỵ à. mà tọa kỵ xếp hạ n g bảng phía trên tứ giai tọa kỵ vẫn là ban đầu mấy cái kia lâu này chủ lộ ra lại chính là lừa gạt lưu lượng theo hư hư thực thực khắc kim đại lão biểu đệ người chơi phát bài viết vây xem mọi người cũng đều cho rằng bình chân như vậy là gạt người thi mà khi một cái linh giai toạ kỵ đột nhiên xuất hiện tại toạ kỵ xếp hạng bảng phía trên bề sau ban đầu bản đã không có bao nhiêu nhiệt độ thiết mời cấp tốc bị đẩy đến trang đầu phía trước nhất đ ầ u phộng ta tin vách đá dựng đứng khắc kim một trăm vạn trở lên linh giai toạ kỵ đều cờ mở nở ra đến, đến rồi hiện tại kẻ có tiền đều điên cùng như vậy sao vì một cái trò chơi bên trong toạ kỵ thì nện vào đi hơn trăm vạn sẽ không phải là nhà kia tiểu hài tử trộm phụ mẫu thẻ ngân hàng khả ca ngày mai quan phương đi ra cái làm sáng tỏ nói đã cho vị thành niên người chơi lùi khoản rồi vì một cái toạ kỵ thì khắc kim mạch ạ n không phải nắm cũng là đại văn chủng quan phương diễn đàn phía trên nghị luận ở mỹ cái gì cũng nói còn có nói là trò chơi quan phương tìm nắm vì kích thích khắc kim tiêu phí nhưng bất kể nói thế nào đều không thể phủ nhận hiện tại linh giai tọa kỵ xuất hiện tại tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một cùng hạng hai đảng vân giá vụ ngũ giai tọa kỵ kéo dài trên lệch thật lớn cảnh giới xếp hạng bảng không thể che giấu mình id thuộc về tự động công khai tọa kỵ xếp hạng bảng không giống nhau sẽ nhắc nhở phải trăng lẩn nặng id còn có cái gì các loại binh khí xếp hạng bảng linh thú bảng xếp hạng chờ một chút cũng có thể ẩn tàng id vì điệu thấp một số lâm dật là lựa chọn ẩ n tàng id dù sao hắn khắc kim tọa kỵ xếp hạ n g bảng là vì cầm tọa kỵ xếp hạ n g bảng đứng đầu bảng k h á t thưởng cho nên hiện tại còn không có ai biết cảnh giới xếp hạ n g bảng đứng đầu bảng cùng tọa kỵ xếp hạ n g bảng đứng đầu bảng là cùng một người biểu ca có ở đây không đang lợi dụng tụ linh đan tu luyện đằng vân giám vụ còn không biết đại đế g i ả thiền quan phương diễn đàn phía trên xảy ra chuyện gì khắc kim hơn ba mươi vạn cầm tới ngũ giai tọa kỵ hắn cho là mình tọa kỵ xếp hạ bảng thứ vừa đã rất ổn dù sao đại đế già thiên trò chơi này trước mắt đến xem cùng cũng chính là có huyền huyễn cái này để tài đối không ít người chơi có chút sức hấp dẫn còn không biết đến tiếp sau có thể chơi tính như thế nào tình hô g ư ớ i đâu một ngày khắc kim mấy b ạ n khối tiền đều đã không ít mà đâu một ngày khắc kim mười vạn lại không có cầm tới cảnh giới xếp hạng bảng đứng đầu bảng đàng vân giá vụ trong lòng kìm nén một cỗ bảng khí nhưng bởi vì một b ư ớ c lạc hậu đằng sau tiếp tục khắc kim nện tu vi cũng không dễ dàng phản siêu trở về đàng vân giá vụ mới đối tọa k ỵ xếp hạng bảng có trách nhiệm kỳ thật hắn cũng biết tọa kị thứ này không nói vô dụng nhưng là tác dụng không phải quá lớn nhất là huyền huyễn để tài trò chơi tự thân cảnh giới là t r ọ n yếu nhất tọa kỵ cũng không thể tăng thêm bao nhiêu chiến đấu lực mà vật với tác dụng lớn nhất cũng là đẹp mắt có mặt bài cho rằng không có khả năng có người đệ ba mươi vạn trở lên liền vì đoạn hắn tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một đảng vân giá vụ tự nhiên cũng sẽ không thường xuyên đi xem tọa kỵ xếp hạng bảng nghe được truyền tin cửa sổ chặt văng lên đảng vân giá vụ mở ra xem xét là hắn biểu đệ phiên vân phúc thủy phát tới tiểu thủy chuyện gì ngươi vừa mới nhìn tọa kỵ xếp hạng bảng rồi hạ ngươi tọa bài danh bị người vượt qua cái gì thu đến tin tức này đảng vân giá vụ x ư n g sở bồi thường phục một tin tức về sau lập tức mở ra tọa khi thấy tọa kỵ xếp hạng bảng nguyên bản hạng một đã theo hắn ngũ giai xích huyết bảo mã biến thành linh giai độc giác linh mã lúc đang vân giá vụ trong lòng một cơn l ử a giận đ ố n g nhiên thì lui đi lên hắn khắc kim hơn ba mươi vạn vì ổn định tọa kỵ bảng bài danh lại phí tổn mấy vạn khối tiền mua sắm tọa kỵ tư chất đ a n cùng tọa kỵ kinh nghiệm đ a n tiến hành bồi dưỡng hiện tại hắn ngũ giai xích huyết bảo mã các loại tọa kỵ tư chất đ a n cùng tọa kỵ kinh nghiệm đang đập xuống đã hai mươi hai cấp không có b ồ dưỡng trước đó ngũ giai tọa kỵ bản thân tổng hợp cho điểm tám nghìn hiện tại tổng hợp cho điểm là một hai và、nhiều. viễn siêu nguyên bản tọa kỵ xếp hạng bảng hạng hai tứ giai tọa kỵ hơn sáu nghìn phân nhưng bây giờ h à n g tại tọa kỵ xếp hạng bảng đệ nhất cái kia một cái một cấp linh giai tọa kỵ cho điểm trực tiếp cao đến chín mươi sáu vạn p â n lúc trước cảnh giới xếp hạng bảng bị người p h ả n siêu hiện tại tọa kỵ xếp hạng bảng lại bị người p h ả n siêu liên tục hai lần bị người p h ả n siêu đang vân giá vụ trong lòng nộ khí đã đến đỉnh biểu ca ta đẩy cái trò chơi quan phương diễn đàn thiếp mời cho ngươi ngươi xem một chút liền biết được biết đại đế giả thiên trong trò chơi truyền tin cùng trò chơi bên ngoài là liên hệ không đăng ký trò chơi cũng có thể xem x cố nén l ử a giận đằng vân giá vụ lò gấp tấn mở phiên vân phúc thủy đ ẩ y cái hắn t h i ế p mời đại khái xem một lần đã bạo hỏa t h i ế p mời về sau đằng vân giá vụ hít sâu một hơi theo giả lập kho bên trong chu i r a u i cha lại cho ta đánh một trăm vạn hôm qua không phải vừa cho ngươi đánh năm mươi vạn a tiêu hết vương đẳng ngươi làm cái gì s a i như thế nào nhanh như vậy k h ắ t trong trò chơi đi có cái trang bức cùng ta tranh bản g đâu có phải hay không trò chơi năm a ta nghe nói không ít game giả lập vì kích thích tiêu phí đều có chuyên môn nắm ngươi chú ý một chút được ta đều biết tranh thủ thời gian cho ta đánh tiền thu tiền được nhưng ta nhắc nhở ngươi à ngươi một không thể đi đánh bạc hai không thể nghĩ đến đi lập nghiệp chơi cái trò chơi cái gì nạp tiền đều là món tiền nhỏ nhưng ngươi ngàn vạn không thể đụng hai thứ này có biết hay không biết cúp điện thoại qua thêm vài phút đồng hồ nghe được thẻ ngân hàng tới sổ một trăm vạn thanh nhâm sau vương đằng cũng chính là đằng vân giá b ụ tiến vào giả lập kho bên trong đại đế giả thiên bên trong có rất nhiều đại thành thị tất cả người chơi lại lần nữa tay nhỏ trấn đi ra mục tiêu thứ nhất khẳng định cũng là phụ cận thành thị lâm giật t â n thủ tiểu chấn người gần nhất thành thị tên là thiên nguyên thành ngay tại lâm giật nhanh muốn đến thiên nguyên thành thời điểm hàn phía trước xuất hiện năm cái người chơi đối phương hiện lên vây quanh chỗ đứng nhanh chóng tới gần lâm giật u t ò a kỵ không t ệ lắm các minh đệ chúng ta lần này gặp gỡ cái đại dê béo a ha ha ha lúc trước gặp phải đều là tiểu thái kê giết đều không có ý nghĩa rốt cục đụng tới cao thủ các minh đệ lần này đoạt t ò a kỵ qta hờ a a làm một cái game giả lập đại đế giả thiên trước mắt cùng cái khác game giả lập không có khác nhau có nhiều có người ưa thích đánh quái thăng cấp có người ưa thích làm nhiệm vụ tự nhiên cũng có người thích đến chỗ tìm người sát nhân đoạt bảo hoặc là hành hạ người mới tại đại đế giả thiên bên trong ngoại trừ ba lô bên trong đồ vật c á i khác đều có thể cướp đoạt trong đó cũng bao quát toa kỵ đại đế giả thiên bên trong không có có đồ vật gì là trói chặt không thể rơi xuống b ấ t quá chính mình mua sắm bồi dưỡng ra được toa kỵ ban đầu độ trung thành rất cao mà cướp đoạt người khác thì cùng g i ã ngoại bắt được một dạng ban đầu độ trung thành rất thấp cần thời gian chậm rãi bồi dưỡng độ trung thành bằng không sẽ có rất lớn làm phản tỷ lệ tại đại đế giả thiên bên trong tử vong trước mắt có thể phục sinh vất quá tử vong tu vi sẽ rơi một cái cấp bậc cũng chính là một tầm cảnh giới toàn thân trang bị toàn bộ rơi xuống mà đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi đến hiện thực sau trong trò chơi nhân vật tử vong thì lại biến thành thật tử vong đối với một cái game online giả lập tới nói đại đế giả thiên tử vong trừng phạt là phi thường nặng nhưng có chút người chơi thì lại ưa thích săn giết người chơi khác đối với cái này lâm giật biểu thị vô cùng lý giải mỗi khoản game giả lập bên trong đều có số lớn dạng này người chơi đại đế giả thiên cũng không ngoại lệ rất nhiều khắc kim đại lão đại lượng khắc kim vì cái gì tự nhiên không chỉ là vì trên bảng xếp hạng thứ tự còn có chính là vì nắm giữ so người khác mạnh hơn chiến lược có siêu cường chiến lược sau làm cái gì tự nhiên là tìm người khác chiến đấu bằng không làm sao có thể thể hiện ra khắc kim ưu việt lâm giật trước mặt năm người này cũng là như thế bọn họ khắc kim đem cảnh giới thực lực tăng lên tới b ề sau liên bắt đầu tạ i giã ngoại khắp nơi tìm kiếm người chơi tờ cờ đánh nhau giết người đương nhiên bên trong thành cũng không phải an toàn gì khu chỉ b ư t qua trong thành tờ cờ dễ dàng làm hỏng một số bên trong thành thiết bị mà bên trong thành nờ tờ cờ thực lực phổ biến so người chơi mạnh rất nhiều làm hỏng không chỉ phải bồi thường xúc phạm đến n ở c ợ cờ nói không chừng người ta thuận tay liền đem c ợ cờ người làm t h i t rồi cho nên dưới tình huống bình thường có rất ít người chơi lựa chọn trong thành tranh đấu duy nhất an toàn địa phương chỉ có tu luyện đ ộ n g phủ tu luyện đ ộ n g phủ đều có đại trận báo phủ chỉ cần đợi tại tu luyện trong đ ộ n g phủ người khác căn bản vào không được đây cũng là trò chơi phát triển sau một thời gian ngắn có không ít người chơi k h á c kim h u a sắm một cái tu luyện đ ộ n g phủ một trong những nguyên nhân cho nên tại giã ngoại ngoại trừ muốn đối mặt các loại yêu thú bên ngoài còn muốn phòng bị người chơi khắc có phải hay không sẽ đánh lén bởi vậy rất nhiều người chơi đều lựa chọn cùng tín nhiệm người cùng một chỗ tổ đội lẫn nhau có thể chiều ứng lẫn nhau đối phương năm người lúc này toàn bộ hiện lộ lấy a i đi. bọn họ là cùng nhau chơi đ ù a tên đều tương tự phân biệt gọi không nhốn đuổi t r ầ n m ị thiếu niên người không phong lưu hưởng thiếu niên thành thật đáng tin tiểu làng quân liêm khiết thanh bạch tiểu tạ quân ôn nhu xấu hổ bắn tiểu chính thái lâm g i ậ t biết bọn hắn k i ế p trước thời điểm năm người này danh xưng đại đế g i ả thiên bên trong gậy quáy phân heo chết trong tay bọn hắn manh mới người chơi cùng không phải k h c người chơi tối thiểu nhất có mấy ngàn rất nhiều người chơi bị rết trực tiếp vứt v ỏ hố tương tại đại đế giả thiên quan phương diễn đàn phía trên bọn họ bị không ít người lên ăn qua bất quá vô dụng bọn họ y nguyên làm theo ý mình lâm g i ậ t bởi vì chơi các loại g a m e giả lập thói quen đều là tiện tay ẩn tàng a i đi. dù sao ai cũng không biết cái gì thời điểm liền sẽ đắc tội với người cho nên cái này năm cái người chơi hiện tại cũng không biết lâm g i ậ t cũng là cảnh giới xếp hạ n g bảng đứng đầu bảng hoa nguyên n g v ậ y m ấ y phân heo ngũ nhân tổ tu vi cảnh giới đều không thấp thống nhất đều là khổ hải cảnh tầng thứ hai tại cảnh giới xếp hạ bảng bài danh hơn năm trăm vị bọn họ năm người liên hợp lại liền khổ hải cảnh tầng thứ ba đều không nhất định là bọn hàn đối thủ mà bây giờ cảnh giới xếp hạng bảng trăm người đứng đầu phía trên ngoại trừ lâm giật một cái khổ hải cảnh năm tầng bên ngoài trước mắt thì năm vị khổ hải cảnh bốn tầng cái khác đều là khổ hải cảnh tầng thứ ba cho nên vậy quá y phân heo năm người cho rằng chỉ cần không phải đụng tới cảnh giới xếp hạng bảng tốt năm người chơi cái khác người chơi bọn họ căn bản g không giả một mực cắn thuốc tu luyện rất không có ý nghĩa cho nên bọn họ mới tại giã ngoại khắp nơi tìm kiếm người chơi bờ cờ không có gặp phải lâm giật chi trước bọn họ đã giết hơn hai mươi cái theo cái khác t â n thủ tiểu chấn chạy tới khổ hải cảnh một tầng người chơi Có người lúc ạ vạn i đối với mới khối tiền đi ra tòa kỵ. Cái giật nhiên muốn muốn lâm suất chịu hắn nhân hắn này không nhịp. và vừa hoa thể thể sát tòa Tự bảo, sao? cấp có ra kỵ. l này xuất ra thần khí chạm yêu lao hướng về v ậ y quáy phân heo ngũ nhân tổ phóng đi tu â n đoạn, người thủ giai đoạn, mỗi đ ề không kỹ pháp tình công cường hùng có lực và võ bi i tu vi cảnh giới cũng là thực lực khổ hại cảnh năm tầng lâm giật so với khổ hại cảnh hai tầng v ậ y quáy phân heo ngũ nhân tổ mạnh hơn mấy lần không ngừng đậu p h ư n g gặp gỡ kẻ khó chơi các minh đệ tranh thủ thời gian chạy nhìn đến lâm giật một đao chạm giết không n h ố n bụi t r ầ n m ị thiếu niên bên cạnh thành thật đáng tin tiểu làng quân hô to một tiếng liền muốn chạy cái khác ba tên i người chơi nghe xong vội vàng liền chạy vậy mà lúc này lâm giật đã cận thân bọn họ căn bản chạy không được một đao một cái toàn bộ chém giết thu vi cảnh giới cao hơn bọn họ ba tầng cảnh giới áp chế xuống chính là có thể cường thế như vậy đại đế giả thiên vừa mới mở ra ngày thứ hai vậy q u o á y phân heo năm người trên thân cũng không có vật gì tốt rơi xuống ngoại trừ năm thanh trạm yêu đao bên ngoài mỗi người còn mặc lấy một thân tên là làng thiên nội giáp nội g i á p là theo cửa hàng đạo cụ bên trong mua sắm phẩm chất cùng chạm yêu đao một cái cấp b ậ c là phản gia nhất phẩm trang bị mua sắm giá tiền là năm trăm nguyên tinh đem thu sạch đến ba lô lâm giật cưỡi độc giác linh mã tiến bảo tiên nguyên thành bên trong tiến bảo tiên nguyên thành về sau lâm giật thẳng đến mục đích duy nhất lần này hắn còn có rất nhiều chuyện muốn làm chương tám cái này tông môn có chút kỳ quái chương tám cái này tông môn có chút kỳ quái đại đế giả thiên bên trong các nơi đều có phát sinh sát nhân đoạt bảo cùng ác ý ở cờ sự kiện cái này vô cùng bình thường tất cả game n l i giả lập tiền kỳ đều như vậy rất có bao nhiêu tiền người trọng độ khắc kim tiến vào một cái game giả lập vì cái gì cái gì đại đa số cũng là vì tìm một chút cảm giác ưu việt khắc kim hướng bảng không phải cũng là vì mình có thể phía trên bảng xếp hạng a kỳ thật cũng là vì bày ra chính mình tăng lên cảm giác ưu việt một loại có hòa bình không thích t ợ cờ khắc kim người chơi t i ế n lặng hướng bảng mà rất nhiều khắc kim người chơi thì là ưa thích khắp nơi t ợ cờ bọn họ tiến vào một cái game giả lập về sau đầu tiên là khắc kim ngày đầu tiên sử dụng khắc kim ưu thế nhanh chóng tăng lên tự thân thực、lực. nhưng một mực đợi tại tu luyện trong động phủ tu luyện nhiều nhàm chán a cho nên bọn họ liền sẽ sử dụng chính mình khắc kim cầm tới ưu thế tìm khắp nơi người b ợ cờ bị b ợ cờ giết chết người chơi làm sao bây giờ muốn không ngươi thì nhà vua muốn không ngươi cũng đi khắc kim khắc kim so người khác nhiều thực lực sau khi đứng lên phản giết trở về giết chết gậy váy phân heo ngũ nhân tổ đối tại lâm giật tới nói cũng là cái tiểu nhạc đệm mà phục sinh sau gậy váy phân heo ngũ nhân tổ tại trong thành thị điểm phục sinh phía trên hai mặt nhìn nhau không nhóm đ i trần mỹ thiếu niên nhìn đến tử vong nhắc nhở nhắc nhở hắn bị hoa nguyên đánh giết mặt mũi tràn đầy buồn nôn nói xoa lại là cảnh giới xếp hạng bảng phía trên đệ nhất hoa nguyên không nghĩ tới chúng ta vận khí như thế lần gặp vỡ hắn người không phong lưu hưởng thiếu niên nhìn qua tử vong nhắc nhở về sau tức giận đối mấy người khác nói ra các minh đệ làm sao bây giờ khắc kim chơi hắn đi làm cái giam à chúng ta một người khắc hết mấy bạn khối tiền mới khổ hại cảnh hai tầng người ta hiện tại là khổ hại cảnh năm tầng lấy cái gì làm bên cạnh thành thật đáng tin tiểu lan g quân đưa tay đập người không phong lưu hưởng thiếu niên cái hót một bàn tay nói thẳng ta hỏi lại ta tỉ muốn ít tiền thôi đi tỷ phu ngươi mặc dù là xí nghiệp đại lóc bản nhưng ngươi cũng không thể mỗi ngày h ắ t h ắ t tỉ ngươi à. lão đại ngươi nói làm sao bây giờ người không phong lưu h ư n g thiếu niên nghe nói n h a răng t u é t miệng quay đầu hỏi liềm khiết thanh bạch tiểu tạ quân làm sao bây giờ còn có thể làm sao thuê người tu luyện động phủ tu luyện đi tử vong rơi mất một cái cấp bậc trước tiên đem té xuống cảnh giới tăng lên tới lại nói ta ngược lại thật ra có một ý tưởng muốn là có thể được lời nói bao nhiêu có thể trả thù một chút ô nhu ngượng ngùng tiểu chính thái cười hắc hắc đối với những khác người nói lao ngũ có ý nghĩ gì thì nói nhanh lên đừng thừa nước đục thả câu lâm giật tiến vào thiên nguyên thành đầu tiên là tìm được thiên nguyên thành một nhà tạp vật cửa hàng đạo cụ theo tạp vật cửa hàng đạo cụ bên trong mua một phần thiên nguyên thành địa đồ phí tổn 2.000 n g u y ê n tinh một phần thành thị địa đồ liền muốn 2.000 n g u y ê n tinh giá trị tiền mặt 200 nguyên bình thường người chơi căn bản sẽ không mua sắm đương nhiên tiền cũng không phải bỏ phí thành thị trên bản đồ ghi chú toàn bộ thiên nguyên thành bên trong tất cả cửa hàng vị trí cùng các đại tông môn bang phái thế lực vị trí cùng tân thủ tiểu trần phía trên không giống nhau thiên nguyên thành bên trong các loại tiệm đang lưu n g cửa hàng đạo cụ tối thiểu nhất có trên một trăm nhà vất quá t â n thủ tiểu c h ấ n phía trên tiệm đan dược là mỗi ngày cố định đổi mới ra bao nhiêu đan dược mà thiên nguyên thành bên trong các loại cửa hàng đều là bên trong thành tông môn thế lực mở có thể tại những cửa hàng này bên trong mua được thứ gì hoàn toàn cũng là dựa vào cơ duyên nói thí dụ như tiệm đan dược người đi vào một nhà có khả năng nhà này thì có lưu hàng mấy ngàn viên tụ linh đan nhưng cũng có thể là mười mấy viên thậm chí có cửa hàng một cái tụ linh đan đều không có mà đan dược cũng không phải đổi mới đi ra là tiệm đan dược thế lực sau lưng cung cấp khả năng ngày mai liền lên mới cũng có khả năng vài ngày đều không lên mới giá cả phía trên cũng không phải thống nhất giá đồng dạng một loại đăng ă dược có cửa hàng bán quý một chút có rẻ hơn một chút thì cùng trong hiện thực cửa hàng một dạng nếu như thường xuyên đi một nhà cửa hàng mua mua đồ thời gian dài cùng cửa hàng lão bản l ờ đ ờ cờ quan hệ độ thân mật tăng lên sẽ còn cho giảm giá cái gì b ấ t quá trong thành thị các loại đăng dược phổ biến so tân thủ trong tiểu c h ấ n quý hai ba thành ở t i ê n thế hậu thì có không ít chạy thương người chơi chuyên môn đi tân thủ tiểu c h ấ n mua sắm một số đăng ăn dược sau đó tăng giá bán cho người chơi chỉ cần so trong thành thị cửa hàng bán tiện nghi một số vẫn là vô cùng có thị trường lâm dật căn cứ mua sắm thành thị địa đồ quy hoạch đi ra một con đường sau đó hắn liền bắt đầu càn quét thiên nguyên thành bên trong tiệm đan dược tiệm đan dược bên trong phần lớn là cơ sở đan dược giống như là tụ linh đan liệu thương đan loại này nếu như cho bọn họ phân chia một chút đều thuộc về nhất g a i đan dược bởi vì chỉ cần luyện đan thuật đạt tới sơ giai liền có thể luyện chế ra tới càn quét bắt đầu phàm là lâm dật cảm giác về sau có thể cần dùng đến đan dược toàn bộ mua sắm lúc trước lâm dật trên người nguyên tinh đổi mới t o ạ kị thời điểm liền đã hoa không sai b i lắm lần này càn quét tiệm đan dược lâm dật trực tiếp khắp kim sáu trăm tăng thêm lúc trước khác hơn bốn trăm vạn lâm giật vip đẳng cấp tăng lên tới mười cấp vip mười cấp có thể tăng lên mười tu luyện hiệu suất trừ cái đó ra đợi đến trò chơi phản hồi bản thân thời điểm vip cũng sẽ có phản hồi tăng thêm vip mười cấp mỗi ngày lễ bao cũng đi ra khả năng cho rằng có thể đạt tới cái này vip cấp bậc đều là đại oan chủng vip mười cấp mỗi ngày lễ bao giá bán là một trăm tám mươi tám tám tám trăm tám mươi tám nguyên giá trị cao như vậy tự nhiên đổ vật bên trong cũng không tệ không chỉ có tám trăm tám mươi tám viên tụ linh đan cùng tám mươi tám viên mệnh nguyên đan còn có sáu viên mệnh nguyên đan có giá trị nhất là thuộc lễ bao bên trong cái này sáu viên mệnh tuyển đan chờ các người chơi đẳng cấp đạt tới khổ hải cảnh đ ỉ n h phong muốn muốn tiếp tục đột phá liền cần dùng tới mệnh tuyển đan đương nhiên sáu viên mệnh tuyển đan khẳng định là không đủ dùng có thể hay không phá kính đạt tới mệnh tuyển cảnh còn phải xem tu luyện công pháp cấp bậc càng cao tu luyện công pháp đột phá cảnh giới sát xuất thành công càng cao tiêu hao mệnh tuyển đan số lượng càng ít hôm nay mới là đại đế giả thiên ngày thứ hai thiên nguyên thành mỗi nhà tiệm đan dược bên trong đều có không ít hàng tồn cái này mấy nhà tiệm đan dược bên trong cơ sở đan dược tồn lượng không nhiều xem ra là bị người chơi mua sắm đi càng quét tiệm đan dược quá trình bên trong lâm giật phát hiện có mấy nhà tiệm đan dược cơ sở đan dược số lượng rất ít cũng đều là chút không dùng được suy đoán là bị người chơi khác mua đi khắc kim sáu trăm vạn đạt được sáu vạn nguyên tinh càng quét đến sau cùng một nhà tiệm đan dược thời điểm lâm giật trong tay còn thừa lại hơn một trăm vạn nguyên tinh lần này lâm giật hết thể mua sắm hai hơn sáu năm trăm viên tụ linh đan bình quân giá cả hơn một hai trăm n g u y ê n tinh một cái dựa theo lâm giật đoạn t r ư ở n g những thứ này tụ linh đan đầy đủ hắn tu luyện đến cái kế tiếp cảnh giới nhỏ bệnh viện cảnh bệnh nguyên đan tuy nhiên do、so、tụ linh đan chân quý rất nhiều nhưng bởi vì trước mắt người chơi cảnh giới còn không đạt được căn bản không ai mua sắm mà lâm giật biết mệnh nguyên đan hiện tại giá tiền là mười hai nghìn t ả hữu nguyên tinh một cái nhưng đã đến các người chơi cảnh giới tới sau các trong đại thành thị mệnh n g u y ê n đan căn bản không đủ dùng to lớn nhu cầu dưới một cái mệnh nguyên đan bị xào đến gần như hai mươi nghìn viên nguyên tinh cho nên lâm giật cũng là hết thể mua xuống hết thể một nghìn năm trăm sáu mươi lăm viên mệnh nguyên đan chỉ là tụ linh đan cùng mệnh nguyên đan phí tổn thì tiêu hết hơn năm nghìn vạn nguyên tinh còn lại hơn tám trăm vạn nguyên tinh phí tổn cũng là mua một số so sánh không thường gặp đặc thù đan dược trong đó có năm viên phá kính dùng m ệ n h tuyển đan một cái giá trị m ộ ư ơ i hai vạn nguyên tinh dựa theo lâm g i ậ t hiểu rõ đột phá lúc căn cứ công pháp khác biệt thấp nhất cần năm viên m ệ n h tuyển đan t i ế p trước không ít người chơi thậm chí dùng hơn m ộ ư ơ i viên m ệ n h tuyển đan mới đột phá đến m ệ n h tuyển cảnh hắn hiện trong tay trước mắt hết t h ể có m ộ ư ơ i hai viên m ệ n h tuyển đan ngày mai mua sắm bíp một mươi cấp mỗi ngày lễ bao còn có thể có hắn không cần vì m ệ n h tuyển đan phát sầu cái khác một số cũng là so sánh đặc thù không thường gặp đan dược dù sao trước mua đến lo trước khỏi họa Càng lược, chưa càng quét những chủng loại khác cửa chính hoàng hàng, mà chính là xuất gia thiên nguyên Thành Thành đang vẫn những Thiên Nguyên quét quét xuất tất tiệm Dật Thị loại gia Lâm Điệu Đố bắt đầu cứu. bước ắ t đầu cứu. nghiên b kế tiếp muốn gia nhập đến một cái tông môn thế lực bên trong đây là nhất định phải đi một bước bởi vì chỉ có gia nhập vào tông môn trong thế lực mới có thể thu hoạch được đến công pháp võ kỹ thiên nguyên thành ngược lại là có mấy nhà công pháp võ kỹ cửa hàng nhưng bán đều là một số tàn khuyết công pháp hoặc là cơ sở nhất công pháp mà lại giá cả mười phần đắt đỏ t ỷ như có công pháp cửa hàng bán công pháp chỉ lấy ra một cái công pháp tầm thứ nhất nếu như muốn đến tiếp sau công pháp liền cần gia nhập bọn họ sau lưng tông môn thế lực thiên nguyên thành to to nhỏ nhỏ tông môn thế lực hết thể hai mươi mấy nhà lâm giật kiếp t r ư ớ c vẫn chưa tới qua thiên nguyên thành cho nên không biết gia nhập vào cái nào một nhà tốt nhất vì sao không càn quét cửa hàng đạo cụ binh khí cửa hàng là bởi vì lâm giật biết cửa hàng đạo cụ cũng tốt binh khí cửa hàng cũng được bên trong đạo cụ binh khí cấp bậc đều không cao cũng chính là so với hắn nạp đầu sáu nguyên lấy được t r ả m yêu đào cao một cái tiểu cấp bậc mà giá cả phía trên lại muốn bị mấy chục lần bình thường nhất một cái phạm gia nhị phẩm binh khí tối thiểu nhất muốn sáu nghìn trở lên nguyên tinh bởi vì không phải đan dược mức tiêu hao này phẩm cho nên muốn mua tùy thời đều có thể mua sắm không cần đến tranh mua đương nhiên cũng không thiếu có một ít binh khí cửa hàng thỉnh thoảng sẽ có cấp bậc cao hơn binh khí xuất hiện thế nhưng thuộc về cơ duyên không nhất định cái gì thời điểm có thể đụng tới mà lại giá cả đắt đỏ khủng bố trong thành thị tông môn thế lực đều có khu vực phân chia điểm này tại mua sắm thiên nguyên thành trên bản đồ đều có đánh dấu thậm chí mỗi cái tông môn thế lực còn tiêu chú sự gia nhập của bọn hắn điều kiện cùng công pháp cơ sở nhất gia nhập điều kiện một trong cũng là cảnh giới tu vi thiên nguyên thành các đại tông môn thế lực đối cảnh giới yêu cầu thấp nhất là khổ hại cảnh ba tầng lâm dật trước mắt khổ hại cảnh ba tầng cảnh giới cơ bản thỏa mãn tuyệt đại bộ phận tông môn thế lực cảnh giới yêu cầu hai nghìn nguyên tinh địa đồ tuy nhiên thật đắt nhưng cũng coi là đáng giá để lâm dật có thể vừa xem hiểu ngay kỳ thật những tông môn này thế lực nếu như cho bọn họ đến cái tổng hợp đánh giá đều thuộc về bất nhập lưu tông môn thế lực tranh thức lớn mạnh một chút tông môn đều có thuộc về mình đỉnh núi hoặc là chính mình hoa một mảnh đất kiến tạo thành thị đối tại lâm dật tới nói trước mắt mặc kệ là gia nhập vào nhà kia tông môn thế lực đều không khác mấy nhà này tông môn không tệ à cũng là thế lực khu vực nhỏ một chút yêu cầu khổ hại cảnh bốn tầng trở lên hoàn thành chỉ định nhập môn k hảo hạch tông môn công pháp là hoàng gia thượng phẩm thánh vũ bí điện thì nó nghiên cứu một phen lâm giật khóa chặt một nhà tên là thánh vũ tông tông môn sau khi lâm giật thuận lấy địa đồ đi vào thánh vũ tông tông môn chú chỉ lúc quay đầu muốn đi ngay tại hắn vừa muốn cưới độc giác linh mã rời đi thời điểm một người theo thánh vũ tông bên trong đi tới nhìn lấy người trước mắt này lâm g ậ t dừng bước một lát sau theo người này tiến vào thánh vũ tông bên trong chương chín cái này tông chủ có chút hố chương chín cái này tông chủ có chút h ố đối tại lâm g i ậ t tới nói trong thành thị tông môn thế lực gia nhập cái nào đều không khác mấy hắn muốn tìm một chuyện tương đối ít tông môn hắn nhưng l à biết có một ít tông môn gia nhập vào về sau mỗi ngày cho an bài các loại tông môn nhiệm vụ tuy nói hoàn thành nhiệm vụ sau sẽ có khen thưởng nhưng nếu như thường xuyên cự tuyệt hoặc là không hoàn thành sẽ rơi tông môn độ cống hiến tông môn độ cống hiến trên diện rộng giảm xuống lời nói sẽ dẫn đến cả cái tông môn bên trong một số khu vực đặc biệt đối với hắn đóng lại nói thí dụ như trong tông môn tu luyện độc phủ đương nhiên muốn muốn tăng lên tông môn độ cống hiến ngoại trừ làm nhiệm vụ bên ngoài cũng có rất nhiều những phương pháp khác nói thí dụ như cho tông môn quyên tặng các loại đạo cụ binh khí chờ một chút trực tiếp quyên tặng nguyên tình cũng có thể bất quá lâm giật tiền cũng không phải gió lớn thổi tới cái kia tỉnh thời điểm vẫn là muốn tỉnh lúc trước lựa chọn thánh vũ tông là nhìn nó chiếm diện tích nhỏ dạng này trong tông môn đệ tử số lượng khẳng định cũng không nhiều ít người tự nhiên đại biểu cho chuyện ít còn có thánh vũ tông công pháp phẩm chất tại một đám trong thế lực cũng thuộc về tương đối đình cấp nhưng là đi vào thánh vũ tông chú chỉ về sau lâm g ậ t lại hối hận bởi vì thánh vũ tông mặt bài so sánh hắn qua trên đường đi nhìn đến những nhà khác tông môn thế lực thật sự là có chút keo kiệt l i ê n tông môn bảng hiệu đều c ũ nát không chịu nổi mặt trên còn có một đạo xấu vết mà lại theo trên bản đồ nhìn trụ sở không lớn tới tận mắt thấy mới biết được cũng là một cái hơi lớn một điểm tứ hợp viện cùng những tông môn thế lực khác trụ sở so ra càng là tranh lệch cực lớn ngay tại lâm giật quay người muốn rời khỏi đổi một nhà tông môn thời điểm theo thánh vũ tông trong sân đi ra một người thiếu hiệp ngươi là muốn đến nhập tông sao một cái mười bảy mười tám tuổi tiểu cô nương mặc lấy một bộ bay trắng ánh mắt sáng lời khuôn mặt hết sức xinh đẹp tuy nói nở tờ cờ không có rất xấu nhưng cái này tiểu cô nương xinh đẹp có chút quá phân lâm giật bên người nhận biết nhan t r ị cao nhất cũng là hắn tiểu di phùng mậu vũ lâm giật thường xuyên t r e o chọc phùng mậu vũ nói đang hót ngôi sao cũng không bằng nàng đ ẹ p mắt nếu như phùng mậu vũ đi làng giải trí bằng vào nàng siêu cao nhan t r ị tuyệt đối có thể trở thành đỉnh lưu đại minh tinh trước thế cũng là bởi vì phùng mậu vũ nhan t r ị quá cao t r e o chọc phải rất nhiều phiến phức cùng nguy cơ mà cái này tiểu cô nương nhan chị phía trên không kém cọi phùng mậu mà lại trên thân còn có phùng mậu vũ không có nhẹ nhàng dù sao hai người không phải một cái phong cách cái này tiểu cô nương là thanh thuần phùng m ộ n g vũ là ngự tỷ gió thanh âm của nàng như là hoàng oanh đồng dạng m ớ i phân rõ r g i n đêm hai lâm giật thề hắn tuyệt đối không phải bởi vì vì cái này tiểu cô nương xinh đẹp gặp sắc này lòng tham cái gì mới theo nàng tiến vào thánh vũ tông hắn thuần thuần cũng là bởi vì nhìn thánh vũ tông bị thua muốn giúp thánh vũ tông một thanh nắm độc giác linh mã theo xinh đẹp tiểu cô nương tiến vào thánh vũ tông tứ hợp viện đi vào trong sân lâm giật mới hoàn toàn thấy rõ thánh vũ tông đến cỡ nào bị thua một cái tô môn có gian phòng liền cửa sổ đều h ỏ n không có tu người dám tin tưởng còn có trong tông môn những người khác đâu làm sao một cái đều không nhìn thấy hắn lúc trước đi ngang qua những tông môn thế lực khác thời điểm thế nhưng là nhìn đến người ta trong nội viện đều có không ít nở b ậ c gở sư phụ sư phụ m a u tới a có người muốn nhập tông đón lấy lâm giật thì cảm giác mình trước người một ngọn gió thổi qua ngay sau đó một cái giữ lấy dâu dài lao đầu xuất hiện ở lâm giật trước mặt thật mạnh phải biết lâm giật hiện tại cảnh giới khổ hải cảnh năm tầng mà đối phương xuất hiện tốc độ lâm giật lại không chút nào phát giác loại tiêu chuẩn này tối thiểu nhất muốn so với hắn cao một cái đại cảnh giới đương nhiên trước mắt các người chơi mới vừa tiến vào đến đại đế g i ả thiên nở tờ cờ phổ biến thực lực đều so các người chơi mạnh rất nhiều cho nên trò chơi tiền kỳ thời điểm rất ít xuất hiện có người chơi t r e o chọc nở tờ cờ chuyện phiền phức h i ệ n bất quá cũng không phải là không có tổng có một ít không sợ chết người chơi sẽ làm ra đến một số thường nhân không tưởng tượng nổi não đại động mở sự t ì n h nếu không ngoại lệ bọn họ cơ bản đều bị đám nở tờ cờ đưa đi điểm phục sinh k h ổ hải c ả n h năm tầng không tệ không tệ làm mầm mông tốt chỉ là nhìn thoáng qua dâu dài lao đầu liền biết lâm giật cảnh giới bây giờ ta là thánh vũ tông tông chủ muốn đi vào ta thánh vũ tông chỉ là cảnh giới đạt đến còn không được còn cần tiến hành nhập môn khảo hạch liên quan tới điểm ấy lâm dật là biết đến mặc kệ là cái gì tông môn thu người đều là muốn tiến hành nhập môn khảo hạch nói như vậy trong thành thị những thứ này tiểu tông môn nhập môn khảo hạch độ khó khăn đều không cao trên cơ bản cũng là đi săn giết một số y ê u thú hoặc là thu thập dược thảo gì một loại nhiệm vụ mà lớn hơn một chút tông môn nhập môn khảo hạch liền muốn h à khắp rất nhiều không chỉ là cảnh giới tu vi yêu cầu còn phải hoàn thành đặc biệt nhiệm vụ tỷ như đổi theo giết tông môn định nhân hoặc là cái nào đó bí cảnh bài danh trước bao nhiêu vị vân vân nhất là siêu cấp tông môn điều kiện nhập môn hà khắc vô cùng trên cơ bản có rất ít người chơi có thể thông qua nhập môn khảo hạch đã theo xinh đẹp tiểu cô nương đến đây lâm g i ậ t quyết định hiểu rõ một chút thánh vũ tông nhập môn khảo hạch là cái gì nếu như độ khó khăn quá lớn như vậy lâm g i ậ t đành phải cùng thánh vũ tông nói b ã i m a i mà lại bình thường tông môn không phải đều phải đặc biệt đệ tử phụ trách nhập môn khảo hạch đã làm sao thánh vũ tông trực tiếp tông chủ ra mặt đối với cái này lâm dật trong lòng mang theo nghĩ hoặc tông chủ không biết nhập môn khảo hạch là cần ta làm cái gì đây ta thánh vũ tông có tạp dịch đệ tử ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử còn có thân truyền đệ tử ngươi muốn chọn cái nào nhập môn khảo hạch nghe được thánh vũ tông tông chủ nói lâm g i ậ t s ư n g s ờ tình huống như thế nào sau khi nhập môn không đều là theo tạp dịch đệ tử bắt đầu làm lên đợi đến tông môn hảo cảm độ cùng độ cống hiến tăng lên về sau mới có thể tấn thăng a này làm sao còn có thể tự do lựa chọn chẳng lẽ là bởi vì ta cảnh giới xếp hạng bảng đứng đầu bảng tăng thêm lâm g ậ n nghĩ đến điểm này dù sao kiếp trước thời điểm h ạ tại bảng xếp hạng vị trí quá dựa vào sau đối với cảnh giới xếp hạng bảng đứng đầu bảng gia nhập tông môn phải chăng có cái gì đặc thù tăng thêm cũng không hiểu rõ sau đó lâm dật do hỏi có thể nói một chút đều khảo hạch cái gì không lâm dật muốn trước biết rõ ràng nhập môn khảo hạch cụ thể độ khó khăn dù sao có thể lựa chọn cũng không nhất định đại biểu có thể hoàn thành nghe được lâm dật hỏi thăm thánh vũ tông tông chủ cũng rất có kiên nhẫn cho lâm dật giảng giải chúng ta thánh vũ tông cùng khác những tông môn khác không giống nhau tạp dịch đệ tử chỉ cần giao nộp mười viên nguyên tinh thì có thể nhập môn ngoại môn đệ tử giao nộp mười vạn viên nguyên tinh nghe ộ i môn n đệ tử có thể học tập có học s o n công pháp, muốn giao nộp vạn nguyên tinh. Đến mức thân truyền nhà, ân, nộp vạn nguyên tinh. n h pháp, thể học học h mức có được của giao giao g tuyệt ta, tử đệ nói như thế lâm g i ậ t nhất thời minh bạch lúc trước hắn là tự mình đa tỉnh cảnh giới xếp hạng bảng căn bản không có cái gì đặc thù tăng thêm đặc thù chính là cái này thánh vũ tông mà thôi ngay tại thánh vũ tông tông chủ sau khi nói xong lâm g i ậ t trước mặt đụng tới cái nhiệm vụ nhắc nhở có tiếp nhận hay không thánh vũ tông nhập môn hảo hạch mà liền tại lâm dật thời điểm do dự bên cạnh mang lâm dật tới xinh đẹp tiểu c ộ đường lôi kéo thánh vũ tông tông chủ các á o nhỏ giọng nói sư phụ ngươi muốn nhiều lắm đem hắn hụ chạy làm sao bây giờ muốn không ngươi muốn ít chút mình lúc trước thương lượng không phải tạm dịch đệ tử giao năm nghìn nguyên tinh thì có thể làm nha không còn nguyên tinh ta đều không cách nào tiếp tục tu luyện thành â m tuy nhỏ nhưng vẫn là bị lâm giật bắt được khá lắm đây không phải thuần thuần chuẩn bị đem chính mình làm coi tiền như r ấ t ra nghe được xinh đẹp tiểu cô nương nói như vậy thánh vũ tông tông chủ khoe miệng giật một cái nha đầu này làm sao sẽ cản không thấy tiểu tử này với một cái linh giai tọa kỹ a đây tuyệt đối là nhân vật có tiền a không thừa cơ nhiều một chút thông môn làm sao vận chuyển đối tại lâm dật tới nói hắn đều chuẩn bị tiếp nhận nhập môn khảo hạch giao nộp nguyên tinh nếu như phí tổn mười nghìn nguyên tinh liền có thể không cần tiến hành dườm i a nhập môn khảo hạch trực tiếp nhập môn kỳ thật giá cả không cao liền xem như phí tổn một trăm vạn nguyên tinh trực tiếp trở thành nội môn đệ tử cũng là một cái lựa chọn tốt bản thân lâm dật cũng là dự định khắc kim hướng tông môn độ c ô n g hiến dù sao so ra đi không ngừng làm nhiệm vụ tăng lên tông môn độ c ô n g hiến vẫn là khắc kim nhanh chóng nhất dựa theo lâm dật kiếp trước tại quan phương diễn đản có người dán ra tới tông môn độ cống hiến tăng lên t i ế p mời đến coi là nếu như toàn bộ khắc kim ít nhất phải q u ê n tặng giá trị hai trăm vạn nguyên tinh đồ vật mới có thể đạt tới nội môn đệ tử tấn thăng yêu cầu hai trăm vạn nguyên tinh đổi một phần hoàn chỉnh hoàng giai thượng phẩm công pháp vẫn tương đối đáng giá công pháp tiệm bên trong một phần hoàn chỉnh không có phẩm chất phổ thông tu luyện công pháp mua sắm đều cần mấy vạn hư không nguyên tinh nhưng xinh đẹp tiểu cô đương để lâm giật do dự chậm chạp không có điểm tiếp nhận nhập môn thảo hạch có tiền về có tiền cũng không thể làm coi tiền như rác không phải nhìn đến lâm giật do dự thánh vũ tông tông chủ lắc đầu trên mặt cười cười xấu hổ đối lâm giật nói ra ha là có chút cao dạng này thiếu niên lúc này lựa chọn tiếp nhận nhập môn hảo h ạ n h tại đụng tới giao diện bên trong trực tiếp khắc kim bốn mươi vạn giao nộp bốn trăm vạn nguyên tinh trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử đợi đến lâm giật giao nộp nguyên tinh về sau thánh vũ tông tông chủ mặt lộ vẻ hiền lành cười ha hả đối lâm giật nói ra đỗ nhi n o a n trước hết để cho sư tỷ của ngươi mang ngươi hiểu rõ phía dưới chúng ta thánh vũ tông bên cạnh có phòng chống làm làm đệ tử thân truyền ngươi có thể chọn một đây là chúng ta thánh vũ tông truyền thừa công pháp vi sư t ỷ giao cho ngươi mà lâm g i ậ t bên này cũng nhắc nhở lâm g i ậ t b à i sư trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử thu được thánh vũ tông công pháp thánh vũ bí điện theo tông môn giao diện phía trên lâm g i ậ t biết mình cái này dùng tiền mua được sư phụ tên là đoạn đức chân nhân tiện nghi của mình tiểu sư tỷ cũng chính là cái kia xinh đẹp tiểu c ầ đường gọi là thánh vũ mà tông môn giao diện phía trên lẽ loi trơ trọi thì ba cái tên một cái tông chủ đoạn đức chân nhân hai cái thân truyền đệ tử theo thứ tự là thanh vũ cùng hoa nguyên n g đoạn đức chân nhân tu vi cảnh giới lâm giật xem xét biểu hiện ẩ n tàng mà thanh vũ tu vi cảnh giới là mệnh tuyển cảnh ba tầng so lâm giật cao gần một cái cảnh giới nhỏ thanh vũ tông chủ sở chính là cái này rách nát tứ hợp viện căn bản không có gì để mắt nhà chính là tông chủ đoạn đức chân nhân gian phòng bên cạnh hắn là thanh vũ gian phòng lâm giật tùy tiện tuyển một cái tổn hại không có lợi hại như vậy gian phòng xem như gian phòng của mình tuyển định gian phòng về sau thanh vũ giúp đỡ đơn giản quét dọn một chút, Chờ gian phòng đơn giản quét dọn một chút về sau lâm giật hỏi bên cạnh thanh vũ thanh vũ sư tỷ chúng ta tông môn tu luyện động phụ ở đâu ngươi có thể mang ta tới sao ta muốn đi tu luyện nghe được lâm giật lời này về sau thanh vũ xinh đẹp khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ lên đối lâm giật nói ra cái kia hoa nguyên n g sư đệ chúng ta tu luyện động phụ tại hậu viện b ấ t quá bởi vì tông môn không có nguyên tinh đã ngừng đã mấy ngày chúng ta sư phụ cần phải ân cũng đã bổ sung nguyên tinh tiến vào cái kia ta vẫn là mang ngươi qua xem một chút đi đúng lúc này trong nội viện chuyển đến một tiếng giận dữ mắng mỏ t ặ tử lại dám đến ta thanh vũ tông ăn cắp nhưng t c h ơ đoạn đức xuất khi phát nghe do vũ nói thánh vũ tông bên trong tu luyện động phủ đều không có nguyên tinh vận chuyển lúc cảm giác mình có chút nhức đầu dù sao gia nhập vào một cái tông môn trong thế lực trọng yếu nhất cũng là tu luyện công pháp cùng tu luyện động phủ mà hai thứ này cũng là một cái tông môn thế lực nhu yếu phẩm nếu như không có hai thứ này liền không thể xưng là, là một cái tông môn thế lực lâm dật lúc trước nghĩ tới thánh vũ tông có thể có thể so sánh nghèo điểm ấy theo ở bề ngoài có thể nhìn ra nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà nghèo như vậy thế mà liền tu luyện động phủ trận pháp đều không có nguyên tinh vận chuyển ngay tại lâm dật chuẩn bị theo thanh vũ đi qua nhìn một chút thời điểm trong viện truyền đến một tiếng giận dữ mắng mỏ thanh â m rất quen là thánh vũ tông tông chủ l ã o đầu đoạn đức chân nhân thế mà nghe được giận dữ mắng mỏ nội dung lâm dật kỳ quái nhìn về phía thanh vũ thanh vũ đồng dạng cũng là nhìn về phía lâm dật hai trên mặt người không hẹn mà cùng lộ ra nghi ngờ biểu lộ thánh vũ tông gặp c h ồ rồi làm sao có thể đây là lâm g i ậ t ý nghĩ đầu tiên thánh vũ ý nghĩ chính là chúng ta tông môn còn có cái gì có thể bị trộm sao tại trong ấn tượng của bọn hắn thánh vũ tông có thể nói là nghèo đến đinh đơn ư g vang không nói là nhà chỉ có bốn bức tường cũng không kém là bao nhiêu một cái liền tu luyện động phủ đều không có nguyên tinh vận chuyển tông môn có cái gì tốt trộm là cái gì ta ra như thế không có mắt đột nhiên lâm g i ậ t nhớ tới cái gì hắn linh giai tọa kỵ độc giác linh mã tiểu bạch còn trong sân đâu nghĩ đến một loại nào đó khả năng lâm dật tranh thủ thời gian đẩy cửa phòng ra đập vào mi mắt là năm cái người chơi bọn họ ngay tại ra sức éo lấy độc giác linh mã hướng bên ngoài về đi độc giác linh mã làm linh d a i toa kỵ là có một ít linh tính mà lại nó cùng lâm giật ban đầu độ trung thành rất cao làm có người ngoài nỗ lực dắt đi nó nó dùng lực phản kháng thế mà độc giác linh mã làm một cái toa kỵ trên lực lượng cũng không phải là quá mạnh cái k i a năm cái người chơi tu vi tất cả đều là khổ hải cảnh một tầng độc giác linh mã căn bản không phản kháng được thì liên độc giác linh mã ngựa m ồ m đều bị một cái mã cái giảm bao bọc lại căn bản không phát ra thanh n i m nào lúc này độc giác linh mã tiểu bạch đã bị năm cái người chơi ra sức kéo lấy đến thành vũ tông cửa sân cái này năm cái người chơi lâm giật nhận biết cũng là hắn lúc trước tại thiên nguyên thành giã ngoại đánh chết gậy quáy phân heo năm người tổ gậy quáy phân heo năm người tổ lúc trước bị lâm giật nhẹ nhõm chém giết láo n g u ôn nhu ngượng ngùng tiểu chính thái ra cái chủ ý trả thù lâm giật cái kia chính là tìm tới lâm giật tìm cơ hội đem tọa kỵ của hắn trộm đi lâm giật lúc trước càn g quét thiên nguyên thành bên trong tiệm đã a dược rất nhanh liền bị tìm kiếm hắn gậy q u y p â n heo năm người tổ cho tìm tới bởi bị lâm giật một mực nắm độc rác linh mã tiểu mạch gậy quáy không sai làm lâm giật theo thanh vũ quét dọn gian phòng thời điểm, thánh vũ tông trong sân là không có người gậy quáy phân heo năm người tổ nhìn đến cơ hội tới, sau đó tiến vào thánh vũ tông trong sân, nỗ lực đem độc g i á c linh mã trộm đi. nếu như không phải là bị đoạn đức chân nhân phát hiện, gậy quáy phân heo năm người tổ kế hoạch đã nhanh muốn thành công. dám tiến vào một cái tông môn thế lực trụ sở bên trong trộm toa kỵ, không thể không nói gậy quáy phân heo năm người tổ l à gan là phi thường lớn. mà đối với đoạn đức chân nhân t ớ i nói, cái này chọc dẫn tới hắn tô nghiêm. thánh vũ tông là nghèo một chút, nhưng cũng không phải mặc người ăn cắp. hiện tại lâm giật đã trở thành thánh vũ tông thân truyền đệ tử thân truyền đệ tử tòa kỵ tại đoạn đức chân nhân xem ra cái thia chính là thánh vũ tông tư sản theo một tiếng giận dữ mắng ngỏ đoạn đức chân nhân bóng người đã đi tới gậy q u ấ y phân heo năm người tổ trước mặt mà lúc này lâm giật hòa t h á n h vũ vừa mới đẩy cửa phòng ra gậy q u ấ y phân heo năm người tổ ngay lúc sắp đem độc g i á c linh mã kéo ra sân nhỏ hiện tại phát hiện bị người phát hiện về sau bọn họ quay người liền muốn chạy thế mà tốc độ của bọn hắn cùng đoạn đức chân nhân so ra quả thực không đáng giá nhắc tới một đạo quang mang loại qua gậy váy phân heo năm người tổ trong nháy mắt toàn bộ bị biểu sát gậy quấy phân heo năm người tổ về sau đoạn đức chân nhân một cái lắp mình đi vào lâm g i ậ t hòa thành vũ phía trước chắp tay sau lưng nói ra tiểu tiểu mâu tặc lại dám đến ta thành vũ tông ăn cắp quả thực không biết sống chết một phen hành động rất có cao nhân phong phạm thế mà thành vũ một câu để đoạn đức chân nhân trực tiếp phá công sư phụ sư đ ệ muốn đi tu luyện chúng ta tông môn tu luyện động phủ ngươi bổ sung nguyên tinh sao k h ụ cái c kia ta hiện tại liền đi hoa nguyên a ngươi cái này tọa kỵ là cái vật hy hãn chúng ta hậu viện có c h u n g a ngươi dắt qua đi miễn cho gặp trộm người nhớ thương chân truyền đệ tử rất nhiều chỗ tốt dưới tình huống bình thường sử dụng tông môn tu luyện độc phủ là cần phải hao phí nguyên tinh thuê mời hoặc là mua sắm mà lâm dật làm làm đệ tử thân truyền là có thể miễn phí sử dụng thánh vũ tông tu luyện độc phủ là hoàng giai tu luyện độc phủ so tân thủ tiểu chấn cao hơn ra một cái cấp bậc hoàng giai tu luyện độc phủ tu luyện hiệu suất tăng thêm là mười lăm trước mắt lâm dật nắm giữ đại lượng tu luyện đan dược trực tiếp tiến vào hoàng g i a tu luyện đ ộ phủ bắt đầu tu luyện tu luyện trước lâm dật sử dụng trước thánh vũ tông tu luyện công pháp thánh vũ bí điển thánh vũ bí điện làm ho là tiền kỳ có thể thu hoạch được tốt nhất công pháp sử dụng nó tu luyện có thể gia tăng tám tu luyện hiệu suất mà lại công pháp độ thuần t ụ c à n g cao tu luyện tầng thứ càng cao hiệu suất còn sẽ tăng lên không chỉ là tu luyện hiệu suất phía trên tăng lên đối với chiến lực cũng có cực lớn tăng thêm sử dụng tu luyện công pháp về sau thể nội sẽ sinh ra linh khí linh khí là sử dụng võ kỹ nhất định phải tiêu hao tu luyện công pháp tu luyện tầng thứ càng cao thể nội linh khí càng dày đặc thể nội linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cùng tu luyện công pháp cấp bậc cũng cùng một nhịp thở theo lâm giật không ngừng sử dụng tụ linh a n tu vi của hắn phi tốc gia tăng lấy có tu luyện công pháp lâm g i ậ t so với lúc trước không có tu luyện công pháp lúc thực lực mạnh gần một nửa lâm g i ậ t hiện tại là có thể tìm đoạn đức chân nhân học tập võ kỹ học được võ kỹ về sau thực lực sẽ còn tăng lên rất nhiều bất quá bây giờ không n ó n g nảy võ kỹ cần phải không ngừng thông qua thực chiến tăng lên độ thuần tục lâm g i ậ t bây giờ còn chưa nhiều thời gian như vậy hiện tại chủ yếu nhất vẫn là tăng cao tu vi cảnh giới đây mới là căn bản xoa l á o ngũ ngươi ra cái gì chủ ý ngu ngốc chúng ta hiện tại cảnh giới đều rơi xuống đến luyện khí mười tầng cái này không thể trách ta à các ngươi cũng đều đồng ý đi trộm toa kỵ ai biết thế mà bị nở tờ cờ phát hiện đúng đấy không thể trách lao ngũ chúng ta không phải cũng thiếu chút thành công à hiện tại cảnh giới rơi mất tranh thủ thời gian tu lượn đi v ậ y quáy phân heo năm người tổ xuất hiện lần nữa tại điểm phục sinh phía trên bọn họ bởi vì lâm giật quan hệ trong khoảng thời gian ngắn rơi xuống hai cấp độ trực tiếp theo khổ hải cảnh rất xuống luyện khí cảnh hiện tại bọn hắn cũng không định ra khỏi thành tờ cờ sát nhân và bảo dù sao thì bọn họ tu v i hiện tại thực lực gặp gỡ cái khổ hải cảnh một tầng đều đánh không lại bởi vậy bọn họ thương lượng một phen quyết định một chút lại k ắ p v i ệ kim đi đem rơi xuống cảnh giới bổ sung tới không sai khắc hết kim bọn họ phát hiện toàn bộ thiên nguyên thành đan dự phô thế mà đều không có tụ linh đan đậu phộng khẳng định là hoa nguyên đồ chó này thế mà đem tiên h nguyên thành tụ linh đan cho mua hết lão đại chúng ta làm sao bây giờ còn có thể làm sao đi ngoài thành giết quái lên cấp a đang vân ra vụ tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một lại bị người khác vượt qua đang vân ra vụ tức g i ậ n dưới lại hỏi hắn lao tử muốn một trăm vạn hắn muốn phản siêu trở về thế mà hơn hai mươi vạn n ệ n vào đi căn bản không có hiệu quả chỉ là lại xoát ra tới một cái ngũ giai tọa kỵ trước trước sau sau soát gần năm mươi vạn đàng vân giá vụ đã nhận ra tọa kỵ đổi mới tỷ lệ hố người chỗ dựa theo loại trình độ này hắn liền xem như đem một trăm vạn tất cả đều đ ệ n vào đi cũng không ra được linh giai trở lên tọa kỵ cái kia giết tất tuyệt đối là công ty game nắm đàng vân giá vụ ý thức được điểm ấy về sau không có tiếp tục khắc kim hắn tuy nhiên có tiền bình thường cũng so với vị hoan đại đầu nhưng hắn không phải người ngu bởi vậy hắn để hắn biểu đệ phiên vân phúc vũ vào trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phát bài p o t đem chính mình khắc kim hơn năm mươi vạn đổi mới tọa kỵ tin tức chuyển ba ra ngoài hắn phải dùng chính mình thực tế kinh lịch cảnh cáo cái khác khắc kim người chơi đại đế giả thiền cái này đem giả lập bên trong có nắm để mọi người khắc chế khắc kim bởi vì vì lúc t r ư ớ c linh giai tọa kỵ chủ đề còn rất nóng thiếp mời qua phát ra lập tức dẫn tới đông đảo người chơi bẫy xem vô số người chơi hào hào giận dữ mắng mỏ đại đế giả t h i ề n đáng giận hành động đánh giá kém số lượng không ngừng tăng bọn không ít người chơi thậm chí bởi vậy trực tiếp lui du lâm giật bằng vào công pháp tu luyện này còn có hoàng giai tu luyện đ ộ phủ cùng bíp mười cấp tăng thêm cắn thuốc tu luyện tốc độ cực nhanh làm lúc ăn cơm tối lâm g ậ t tu vi cảnh giới đã đạt tới khổ Mà lúc này, lúc chỉ có hai vị người chơi cảnh người hai giới vị đ ạ theo tới k ổ hại cảnh h tầng. t thứ tự là đ ằ n g vân giá vụ cùng ma tộc thiên tôn lúc trước lâm giật tại nguyên điền tiểu trấn phía trên nhìn thấy qua ma tộc thiên tôn về sau thì không còn có nhìn thấy hắn không có nghĩ tới tên này không nói t i ế nào g n tu vi cảnh giới thế mà tăng lên nhanh như vậy a n xong c ơ m tối lâm giật lại chuyển cho phùng mộng vũ năm mươi vạn linh một nghìn nguyên năm mươi vạn là để cho nàng hôm nay khắc kim một nghìn nguyên là hôm qua nói phản lợi đã lừa nàng khắc kim tự nhiên là muốn là nguyên bộ phùng mộng vũ cầm lấy mới đến tay năm mươi vạn thật vui vẻ tiến vào đại đế giả thiên bên trong khắc kim tiêu phí đi không đến hai ngày lâm giật thì khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong hơn một nghìn bạn đây là lâm giật biết mình trong tay không đủ tiền một chút khắc chế một số kết quả bằng không khắc kim càng nhiều tuy nhiên lâm giật bây giờ còn có hơn ba ước nhưng lâm giật biết về sau dùng tiền sẽ càng ngày càng nhiều hơn ba ước toàn bộ khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong cũng còn thiếu rất nhiều tiếp trước những cái kia cựu nhân cũng không phải khắc kim hơn ba ước liền có thể ứng đối hắn cần giữ lấy đại lượng tiền tài để tiền trong tay của chính mình biến đến càng nhiều đến tới gần dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới khổ hải cảnh bảy tầng phía dưới cảnh giới cao nhất vẫn là khổ hải cảnh năm tầng c h i t để cùng người chơi khác kéo ra trên lệ cảnh giới xếp hạng bảng hạng một khen thưởng còn có tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một khen thưởng dạng sáng mười hai điểm thoáng qua một cái đúng giờ cấp cho đến lâm giật ba lô bên trong nhìn qua tới tay khen thưởng lâm giật bắt đầu suy nghĩ làm sao đưa chúng nó lợi dụng chương mười một vô địch đặc thù thể, thể chất cảnh giới xếp hạng bảng phần thường đệ nhất lại cho lâm giật năm trăm viên tụ linh đ a n cộng thêm một kiện tùy cơ đặc thù đạo cụ khen thưởng vẫn là một khối thần kim tên là tiên lệ lục kim tổng thể bốc lên lục quang nhìn qua mười phần có cảm giác t h ầ n bí. tiên lệ lục kim thần kim một trong tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu cảnh giới xếp hạng bảng hạng một liên tục phần thưởng hai lần luyện khí tài liệu cái này khiến lâm giật sinh ra một loại ngay lập tức đi học tập luyện khí thuật cho mình chế tạo một món binh khí tâm tư tọa kỵ xếp hạng bảng đệ nhất khen thưởng là năm trăm viên tọa kỵ kinh nghiệm đ a n cùng tùy cơ đặc thủ đạo cụ một kiện xem xét sau khen thưởng đặc thủ đạo cụ về sau lâm giật nợ nụ cười lại là một kiện đặc thủ đạo cụ có phải hay không biết Vẫn là nói hạng bảng phía trên là tọa tọa phía kỵ kỵ, xếp đều công ó bị trộm ta khả k h năng, lần này ta cũng không sợ bị trộm. Tọa kỵ l i năng h thể đem tọa của mình thu tại linh thu nhập trình không thể vòng, vòng bên trong, n g có của tọa tại tọa đem kỵ kỵ quá cản, nếu n k h ô sẽ thu nhập thất nhập Công năng bại. rất đơn giản lại vô cùng cường đại dù sao tại đại đế g i ả tiên bên trong là không có tọa kỵ không gian tồn tại cho nên các người chơi tọa kỵ muốn không phải vậy cũng là phóng tới trong thành chuồng ngựa chỗ muốn không sẽ theo thần nắm vâng không rất dễ dàng liền bị trộn ngựa tặc trò n đi mà liền xem như để vào đến chuồng ngựa giữa sân cũng không nhất định an toàn bất quá chuồng ngựa chàng đều là thành nội tông môn thế lực sản nghiệp đem tọa kỵ gửi ở trong đó giao nộp phí dụ n g về sau nếu như mất đi chuồng ngựa chàng sẽ tiến hành bồi giao lúc trước lâm giật đã b ấ t thời gian đem trên thân tất cả tọa kỵ loại đ a n dược đều cho độc giác linh mã sử dụng lúc này lâm giật độc giác linh mã tiểu bạch trưởng thành tư chất tăng lên không ít đẳng cấp đạt tới hai mươi năm cấp lâm giật đi vào thánh vũ tông chuồng ngựa chỗ đem độc giác linh mã dẫn ra đến cầm trong tay vừa mới lấy được tọa kỵ kinh nghiệm đàn toàn bộ cho nó sử dụng độc giác linh mã tiểu bạch đẳng cấp lại tăng lên nữa tăng lên tới hai mươi tám cấp đi qua l lâm dật độc g i á c linh mã tiểu bạch tổng hợp cho điểm hiện tại đã đạt tới hai trăm sáu mươi lăm vạn xa xa dẫn trước trước mắt hạng hai mấy trăm lần lâm dật trong thời gian ngắn căn bản không cần lo lắng có người tại tọa kỵ phương diện này vượt qua hắn không biết đại đế giả thiên có thể phản hồi tình hồ dưới ai sẽ khắc kim bốn năm trăm vạn đi mua cái trò chơi bên trong tọa kỵ hiện tại có tọa kỵ linh vòng cũng không cần để độc g i á c linh mã tiếp tục ở tại thánh vũ tông chủ ngựa lâm dật luôn cảm giác tông chủ lao đầu đoạn đức chân nhân nhìn độc rác linh mã ánh mắt có chút không đúng thu hồi độc rác linh mã lâm dật lại lần nữa trở về thánh v tiến vào đại đế giả thiên bên trong hai ngày lâm g i ậ t có thể nói trên cơ bản chín mươi chín trở lên thời gian đều tại căn thuốc tu luyện cũng chính là hắn dạng này lại khắc lại lá gan mới có thể tại hai ngày thời gian bên trong thì đạt tới khổ hại cảnh tầng thứ bảy đại đế giả thiên ngày thứ ba mở ra chính là thể chất đi kiếp trước chỉ là cái đồ bỏ đi kim linh thể lần này ta muốn khắc ra một cái cường đại thể chất khắc kim t r ư ớ c đem đặc biệt ưu đãi lễ bao mua đầy còn có vip mỗi ngày lễ bao cũng hết thể mua đầy d ạ n g sáng một điểm thời điểm hệ thống thông báo xuất hiện Thể chất xếp đồng dạng người chơi kích hoạt đặc thù thể chất thì có thể thu được tỷ như lực chi thể mất chi thể dạng này cơ sở nhất đặc thù thể chất cái này thuộc về cấp thấp nhất đặc thù thể chất đối lực lượng hoặc là tốc độ có nhất định tăng thêm người chơi bình thường lần đầu kích hoạt đặc thù thể chất 99 đều là tương tự đặc thù thể chất còn có một số nhỏ người chơi kích hoạt sau đặc thù thể chất là ngũ hành linh thể ngũ hành linh thể theo thứ tự là kim một thủy h ỏ a thổ năm cái đặc thù thể chất những thứ này đặc thù thể chất đối với nếu như tu luyện cùng tự thân thể chất phù hợp tu luyện công pháp đem về có tu luyện hiệu suất tăng thêm tu luyện phù hợp võ kỹ cũng có thể tăng lên đi lực so với cấp thấp nhất lực chi thể một loại bọn họ cao hơn phía trên một cái cấp bậc cương đại hơn đặc thù thể chất cũng là ngũ hành tổ hợp chi thể so như đồng thời nắm giữ kim cùng một hoặc là kim cùng đất tổ hợp đi ra đặc thù thể chất so với đơn hệ càng mạnh tiếp trước có người chơi khắc kim đi ra tam hệ đặc thù thể chất một mực tại thể chất xếp hạng bảng hàng đầu ngoại trừ ngũ hành hệ đặc thù thể chất bên ngoài còn có cái gì giống phong vũ lôi điện một loại đặc thù thể chất cùng một số tên tương đối thể chất đặc biệt tỉ như một cái linh thể tỉ tí như t ĩ n h mịch linh thể âm hàn linh thể v v v đặc thù thể chất kích hoạt về sau cũng là có thể tiếp tục tăng lên thể chất xếp hạng bảng là dựa theo tổng hợp cho điểm bài danh t i ế p trước thì có lang diện người chơi đem một cái lực chi thể ra sức tăng lên đem lực chi thể tăng lên tới cao dai để hắn leo lên thể chất xếp hạ n g bảng mười vị trí đầu lâm giật lựa chọn kích hoạt chính mình đặc thù thể chất theo giao diện phía trên quang mang lấp lóe ba chữ to xuất hiện tại hắn trước mắt lực chi thể t i ế p trước thời điểm lâm giật cũng là kích hoạt cái này đổ bỏ đi lực chi thể lực chi thể sơ dai hiệu quả đặc biệt lực lượng tăng thêm năm ban đầu nhìn chỉ là sơ dai liền có thể gia tăng năm lực lượng hiệu quả đặc biệt không tệ thế mà đây cũng chính là nhìn qua không tệ bắt đầu so sánh cái khác đặc thù thể chất quả thực không thể so sánh dù sao cũng là miễn phí có là được rất nhiều không phải khắc người chơi đều là tùy cơ đến cái gì đặc thù thể chất thì tăng lên cái gì nếu như muốn thay cái đặc thù thể chất có thể a tại thể chất giao diện phía trên cung cấp đặc biệt ưu đãi đại lê bao chỉ cần mua sắm đặc biệt ưu đãi đại lê bao liền có thể lấy được phải lần nữa kích hoạt đặc thù thể chất cơ hội đặc biệt ưu đãi đại lê bao chia làm ba cái lúc theo thứ tự là giá trị sáu mươi tám nguyên một lần nữa đặc biệt ưu đãi lê bao giá trị ba trăm sáu mươi tám nguyên g i gốc đặc biệt ưu đãi lê bao mua sắm sau có thể trực tiếp thu hoạch được ngũ hành linh thể một trong còn có cũng là giá trị 6888 n g u y ê n đặc thù linh thể đặc biệt ưu đãi lễ bao có thể thu hoạch được ngũ hành chi thể bên ngoài đặc thù thể chất kiếp trước lâm giật cũng là mua cái giá trị 368 r ă giữ gốc đặc biệt ưu đãi lễ bao trực tiếp thu được một cái kim linh thể ngoại trừ đặc biệt ưu đãi lễ bao bên ngoài còn có một cái thiết lập lại thể chất lựa chọn thiết lập lại sau có thể lại lần nữa một lần nữa kích hoạt đặc thù thể chất mỗi lần thiết lập lại chỉ cần 988 viên nguyên tinh thể chất xếp hạng bảng đi ra lại là một hạng khắc kim hạng lớn lâm giật hít sâu một hơi trước mua một cái giá trị 68 u nguyên một lần nữa đặc biệt ưu đãi lễ bao thăm dò sâu cạn mua sắm về sau thể chất giao diện trở thành chưa kích hoạt trạng thái điểm kích kích hoạt mẫn chi thể mẫn chi thể sơ dai hiệu quả đặc biệt nhanh nhẹn độ tăng thêm năm thử nghiệm kết quả chính là một chút tác dụng không có trước trước lực chi thể biến thành hiện tại mẫn chi thể bọn họ thuộc về cùng một cái cấp bậc nếu như lâm giật mục tiêu không có lớn như vậy thì lựa chọn trực tiếp mua sắm giá trị 6888 g n g u y ê n đặc thù linh thể đặc biệt ưu đãi lễ bao nhưng loại này tất cả người chơi đều có thể mua sắm đặc thù linh thể lâm giật căn bản không cân nhắc trước khác kim một trăm ba mươi lâm giật chuẩn bị làm một b ô lớn một bên đập thuốc tu luyện thừa dịp làm lệnh khoảng cách lâm giật không ngừng thiết lập lại đặc thù thể chất kim linh thể không muốn kim mục linh thể không muốn băng hỏa linh thể thể chất xếp hạng bảng cho điểm sáu và nhiều chưa thấy qua nhìn thoáng qua băng hỏa linh thể giới thiệu có thể tu luyện băng hỏa song trọng thuộc tính tu luyện công pháp sơ giai liền có thể gia tăng năm mươi tu luyện hiệu suất đối với công pháp u y năng tăng thêm cũng có ba mươi là cái rất không t ệ đặc thù thể chất mà lúc này lâm giật đã quăng vào đi hơn hai mươi vạn nguyên tinh cũng chính là hơn hai vạn khối tiền do dự một lát lâm giật từ bỏ băng hỏa linh thể thể chất là cũng không t ệ lắm thế nhưng là hắn cần tìm một bản hoàn chỉnh băng hỏa thuộc tính tu luyện công pháp không có có tương ứng tu luyện công pháp cái này đặc thù thể chất cũng là gà m ở mà lại tại lâm giật xem ra sáu vạn nhiều cho điểm vẫn là quá thấp một chút tiếp tục thiết lập lại thể chất bích là thể thể chất xếp hạng bảng cho điểm năm mươi tám vạn không muốn thiết yếu thể thể chất xếp hạng bảng cho điểm bảy mươi lăm vạn không muốn song tử vương thể thể chất xếp hạng bảng cho điểm sáu mươi ba bạn không lớn theo lâm g i ậ t không ngừng thiết lập lại càng ngày càng nhiều nhìn qua không tệ đặc thù thể chất bị hắn thiết lập lại đi ra có một ít đặc thù thể chất nhìn qua không tệ thế nhưng là nếu như không có tương ứng tu luyện công pháp giá trị lợi dụng cũng không cao lắm lại là hơn ba trăm bạn nguyên tinh đi vào lâm g i ậ t vẫn là không có soát đi ra để hắn hài lòng đặc thù thể chất đó là cái động không đ ấ y a nhìn lấy nguyên một đám thiết lập lại đi ra không hài lòng đặc thù thể chất lâm dật không khỏi t h n g thán vất quá đặc thù thể chất cùng tọa kỵ không giống nhau nó là tu luyện căn cơ một trong đáng dán nện trọng kim đi vào ta tu vi cảnh giới đều lần nữa tăng lên cũng không có soát ra tới một cái thích hợp đặc thù thể chất một mực không có đ ỉ n h chỉ cắn thuốc tu luyện lâm giật tu vi cảnh giới lại tăng lên nữa đã đạt đến khổ hại cảnh tám tầng mà lúc này nguyên tinh lại tiêu hao hơn sáu trăm vạn lúc trước khắc kim một trăm vạn nguyên toàn bộ nện tiến vào soát đi ra đặc thù thể chất thông qua thể chất xếp hạng bảng đến xem cao nhất cũng không có vượt qua một trăm vạn cho điểm bình phục phía dưới tâm tình của mình lâm giật lại khắc kim hai trăm vạn nguyên thái dương thánh thể mang thanh chữ mở ra xem xét lâm dật hít sâu một hơi cái này cái thể chất là trước mắt lâm dật thiết lập lại đi ra tốt nhất đặc thù thể chất lúc này lâm dật có chút do dự muốn hay không cái này thái dương thánh thể lúc trước thể chất xếp hạng bảng thượng bình phân tối cao không cao hơn một trăm vạn cái này thái dương thánh thể cho điểm cao đến chín trăm sáu mươi vạn tốt thật là tốt nhưng có chút không thích hợp ta hạ đương nhiên đổi lại một người khác soát ra là như thế cao cho điểm đặc thù thể chất trên cơ bản liền sẽ không đổi nhưng nhìn qua hắn giới thiệu lâm dật còn không phải như vậy hài lòng đã khắc kim nhiều như vậy nhất định muốn khắc đi ra cái hài lòng nhất không ác nhân tâm lâm g i ậ t vẫn là lại lần nữa lựa chọn thiết lập lại hoang cổ thánh thể cùng ta ai đi ngược lại là rất phù hợp cho điểm cao đến một nghìn chín trăm sáu mươi lăm vạn thì nó tổng cộng nện vào đi hơn chín trăm vạn nguyên sau lâm g i ậ t rốt cuộc thiết lập lại đi ra một cái hắn hài lòng đặc thù thể chất mở ra hoang cổ thánh thể giới thiệu lâm g i ậ t là càng xem càng hài lòng chương mười hai tuyệt đối là xảy ra vấn đề chương mười hai tuyệt đối là xảy ra vấn đề thể chất xếp hạ n g bảng mở ra đại đế giả thiên mở ra mới công năng có thể làm cho người chơi kích hoạt đặc thù thể chất hiện đại bộ phận đại đế giả thiên bên trong người chơi trước tiên lựa chọn tiến hành kích hoạt kích hoạt đặc thù thể chất đại bộ phận đều là kém nhất lực chi thể một loại chỉ có số ít may mắn kích hoạt lên ngũ hành linh thể một trong với lúc mới bắt đầu người chơi chỉ cần kích hoạt ngũ hành linh thể một trong liền có thể trực tiếp leo lên thể chất xếp hạ bảng mà theo một số khắc kim đại lao phát lực ngũ hành linh thể một trong từ từ bị đỉnh xuống dưới dù sao ngũ hành linh thể cơ sở cho điểm mới tám nghìn một chút một cái càng thể chất đặc biệt thì có một hai vạn cho điểm trong lúc nhất thời thể chất xếp hạ bảng không ngừng mà xuất hiện đủ loại đặc thù thể chất cơ hồ mỗi một giây đổi mới sau đó thể chất xếp hạ n g bảng phía trên thể chất tên thì đổi một nhóm đặc thù thể chất cho điểm phía trên lại là càng ngày càng cao ta vừa mới nhìn đến một cái sáu vạn nhiều cho điểm thể chất làm sao lõe lên liền không có người hoa mắt đi hiện tại xếp số một không phải cái kia hơn bốn vạn cho điểm kim một linh thể a hoa mắt sao có thể là đi liên tục chơi hai ngày ngày mai dành thời gian đi ngủ một giấc vừa lúc mới bắt đầu lâm giật đổi mới đến băng h ỏ a linh thể thời điểm chỉ có rất số ít nhìn c h ầ m c h ầ m thể chất xếp hạ n g bảng người chơi nhìn thấy mà khi lâm g ậ t không ngừng đổi mới đi ra càng nhiều cho điểm cao đặc thù thể chất về sau càng ngày càng nhiều người thời khắc chú ý thể chất xếp hạ n g bảng ta đi vừa mới có phải hay không xuất hiện cái hơn năm mươi vạn cho điểm thể chất đúng vậy à hơn năm mươi vạn cho điểm thể chất đều không muốn bị thiết lập lại đây là cái gì khắc kim đại lào à? đậu phộng lại một cái có một cái hơn bảy mươi vạn cho điểm đặc thù thể chất trèo lên bảng lại không chẳng lẽ cái này cũng còn không có đạt tới khắc kim đại lao nhóm yêu cầu thể chất xếp hạ n g bảng phía trên thường cách một đoạn thời gian sẽ xuất hiện một cái cho điểm cực cao đặc thù thể chất sau đó rất nhanh liền biến mất chú ý các người chơi đều tưởng rằng có rất nhiều người chơi khắc kim thiết lập lại ra đặc thù thể chất trên cơ bản không ai có thể nghĩ đến những thứ này cho điểm cực cao đặc thù thể chất đều là lâm giật một người thiết lập lại đi ra từ từ có người chơi bắt đầu chất nghi bởi vì đông đảo cao cho điểm thể chất cuối cùng một cái cũng không có lưu tại thể chất xếp hạng bảng phía trên đây là trò chơi ra một đi muốn không thế nào thể chất xếp hạng bảng xuất hiện nhiều như vậy cao cho điểm đặc thù thể chất toàn bộ cũng đều thiết lập lại ừ m hẳn là b ú t trước trước sau sau xuất hiện hơn mười cái cho điểm năm mươi vạn trở lên đặc thù thể chất có khắc kim đại lao trước mắt nhưng cũng không thể tất cả người chơi đều chướng mắt t đúng đấy ta đi quan phương diễn đàn phía trên phản ứng một chút tình huống này hưởng phí hết ta thời gian dài như vậy n h ì n c h ẳ m c h ẳ m bởi vì đông đảo siêu cao cho điểm xuất hiện sau đó l o e lên một cái rồi biến mất không ít người chơi cho rằng là đại đế giả thiên xuất hiện bút quá giả đi vừa mới một cái chín trăm sáu mươi vạn cho điểm đặc thù thể chất thế mà cũng rất nhanh liền không có tuyệt đối là b ộ t ta làm lâm giật bên kia đem thái dương thánh thể thiết lập lại về sau rất nhiều người chơi đều cho rằng là trò chơi xuất hiện bút dù sao cho điểm cao như vậy đặc thù thể chất không có khả năng còn nặng đưa mà lại ý thức được thể chất xếp hạng bảng xuất hiện bụt về sau chú ý người chơi biến đến càng ngày càng ít càng nhiều người chơi chạy đến đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên phản ứng tình huống sau đó cùng người chơi khác tại quan phương diễn đàn phía trên thảo luận chính mình kích hoạt lên cái gì đặc thù thể chất làm thể chất xếp hạng bảng phía trên một cái tên là hoang cổ thánh thể đặc thù thể chất lấy 1965 b ạ n cho điểm leo lên hạng một thời điểm không ít người chơi đối với cái này đều không có quá lớn cảm giác bởi vì lúc này đại bộ phận người chơi đều cho rằng là trò chơi xuất hiện bút liền xem như xuất hiện cao hơn cho điểm đó cũng là hư thế mà rất nhanh liền có người chơi phát hiện hoang cổ thánh thể xuất hiện về sau không có cùng lúc trước đồng dạng rất nhanh biến mất mà chính là một mực treo ở phía trên tình huống như thế nào lần này làm sao thời gian dài như vậy còn không có biến mất không biết à tốt nhiều người chơi tại quan phương diễn đàn phía trên phản ứng vấn đề này bất quá nghe nói cũng còn không có trả lời chắc chắn đây trò chơi này cũng quá gần gà thế mà còn xuất hiện như thế cơ sở tính bụt lâm g i ậ t bên này phi thường hài lòng vừa mới thiết lập lại đi ra đặc thù thể chất hoang cổ thánh thể đây chính là hắn khắc kim hơn một nghìn bạn mới thiết lập lại đi ra bất quá nhìn qua hoang cổ thánh thể sau khi giới thiệu lâm giật nhận vì cái này tiền sai đáng giá hoang cổ thánh thể sơ giai vạn đà bất sâm khắt chế hết t h ể dị tượng đồng cấp vô địch tu luyện đến đại thành có thể nhục thân vô địch cùng phổ thông đặc thù thể chất không giống nhau hoang cổ thánh thể giới thiệu rất đơn giản giới thiệu phía trên cũng không cụ thể trị số tăng thêm nhưng là chỉ xem đằng sau hai cái vô địch lâm giật liền biết nó là cường đại cỡ nào kỳ thật lúc trước lâm giật không ngừng t i ế t lập lại thời điểm liền phát hiện thể chất xếp hạng bản t ư ợ n g bình phân đạt tới năm mươi vạn trở lên đặc thù thể chất cũng không có cụ thể trị số chỉ có đ ố i cái này đặc thù thể chất giới thiệu mà lại cho điểm năm mươi vạn trở lên đặc thù thể chất cũng còn sẽ mang có một loại dị tượng t ỷ như lúc trước thiên yêu thể tăng lên tới trình độ nhất định có thể thi triển đi ra một loại gọi là vạn yêu thiên quốc dị tượng mà lúc trước bị lâm giật từ bỏ thái dương thánh thể càng là có thể thi triển một loại gọi là húc nhật đông t h a g dị tượng lâm giật hiện tại cũng không biết những thứ này đặc thù thể chất dị tượng uy lực mạnh đến mức nào cho nên lúc ban đầu nhìn sau khi giới thiệu vẫn chưa lựa chọn bọn họ bởi vì cùng hắn tự thân cũng không phải là rất phù hợp mà hoang cổ thánh thể có thể khắc chế hết thẻ dị tượng chỉ là điểm này lâm g i ậ t liền biết hoang cổ thánh thể là cỡ nào cưng hãn mà lại đằng sau còn có hai cái vô địch đồng giai vô địch tu luyện tới đại thành có thể nhục thân vô địch khóa chặt hoang cổ thánh thể về sau lâm g i ậ t đem lúc t r ư ớ c mua sắm một số thể chất để thăng đan sử dụng ta đi nhiều như vậy thể chất để thăng đan đi xuống thăng giai thanh điểm kinh nghiệm thì cũng không nhúc ních không sai bị lắm cái này đến cần bao nhiêu tài nguyên mới có thể đem nó tăng lên tới đại thành cấp b ậ ca đem lúc t r ư ớ c mua sắm tất cả thể chất để thăng đan sử dụng mất lâm dật phát hiện thăng giai thanh điểm kinh nghiệm mới hơi hơi tăng lên một chút xíu không nhìn kỹ cũng nhìn không ra cùng lúc trước khác nhau ở chỗ nào cái này khiến lâm giật ý thức được hoang cổ thánh thể cường đại về cường đại nhưng là tiêu hao tài nguyên cũng không phải cái khác thể chất có thể so sánh thể chất xếp hạ n g bảng cho điểm phía trên bởi vì lâm giật sử dụng đại lượng thể chất để thăng đan cho điểm để cao một b ằ n nhiều lực lượng các phương diện so lúc trước tối thiểu nhất tăng lên mấy lần đồng cấp vô địch quả nhiên cường hãn một chút cảm ứng một phen lâm giật cho rằng gần nhất thu hoạch được hoang cổ thánh thể về sau tối thiểu nhất lực lượng các phương diện cường đại mấy lần bất quá còn không có tiến hành không thực chiến hiện tại đến cùng mạnh bao nhiêu lâm giật cũng nói không rõ ràng mắt nhìn thời gian lâm giật lọ gặp theo trò chơi giả lập kho bên trong chui ra lại là một cái suốt đêm lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới khổ hải cảnh tám tầng còn thu được hoàng cổ thánh thể phí tổn tự nhiên cũng không ít chỉ là hoàng cổ thánh thể phía trên thì hao tổn của cải hơn một nghìn vạn tăng thêm lúc trước khắc kim lâm giật hết thể khắc đi vào hơn hai nghìn vạn đây chính là lâm giật lúc trước ăn ý đã kiếm được ba cái nhiều ức và không bằng hắn lúc trước hơn ba trăm vạn tiền tiết kiệm căn bản không đủ mà lại lâm giật biết càng là về sau khắc kim nhu cầu càng lớn còn t ừ a lại ba ức cũng còn xa mới đủ dùng hắn nhất định phải tìm một số đến tiền nhanh con đường để trong tay mình tiền tài gấp bội gấp bội gấp bội nữa giống như là trước lúc t r ư ớ c cái loại này mua sắm phiêu lượng bốc cổ phiếu kiếm tiền hành động thuộc về có thể nộp nhưng không thể cầu thời gian ngắn căn bản là không có cách phục chế lần thứ hai lâm giật đẩy cửa phòng ra mà phùng mộng vũ vừa muốn đẩy cửa tiến đến gọi lâm giật đi ra an điểm tâm làm nắm cũng quá sung sướng ta tối hôm qua còn mua cái xinh đẹp tọa kỵ không cần bỏ ra tiền của mình khắc kìm t h t ố t ta hiện tại cảnh giới xếp hạng bảng thứ sáu mươi tám tên tọa kỵ bảng thứ ba mươi hai tên thế nào ta tăng lên nh lúc ăn cơm phùng mậu vũ vui vẻ đối lâm giật nói ra ừm thật mau tiểu di quay đầu ta lại cho ngươi một trăm bạn ngươi đi thiết lập lại ra tới một cái đặc thù thể chất đặc thù thể chất à, ta nhìn thấy trò chơi thông báo bất quá khi đó ta khắc kim nguyên tinh đều hoa không sai biệt lắm ta liền không có làm khi thật biết đặc thù thể chất tầm quan trọng lâm giật là muốn cho phùng mậu vũ một nghìn bạn dùng để thiết lập lại ra cái siêu cường thể chất nhưng là cân nhắc đến số tiền quá lớn sợ phùng mậu vũ đem lòng sinh nghi dù sao hiện tại vẫn là lựa gạt phùng mậu、vũ、khắc kim muốn là phùng mậu、vũ、đem lòng sinh nghi lâm giật không có tốt lấy cớ giải thích một trăm vạn nếu như toàn bộ nện ở thiết lập lại thể chất phía trên tối thiểu nhất có thể thiết lập lại ra mấy chục vạn cho điểm đặc thù thể chất đối với phùng ngọc vũ tới nói cũng đủ về sau nàng liền xem như gặp gỡ nguy hiểm cũng còn có lâm giật phùng ngọc vũ đi làm sau khi đi lâm giật lại lần nữa tiến vào trò chơi giả lập kho bên trong ngay tại lâm giật vừa muốn đi vào đến đại đế giả thiên bên trong thời điểm điện thoại di động kêu lên nhìn thoáng qua ghi chú là bạch khả nhi đánh tới kết nối về sau thanh âm n g ọ t ngào theo một chỗ khác chuyển tới lâm g i ậ ca ngươi gần nhất làm gì đâu làm sao đem tất cả trò chơi trang bị đều bán a không làm cái gì a ở nhà chơi gần đây a a a trước mấy ngày cha ta tìm cho ta cái đại sư cấp vũ đạo lão sư phong bế thức luyện bảy ngày m ệ n h chết ta ta làm xong thì nhìn ngươi đem tốt nhiều trò chơi trang bị đều giá thấp bán trả lại cho ta đánh qua mấy cái điện thoại thì gọi điện thoại hỏi một chút ngươi xảy ra chuyện gì sao không có việc gì a không có việc gì l i ê n tốt cái kia lâm giật ca ngươi muốn là thiếu tiền cho ta thuyết á t ta còn có cái tiểu kiên cố còn cất ít tiền lúc bình thường lâm giật cực ít cho bạch khả nhi gọi điện thoại bạch khả nhi coi là lâm giật gọi điện thoại cho mình là thiếu tiền nghe được bạch khả nhi tận lực hạ giọng lâm giật trong lòng ấm áp vừa cười vừa nói ai đu chúng ta khả nhi còn có tiểu kim cô a vậy ngươi cất bao nhiêu a ừm còn có hơn ba trăm vậy ngươi lâm giật ca muốn là thiếu tiền muốn dùng ngươi có thể mượn ta bao nhiêu nghe được lâm giật nói như vậy đối diện bạch khả nhi ngự a khí nóng n à y nói ra lâm giật ca đến cùng xảy ra chuyện gì à nha muốn là lâm giật ca phải dùng ta đương nhiên là đều cho người a ngươi ở nhà a ta bây giờ đi tìm ngươi được rồi được rồi đùa ngươi chơi đâu ta chương ô n tiền. g g i tới n sợ n mười cha ba i t vấn độc môn tuyển học tàng đế kinh chương mười ba độc môn tuyển học tàng đế kinh bạch khả nhi nói đến xem như lâm giật thanh mai trúc mã hai người thời điểm trước kia là hàng xóm khi còn bé thường xuyên cùng nhau chơi bữa là cái lâm giật tiểu tùy tùng chỉ so với lâm giật nhỏ hơn một tuổi bạch khả nhi cùng lâm giật cùng một cái nhà trẻ cùng một cái tiểu học đến ban đầu về sau bạch khả nhi ba ba làm giàu kiếm nhiều tiền về sau bạch khả nhi nhà công ty lên sàn bọn họ thì dọn nhà bạch khả nhi dọn nhà về sau còn cùng lâm giật một mực có liên hệ hai người thường xuyên kể một ít mỗi người chuyện lý thú sơ chung lúc bạch khả nhi bởi vì thường xuyên cùng lâm giật liên hệ vị ba mẹ nàng sau khi biết hoài nghi bạch khả nhi có phải hay không yêu sớm từ đó về sau giữa hai người liên hệ thì ít đi rất nhiều c vì, vì, vì thế mạch khả nhi thường i gia t điểm vũ xuyên cầm nàng tiểu kim khố giúp đỡ lâm dật cũng chính là có mạch khả nhi cùng phùng mậu vũ chống đỡ về sau lâm g i ậ t mới chậm rãi tại game giả lập bên trong kiếm được món tiền đầu tiên từ đó về sau lâm g i ậ t kiếm tiền càng ngày càng nhiều đem lúc trước bạch khả nhi giúp đỡ tiền toàn bộ trả lại cho nàng bất qua giúp đỡ lâm g i ậ t việc này về sau bị bạch khả nhi ba ba biết đối bạch khả nhi có kỳ vọng cao mẹ ba cấm đoán bạch khả nhi cùng lâm g i ậ t tiếp tục liên hệ hơn nữa còn tìm tới lâm g i ậ t để lâm g i ậ t cách nữ nhi của hắn xa một chút đừng chậm trễ nữ nhi của hắn tiền đồ lúc đó bạch ba mà nói rất khó nghe cực lớn thương tổn còn trẻ lâm dật lòng tự trọng từ đó về sau h ắ n thì cực ít chủ động cùng bạch khả nhi liên hệ bởi vì lâm g i ậ t lúc đó cũng là cho rằng chính mình là một cái chơi game giả lập kiếm tiền người bình thường mà bạch khả nhi là công ty lên sàn lão bản nữ nhi hai người căn bản không phải người của một thế giới cho nên về sau bình thường đều là bạch khả nhi chủ động tìm hắn về sau chỉ cần biết rằng lâm g i ậ t chơi nào đó khoảng game giả lập bạch khả nhi cũng sẽ đi theo vào chơi một chút chờ đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi tu vi đến người chơi trên thân sau toàn bộ thế giới đại loạn thế giới đại loạn vừa lúc mới bắt đầu lâm g i ậ t còn đi đi tìm bạch khả nhi có thể khi đó bạch khả nhi đã không biết đi nơi nào điện thoại cũng không gọi được một mực chờ đến hắn bỏ mình lúc cũng không có gặp lại bạch khả nhi hồi tưởng lại trước kia lâm d ậ t cảm thắn mình trước kia tư tưởng thật sự là quá ngây thơ mà điểm này đáng thương lòng tự trọng tại về sau trên thế giới các loại nguy cơ sinh tử bên trong căn bản không đáng giá nhắc tới sống lại sau khi lâm d ậ t cũng cho bạch khả nhi đánh qua mấy cái điện thoại bất quá cũng không đánh thông hắn nhớ đến tiếp trước thời điểm bạch khả nhi khoảng thời gian này cũng không cùng hắn liên hệ đi vào được phong bế thức vũ đạo huấn luyện vừa mới trong điện thoại bạch khả nhi cũng lại lần nữa nói nàng mấy ngày nay là tiến hành phong bế thức vũ đạo huấn luyện bởi vì đợi lát nữa bạch khả nhi muốn đi qua lâm giật thì theo trò chơi giả lập kho bên trong đi ra cũng không lâu lắm phanh phanh phanh tiếng đập cửa chuyển đến lâm giật ca bạch khả nhi người mặc một bộ màu xanh nhạt áo khoác phối thêm một đầu màu làm quần bò nhìn qua thì sức sống bắn ra bùn phía năm nay bạch khả nhi 18 t u ổ i có thể nói chính là nữ h à i đẹp nhất n i ê n k ỷ một chút trang cũng không có hoa nàng vẫn là xinh đẹp như vậy ở trường học bạch khả nhi cũng là thuộc về giáo hoa cấp bậc bạch ba biết mình nữ nhi vô cùng xinh đẹp là dự định đem bạch khả nhi bồi dưỡng thành vì quốc tế ngôi sao lớn đến lúc đó liền có thể để bạch khả nhi cho hắn nhà công ty làm đại sứ hình tượng thanh âm ngọt ngào tăng thêm nụ cười ngọt ngào thấy được nàng lâm giật thì cảm giác mình tâm tình vui vẻ đối với bạch khả nhi tới nói chỉ là mười ngày nửa tháng không gặp lâm giật mà đối với lâm giật tới nói hắn nhưng là mười năm không gặp bạch khả nhi nhìn lấy bạch khả nhi gương mặt xinh đẹp lâm giật vừa cười vừa nói rất lâu không gặp chúng ta khả nhi thật sự là càng ngày càng đẹp đó là đương nhiên á lâm g ậ t c ngươi lúc trước rất ít gọi điện thoại cho ta hai ngày này đánh mấy cái là có tìm ta có chuyện gì sao bạch khả nhi vì cái gì lập tức tới ngay là nàng lo lắng lâm giật gặp gỡ sự tình mà trong điện thoại lại không có ý tứ nói là có cái sự tình người là thiếu tiền a ta đem tiền của ta lấy ra người trước dùng đến nếu như không đủ ta tại nghĩ một chút biện pháp nói xong bạch khả nhi theo trong túi láo móc ra một thẻ ngân hàng đưa cho lâm giật lúc trước lâm giật chỉ là nói đùa một dạng nói một câu bạch khả nhi trực tiếp liền mang theo chính mình t i ể u kim khô đến đây cái này khiến lâm giật trong lòng ấm áp được rồi nhận lấy đi ta hiện tại không thiếu tiền được tôi lâm giật a ngươi muốn là thiếu tiền thì cùng ta nói nghe được lâm giật nói như vậy bạch khả nhi đem thẻ ngân hàng thu về túi m á o bên trong nàng biết lâm giật nếu là thật thiếu tiền là sẽ không khách khí với nàng lâm giật ca ngươi làm sao đem trang bị của ngươi đều giá thấp bán ngươi không phải nói đây đều là ngươi dùng để tiền để ra tiền đầu tư sao ta hiện tại đổi một cái trò chơi đại đế giả thiên nghe nói qua sao chưa từ nghe n g qua gần nhất một mực không có thời gian bất quá bây giờ được rồi phong b ế thức huấn luyện kết thúc ta có đại nghỉ ngơi nửa tháng kỳ đây ừ m khả nhi ngươi tin ta sao tin a làm sao rồi ngươi muốn là tin ta ngươi liền trở về đưa ngươi tiểu k i ê cố Toàn Bộ khắc kim đến đại đế giả thiên bên trong khắc trong trò chơi đúng đi quan phương diễn đàn xin cái mở mã thành lập nhân vật về sau từ từ đem tiền toàn khắc đi b ả o ta về tóc cái khắc kim công lược cho người cái này lâm Giật ca ngươi có phải hay không phát hiện cái gì cơ hội buôn bán rồi ừ không kém bao nhiêu đâu dù sao toàn khắc đi b ả o tuyệt đối có lợi ích cực kỳ lớn tuy nhiên bạch khả nhi trên nét mặt mang theo n g h i hoặc nhưng vẫn là khẽ gật đầu nàng không biết vì sao lâm giật muốn để nàng đem tất cả tiền toàn bộ khắc kim đến một cái đem giả lập bên trong vất quá từ nhỏ đến lớn lâm giật không có lửa qua nàng nàng cho rằng lâm giật đã đã nói như vậy tất nhiên là đúng không có khả năng hố nàng đưa đi bạch khả nhi về sau lâm giật lại lần nữa tiến vào giả lập kho bên trong đây cũng chính là bạch khả nhi lâm giật có thể vì nàng lãng phí hơn nửa giờ nói chuyện phiếm đổi lại người khác lâm giật căn bản không có giành phản ứng bạch khả nhi nghe lời chậm rãi đem hơn ba trăm vạn toàn bộ khác đến đại đế giả thiên bên trong thực lực cũng sẽ không yếu hơn ba trăm vạn nói nhiều không nhiều nhưng là nói thiếu cũng không ít tối thiểu nhất chờ đến lúc đó trò chơi phản hồi về sau bạch khả nhi có thể có đầy đủ năng lực tự vệ trước mắt đại đế già thiên bên trong khắc kim nhiều nhất ngoại trừ lâm giật bên ngoài cũng là phùng mậu vũ phùng mậu vũ cũng chính là quang buổi tối ôn la tu luyện một phen tại cảnh giới xếp hạng bảng phía trên mới so sánh lạ hậu và không cầm cái mười vị trí đầu dễ dàng khổ hải cảnh tám tầng là lâm giật đại lực khắc kim khắc đi ra lúc này cảnh giới xếp hạng bảng phía trên hạng hai vẫn là khổ hải cảnh tầng thứ năm đằng vân giá vụ tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên đằng vân giá vụ đồng dạng là hạng hai vẫn là cái kia ngũ g i a tọa kỵ đến mức thể chất xếp hạng bảng lâm giật hoang cổ thánh thể lung lay dẫn trước hạng、2. hạng hai trước mắt là cái gọi là thông n ũ linh thể đặc thù thể chất thể chất xếp hạng bảng cho điểm hơn tám vạn sở hữu giả ẩn dấu đi d đối đánh dấu người chơi khác cái này đặc thù thể chất cho điểm đã cực kỳ tốt thế mà cùng lâm giật hoang cổ thánh thể so ra căn bản không cách nào so sánh được hơn tám vạn cho điểm chỉ là hắn một số không đầu nhiều một chút cái này lúc trước thu hoạch được hoang cổ thánh thể về sau lâm giật nhìn thời gian đã buổi sáng liền không có tiếp tục cắn thuốc tu luyện trực tiếp t i u lò gấp đây sau khi online lâm giật chuẩn bị tiếp tục cắn thuốc tu luyện lại phát hiện một cái tụ linh đan gia tăng tu vì thanh điểm kinh nghiệm so với lúc trước thiếu đi mấy lần tiếp trước thời điểm lâm giật có thể chưa bao giờ gặp loại tình huống này sẽ không phải là bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân đi lập tức lâm giật liền nghĩ đến loại khả năng này dù sao hắn lúc trước còn không có dạng này là thu hoạch được hoang cổ thánh thể sau mới có loại biến cố này bất quá bây giờ để lâm giật từ bỏ hoang cổ thánh thể vậy cũng là không thể nào hoang cổ thánh thể cường đại là mắt trần có thể thấy tụ linh đan hiệu quả trở nên kém mang ý nghĩa lâm giật cần sử dụng càng nhiều tụ linh đan chỗ tốt tự nhiên cũng không phải là không có lâm giật phát hiện hắn hiện tại sử dụng tụ linh đan gần như không cần khoảng cách thời gian tụ linh đan sử dụng sau lập tức liền bị phân giải hóa thành thể nội năng lượng còn tốt nếu như vậy chỉ cần ta có đầy đủ đ ă n g l ư ợ n g tu luyện tốc độ không chỉ sẽ không thay đổi chậm sẽ còn so lúc trước nhanh rất nhiều mà trước mắt đối tại lâm giật tới nói chính là không bao giờ thiếu tụ linh đan đại lượng tụ linh đan bị lâm giật sử dụng sau lâm giật cảnh giới tăng cường nhanh trong lấy rất nhanh liền đạt đến khổ hải cảnh t ầ n g thứ chín lúc này cảnh giới xếp hạng bảng hạng hai người chơi đằng vân giá vụ vẫn là khổ hải cảnh tầm thứ năm nguyên bản quét sạch toàn bộ thiên nguyên thành tiệm đan dược lâm dật cho rằng tụ linh đan đầy đủ tu luyện tới mệnh tuyển cảnh thậm chí còn có thể có có dư không sai bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân lâm dật đem tất cả tụ linh đan sử dụng xong về sau cảnh giới chỉ là đạt tới khổ hải cảnh tầm thứ chín hơn một nửa điểm khoảng cách đạt tới khổ hải cảnh tầm thứ mười viên mãn hắn còn cần đại lượng tụ linh đan lúc này lâm dật có hai lựa chọn một cái cũng là đi hướng chung quanh cái khắc thành thị còn nữa chính là đi vượt qua một số bí cảnh đại đế già thiên bên trong bí cảnh nói trắng ra là cũng là trò chơi phó bản thủ thông cùng cao đánh giá thông qua phó bản sẽ đạt được đại lượng khắc thưởng cái này muốn là các người chơi cảnh giới tăng lên tới sau thu hoạch các loại tài nguyên tu luyện một loại trọng yếu phương thức trước mắt các tòa thành thị ở giữa truyền thông trận còn chưa khai thông muốn đi những thành thị khác chỉ có thể đi bộ tiến lên đối tại lâm g i ậ t tới nói đi bộ đi những thành thị khác trở lại sẽ lãng phí thời gian dài cho nên lâm g i ậ t suy tính một phen về sau quyết định đi vượt qua bí cảnh một có thể thu hoạch ban thưởng không ít hai có thể nghiệm chứng một chút thực lực của hắn bây giờ hiện tại lâm g i ậ t còn chưa học tập v õ kỹ lúc trước đoạn đức chân nhân nói muốn truyền thụ lâm dật tuyệt học cho nên tiến về bí cảnh trước đó lâm dật tìm được trước đoạn đức chân nhân nhìn đến lâm g i ậ t tới đoạn đức chân nhân mười phần nhiệt tình dù sao đối đoạn đức chân nhân tới nói lâm g i ậ t cũng là hán đại kim chủ dù sao lâm g i ậ t tới liền lấy ra đến bốn trăm vạn nguyên tinh thành làm đệ tử thân truyền sư phụ ta đến học tập võ kỹ võ kỹ a chúng ta thánh vũ tông võ kỹ cũng không ít ngươi xem một chút chọn cái gì đoạn đức chân nhân nói xong lâm g i ậ t xuất hiện trước mặt một cái mặt b ả n g theo cấp bậc thấp nhất t r ư ờ n g quyền đến hoàng gia thượng phẩm vũ kỹ thánh vũ kiếm pháp hết thể mấy chục cái lựa chọn cấp thấp nhất trừng quyền cần một nghìn viên nguyên tinh liền có thể học tập mà cao nhất hoàng gia thượng phẩm vũ kỹ thánh vũ kiếm pháp cần một trăm đảo qua liếc một chút về sau lâm dật nhìn thật sâu liếc một chút đoạn đức chân nhân học tập võ k ỹ giá cả không cao lắm mà lại làm làm đệ tử thân truyền lâm dật thỏa mãn tông môn độ c ô n g hiến tất cả võ k ỹ đều có thể học tập nhưng lâm dật theo cảm giác đoạn đức chân nhân nơi này võ k ỹ học tập giá cả cao dù sao đoạn đức chân nhân lúc trước có tiền lệ không có lập tức giao tiền học tập lâm dật đầu tiên là mở miệng hỏi sư phụ lúc trước ta nhập tông trước đó ngươi không phải nói muốn truyền thụ cho ta đọc môn tuyển học sao nghe được lâm dật nói như vậy đoạn đức chân nhân xưng sở sau đó ha ha vừa cười vừa nói thật sao ta nói qua sao nhìn đoạn đức chân nhân dựa vào sổ sách lý tứ lâm dật nói nghiêm túc sư phụ lúc trước ngươi thế nhưng là nói cho ta biết là người muốn thành tín a ai nha ngươi nhìn ta cái này não tử làm sao lại quên mất đây đoạn đức chân nhân nói xong lâm dật bên này liền nhớ lại hệ thống nhắc nhở đoạn đức chân nhân muốn truyền thụ cho ngươi đọc môn tuyển học tàng đế kinh có tiếp nhận hay không nghe được hệ thống nhắc nhở lâm dật tự nhiên sẽ không cự tuyệt lúc này lựa chọn tiếp nhận ngươi đã học được tuyển học tàng đế kinh lâm dật học được sau trước tiên xem xét sau khi xem xong lại thất vọng sư phụ đây chính là ngươi cái gọi là đọc môn tuyển học sao đúng a ngươi liền nói đây có phải hay không là tuyệt học đi là tuyệt học thế nhưng là là tuyệt học không được sao trên đời này chỉ có ta sẽ cho nên là đ ộ c môn tuyệt học à ta nói với ngươi ta cũng liền truyền thụ cho ngươi liền sư tỷ của ngươi thanh vũ ta đều không truyền thụ qua hít sâu một hơi lâm d ẫ t biết cường đại tuyệt học cái gì là không có hy vọng tàng đế kinh đoạn nước chân nhân đ ộ c môn tuyệt học phẩm giai không biết độ thuần thục sơ giai sử dụng lúc có thể có cực nhỏ tỷ lệ khám phá một số đặc thù sở hở của chất pháp tựa hồ dùng cho trộm ộ và mộ sẽ cung cấp không nhỏ trợ rút đối mặt loại tình huống này lâm giật cảm thán chính mình lúc trước có chút nhập sai tông môn a đều do tiểu sư tỷ thành vũ thật xinh đẹp khắc kim hai mươi tám vạn phí tổn hai trăm tám mươi vạn nguyên tình lâm giật học được hoàng gia thượng phẩm thánh vũ kiếm pháp hoàng gia trung phẩm thánh vũ thân pháp cùng hoàng gia trung phẩm thánh vũ quyền pháp trong đó thánh vũ kiếm pháp một trăm vạn nguyên tinh thánh vũ thân pháp cùng thánh vũ quyền pháp phân biệt chín mươi vạn nguyên tinh bí cảnh lối vào đều tại thành chủ phủ bên cạnh bí cảnh chỗ thuộc về thành chủ thế lực sản nghiệp thành chủ thế lực là một tòa thành thị bên trong lớn nhất nở đỡ cờ thế lực một tòa thành thị trị an đều là thành chủ thế lực tại duy trì trong thành thị các loại chấp pháp giả đều thuộc về loại này rất nhiều người chơi đi vào thành thị chọn lựa đầu tiên thành chủ thế lực đối với các người chơi tới nói trong thành thị tông môn thế lực gia nhập cái nào một nhà đều không khác mấy tự nhiên lựa chọn một cái thế lực mạnh nhất lúc trước lâm dật cũng cân nhắc qua phải chăng gia nhập vào thành chủ thế lực có điều rất nhanh liền bị hắn bắt bỏ thành chủ thế lực mạnh tìm mạnh cung cấp tu luyện công pháp cũng chẳng qua là hoàng giai thực phẩm mà lại thành chủ thế lực làm một cái thành thị trị an chấp pháp thế lực sự t ì n h cũng là nhiều nhất ưa thích làm nhiệm vụ người chơi gia nhập vào khẳng định có thể không thiếu nhiệm vụ nhưng đối với lâm dật t ớ i nói làm các loại cơ sở nhiệm vụ í t lợi quá nhỏ trừ phi là một số đặc biệt tận tàng nhiệm vụ còn giá trị mà làm theo bằng không khắc kim mới là vương đạo đi vào thành chủ phủ bên cạnh bí cánh chỗ nơi này đứng thẳng lấy một khối nhãn hiệu lớn nhãn hiệu lớn phía trên liệt kê lấy hơn mười cái bí cảnh phía trên tiêu chuẩn lấy mỗi cái bí cảnh giới thiệu cùng tiến vào yêu cầu cái gọi là yêu cầu kỳ thật cũng là đối cảnh giới yêu cầu cùng giao nạp bao nhiêu nguyên tinh cảnh giới yêu cầu có thể không nhìn thuộc về độ khó khăn đề cử ngươi một cái khổ hải cảnh một tầng nhất định phải đi khiêu chiến khổ hải cảnh chín tầng khó khăn bí cảnh cũng không ai ngăn đ ó n ngươi dù sao cái kia giao nộ nguyên tinh đã trước giao n ộ không biết lượng sức chết ở bên trong cũng xứng đáng lâm g ậ t nhìn qua một lần tất cả bí cảnh sau khi giới thiệu lựa chọn một cái bí cảnh cường h n g quét ngang chúng bí cảnh chương mười bốn cường h n g quét ngang chúng bí cảnh đại đế giả thiên bên trong bí cảnh thì cùng cái k h á c đêm giả lập bên trong phó bản một dạng cũng là đ ổ i cái tên bí cảnh chỗ cửa nhãn hiệu lớn phía trên có m ô i cái bí cảnh giới thiệu cùng cảnh giới đề cử cùng cần giao nộp nguyên tinh số lượng lâm dật toàn bộ nhìn một lần cảnh giới đề cử thấp nhất bí cảnh độ khó khăn cũng là khổ hại cảnh tầng thứ năm trở lên hơn nữa còn đề nghị năm người đến mười người tổ đội tiến b ả o đối với mỗi cái khó khăn bí cảnh kiếp trước lâm dật đều thử qua căn cứ để cử cảnh giới tới nói đơn một cái người chơi đ ố i đánh dấu chính mình cùng cảnh giới bí cảnh căn bản là không có cách thông quan liền xem như may mắn thông quan tổng hợp đánh giá cũng thấp đến đáng thương lấy được khen thưởng còn chưa đủ tiền vé vào cửa lâm giật hiện tại cảnh giới đạt tới khổ hại cảnh tầng thứ chín lại có hoang cổ thánh thể hắn tu luyện công pháp là hoàng gia thượng phẩm thánh vũ bí điển tu luyện võ kỹ là hoàng gia thượng phẩm thánh vũ kiếm pháp hoàng gia trung phẩm thánh vũ thân pháp cùng hoàng gia trung phẩm thánh vũ quyền pháp tăng thêm tại đi vào trên đường lâm giật theo binh khí trong tiệm mua một thanh tên là bích ngọc kiếm phạm gia nhị phẩm trực kiếm Vì thế, lâm d ậ t phí tổn tám nghìn nguyên tinh bởi vậy có thể thấy được tại đại đế giả thiên bên trong binh khí giá trị có bao nhiêu đắt đỏ mà lại cái này bích ngọc kiếm tổng hợp thuộc tính phía trên cũng chính là so c h ả m yêu đào mạnh một chút cũng chính là binh khí trong tiệm không có c à n g cấp thấp hơn kiếm loại binh khí và không lâm d ậ t cũng sẽ không mua cái này bích ngọc kiếm lúc này lâm d ậ t trên cơ bản đã đạt đến trước mắt có thể đạt tới chiến lược mạnh nhất vất quá còn không biết mình cụ thể mạnh bao nhiêu lâm d ậ t vẫn chưa tới thì lựa chọn độ khó là khổ hải cảnh tầng thứ chín bí cảnh mà chính là lựa chọn một cái tên là giao quang phế tích bí cảnh Cái cảnh này bí đ ộ khó khăn đ ể cử cấp bậc là khổ hại c ả n h t ầ n g thứ g u a o nạp n quan trạch tướng lâm giật đi tới giao quan g phế tích trong đại điện tại trong đại điện có đ a ma hóa giao quan công chủ đây là cái này bí cảnh bên trong lớn nhất muộn tu vi cảnh giới đạt đến khổ hải cảnh tầm thứ bảy nhưng mà đối với lâm giật tới nói trực tiếp một kiếm chém giết không có chút nào độ khó khăn theo ma hóa giao quang tông chuẩn bị lâm giật chém giết lâm giật bên này vang lên thông quan nhắc nhở chúc mừng người chơi thủ thông bí cảnh giao quang phế tích đem tiến hành toàn trò chơi thông báo phải chăng công khai tính danh công khai đối tại lâm giật tới nói tuy nhiên hắn chuẩn bị điệu thấp một số nhưng cũng không cần đến sự thật tận lực giấu giếm mà lại thủ thông trò chơi thông báo đi ra cũng không thiếu các người chơi cũng có thể đón ra là lâm giật hoàn thành bí cảnh phó bản dù sao hiện tại cảnh giới xếp hạng bản phía trên hán đ ộ n chiếm vị trí đầu kéo ra hạng hai bốn cấp độ mà lại chỉ cần có người chơi đến thiên nguyên thành bí cảnh chỗ liền có thể nhìn đến thông quan bí cảnh thượng lâm g i ậ t đ e n người chơi hoa nguyên thành công lần đầu thông quan bí cảnh giao quang di tích làm là thứ nhất cái thông quan bí cảnh người chơi thu hoạch được khen thưởng thêm đạo cụ một kiện trò chơi thông báo sau khi kết thúc lâm g i ậ t bên này cũng nhận được trò chơi nhắc nhở nhắc nhở hắn cao đánh giá thông quan giao quang phế tích lấy được được thưởng đồng thời bởi vì là thủ thông người chơi đem về thu hoạch được ngoài định mức đạo cụ một kiện cấp s đánh giá thông quan giao quang phế tích lâm dật đạt được năm trăm viên tụ linh đan khen thưởng trừ cái đó ra còn có một kiện đạo cụ trang bị cái này lúc trước là tại ma hóa giao quang tông chủ trên người là một cái cùng loại tấm gương đạo cụ lúc trước ma hóa giao quang tông chủ kích hoạt nó đôi lâm giật phát động công kích nhìn thoáng qua thuộc tính cũng không t ệ lắm là cái phàm giai tam phẩm tiểu thực phẩm kích hoạt sau có thể sử dụng chiếu bắn ra một vệ ánh sáng công kích địa nhân uy lực không coi là nhỏ bất quá cũng là dựa theo cần người sử dụng tu vi cảnh giới đến c h è o trống tu vi cảnh giới càng cương đại kích hoạt sau uy năng cũng liền càng mạnh nếu như là lâm giật dùng hắn kích hoạt cái này tấm gương trang bị về sau đưa vào chút ít năng lượng liền có thể nhẹ nhõm sát khổ hải cảnh nằm tầm trở xuống người chơi Mà đậu ố phượng t hoa nguyên đại lao khắc kim bao nhiêu a lúc trước ta nhìn thời điểm hắn mới khổ hải cảnh sáu tầng làm sao một đêm không thấy thì khổ hải cảnh chín tầng khổ bốc ta giết khoái hai ngày vừa mới luyện ký bốn tầng người ta đại l a o đều nhanh muốn tới cảnh giới tiếp theo không thể so sánh không thể so sánh a người khác ngươi cũng được đầu chó bảo mệnh lại nói hoa nguyên n g đại lao khắc bao nhiêu a có hay không bàn tay lớn con đi ra nói một chút bởi vì lâm g i ậ t thủ thông bí cảnh tiến hành trò chơi thông báo nguyên nhân đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn phía trên trong lúc nhất thời tất cả đều là thảo luận lâm g i ậ t đối tại lâm g i ậ t thủ thông bí cảnh việc này chú ý độ ngược lại còn không có hắn cảnh giới phi t ố c tăng lên chú ý độ cao dù sao lâm g i ậ t tu vi cảnh giới tăng lên nhanh thủ thông cái bí cảnh cái gì cũng vô cùng bình thường hợp lý mười nghìn nguyên tinh nhập một phí đổi lấy năm trăm viên tụ linh đan cùng một kiện đạo cụ đối tại lâm dật tới nói một bốn bốn lời dù sao chỉ là năm trăm viên tụ linh đan đi mua liền cần năm mươi vạn nguyên tinh b ấ t quá cũng cũng là bởi vì là thủ thông tăng thêm hắn thủ thông thông quan đánh giá cao mới có cao như vậy khen thưởng dưới tình huống bình thường cũng chính là cho hai ba mươi viên tụ linh đ a n khen thưởng đến mức đạo cụ khen thưởng cũng là có tỷ lệ về sau lâm g i ậ t liền bắt đầu không ngừng thông quan thiên nguyên thành bí cảnh đề cử độ khó khăn khổ hải cảnh sáu tầng nhẹ nhõm thông quan đề cử độ khó khăn khổ hải cảnh bảy tầng nhẹ nhõm thông quan mãi cho đến đề cử độ khó là khổ hải cảnh tầng thứ chín bí cảnh lúc lâm dật mới một chút cảm giác được có một ít độ khó khăn không có lúc trước dễ dàng như thế không sai hoang cổ thánh thể cái này đặt thủ thể chất quá mức cường đại lâm giật thông quan quá trình bên trong có bị y ê u thú công kích đến mà phàm là thấp hơn khổ hải cảnh chín tầng y ê u thú liền thân thể của hắn phòng ngự đều không phá nổi hơn một nghìn bạn không phải bỏ phí làm lâm giật tiến vào bí cảnh cuối cùng cũng chính là thiên nguyên thành để cử độ khó cao nhất bí cảnh lúc gặp được không nhỏ áp lực đây là một cái để cử độ khó khăn khổ hải cảnh mười tầng bí cảnh tên là khô hải ma lò đung phía trước hết thể cũng còn vô cùng thuận lợi mà đạt tới chỗ sâu nhất thời điểm một cái tên là khô hải ma q u n b u t tu vi cảnh giới lại đã đạt tới mệnh tuyển cảnh một tầng lúc trước thời điểm lâm g i ậ t thì gặp được khô hải ma lò nung bên trong tiểu bốt tu vi cảnh giới đạt tới khổ hải cảnh tầng thứ mười mà đối với lâm g i ậ t tới nói khổ hải cảnh mười tầng tiểu bốt tuy nhiên khó rét một chút nhưng độ khó khăn cũng không lớn thật không nghĩ đến khổ hải ma quân cảnh giới trực tiếp vượt qua một cái cảnh giới nhỏ khổ hải ma quân trên thực lực có thể so sánh lúc trước khổ hải cảnh mười tầng tiểu bốt cường đại quá nhiều cũng chính là hoang cổ thánh thể n ụ c thể phòng ngự cường đại nếu không còn thật thông quan không được lâm dật cho rằng cũng chính là hắn nắm giữ kiếp trước các loại chiến đấu kinh nghiệm tăng thêm hoang cổ thánh thể cường đại n ụ thể phòng ngự cuối cùng mới có thể chém giết khô hải ma quân đổi lại một người khác đến tu vi cảnh giới liền xem như đạt tới mệnh tuyển cảnh đều không nhất định có thể t h ô n g quan t h ô n g quan khó khăn nhất một cái bí cảnh lâm giật thu hoạch cũng không ít hết thảy ba nghìn viên tụ linh đan cộng thêm năm mươi viên mệnh nguyên đan còn có một cái ngoài định mức đạo cụ là khô hải ma quân trường kiếm trong tay một thanh phạm d a i ngũ phẩm bạch sương mạc kiếm phẩm chất có thể so sánh lâm g i ậ t bích ngọc kiếm mạnh quá nhiều lúc trước cùng khô hải ma quân chiến đấu quá lúc hán bích ngọc kiếm vài lần đối kích liền bị khô hải ma quân cho đánh ra đến khe muốn muốn tiếp tục dùng liền muốn đi binh khí cửa hàng chế tạo lần nữa chữa trị vừa vặn thu được bạch sương ma kiếm lâm giật cũng không cần đi tu sửa bích ngọc kiếm cùng thu hoạch so ra mười vạn nguyên tinh tiền vé vào cửa cũng làm món tiền nhỏ lâm giật mang theo thông quan mỗi cái bí cảnh lấy được siêu nhiều khen thưởng trở về thánh vũ tông tụ linh đan phương diện cái này triệt để đầy đủ đạo cụ phương diện cũng thu được hơn mười kiện bất quá có thể dùng tới cũng chính là bạch sương ma kiếm cái khác đối tại lâm giật tới nói không nhiều lắm tác dụng tiến vào thánh vũ tông hoàng giai tu luyện độc phủ lâm giật bắt đầu sử dụng tụ linh đan nhìn u hoạch đ ư thoáng qua cảnh giới xếp hạng bảng nguyên bản hạng hai đảng vân giá vụ đã biến thành hạng ba hạng hai trở thành tu vi cảnh giới khổ hải cảnh tầng thứ sáu ma tập thiên tôn lại liếc mắt nhìn tọa kỵ xếp hạng bảng bảng cũng không biến hoa quá lớn t lúc, lúc trước hạng ngoại t giật h a thời điểm tất cả mọi người cho rằng là đại đế giả thiên xuất hiện bút thế mà tự hoàng cổ thánh thể xuất hiện về sau hoàng cổ thánh thể vẫn treo ở thể chất xếp hạ bảng đứng đầu bảng không có cùng lúc trước một dạng biến mất các người nói có khả năng hay không lúc trước đại đế giả thiên căn bản không có xuất hiện bút chỉ là có đại lão tại đại lượng khắc kim thiết lập lại thể chất đúng à nhiều người như vậy phát bài viết cũng không gặp trò chơi quan phương đi ra cho cái trả lời chắc chắn ta có cái to gan suy đoán các ngươi nói cái này khắc kim đại lão sẽ không phải là cảnh giới xếp hạ n g bảng đệ nhất hoa nguyên à, dù sao hắn cảnh giới tăng lên nhanh như vậy ta cho rằng vô cùng có khả năng có khả năng một chờ một chút xem đi muốn là cái này hoang cổ thánh thể một một tại vậy thì không phải là đại đế g i ả thiên xuất hiện bút người chơi bên trong người thông minh còn là không ý, đem lâm giật cùng hoàng cổ thánh thể liên hệ đến cùng một chỗ Thậm chí c ò nếu như ờ i liền tọa không phải công ty game nắm cái kia điên rồi đi tuy nhiên trước mắt đại đế già thiên có thể chơi tính cũng không thể lắm nhưng cũng không thể khắc kim nhiều như vậy đi trên lầu người nói như vậy cũng là xem thường người có tiền a hơn một nghìn bạn đối chúng ta tới nói không ít đôi kẻ có tiền tới nói cũng là nhiều nước đúng đấy biểu ca ta tại bên trong vì tinh luyện một thanh vũ khí một đêm thì khắc kim một ngàn vạn biểu ca của ngươi không phải là cái kia rất nổi danh hầu tử đi lâm giật tu vi cảnh giới tăng lên tới khổ hải cảnh mười tầng về sau không có dừng lại ý nguyên tiếp tục tu luyện một mực làm trò chơi nhắc nhở trước mắt cảnh giới đã viên mãn không cách nào lại sử dụng tụ linh đan mới dừng lại trước mắt cảnh giới viên mãn mang ý nghĩa lâm giật đã đạt đến khổ hải cảnh đ ỉ n h phong cần sau khi đột phá mới có thể tiếp tục cắn thuốc tu luyện lâm g ậ t lấy ra lúc trước chuẩn bị tốt bệnh viên đan bắt đầu đột phá trước mắt cảnh giới lúc này lâm g ậ t trong tay nắm giữ mười tám viên mệnh tuyển đan dựa theo kinh nghiệm của kiếp t r ư ớ c bình thường người chơi năm đến mười viên mệnh tuyển đan thì có thể đột phá bất quá lâm giật giờ phút này có chút tâm thần bất định bởi vì hoang cổ thánh thể nguyên nhân dẫn đến hắn cần tụ linh đan số lượng tăng mạnh như vậy đột phá trước mắt cảnh giới có thể hay không còn có loại này giống nhau vấn đề rất nhanh lâm giật trong lòng trầm xuống quả nhiên giống nhau vấn đề xuất hiện nếu như hắn đột phá trước mắt cảnh giới cần mệnh tuyển đan tăng nhiều sử dụng một cái mệnh tuyển đan về sau đột phá thanh tiến độ phía trên chỉ là tăng lên một điều tiết dựa theo loại trình độ này mười tám viên mệnh tuyển đan cũng không thể để hắn đột phá nhanh chóng đem mười tám viên mệnh tuyển đan toàn bộ sử dụng đột phá vào độ đầu mới vừa vặn hơn phân nửa nên làm cái gì mệnh tuyển đan cái đồ chơi này ngoại trừ vip ế mười mỗi ngày lễ bao bên trong có cũng không tốt mua à. phải biết lúc trước hắn quét sạch toàn bộ thiên nguyên thành mới đến năm viên mệnh tuyển đan ngay tại lâm giật cân nhắc muốn thế nào nhanh chóng thu hoạch được mệnh tuyển đan thời điểm lâm giật ánh mắt sáng lên chương mười lăm đột phá đạt tới mệnh tuyển cảnh chương mười lăm đột phá đạt tới mệnh tuyển cảnh tại đại đế giả thiên bên trong t u vi cảnh giới tăng lên là tương đối chậm nếu như nói một chút không khắc kim tối thiểu nhất muốn mấy ngày mới có thể theo cơ sở cảnh giới luyện khí cảnh tăng lên tới khổ h ả i cảnh mà theo khổ h ả i cảnh tăng lên tới mệnh t u y ễ n cảnh cần thời gian càng dài dàn dặc tiếp trước có không ít người chơi mai cho đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi tu vi cảnh giới lúc tự thân tu vi cảnh giới vẫn còn khổ h ả i cảnh chỉ có ra sức khắc kim mới có thể nhanh người ước b ư ớ c nhỏ đối mặt thiếu mệnh t u y ề n đan lâm giật nhanh chóng suy nghĩ kỹ mấy cái cái biện pháp đi hướng những thành thị khác không có truyền thống trận tình hùng ớ i không khác sẽ phí tổn thời gian dài mà lại đi hướng một cái những thành thị khác cũng không thể thỏa mãn lâm giật nhu cầu hắn lại nghĩ đến để p h u n g mậu vũ khắc kim đạt tới với mười sau đó mua sắm vip ế mười mỗi ngày lễ bao nếu như vậy ngày mai là hắn có thể có mười tám viên mệnh tuyển đan dựa theo hiện tại đột phá tiến độ đến xem lại có mười tám viên mệnh tuyển đan đầy đủ hắn đột phá đến mệnh tuyển cảnh mà lâm giật lại quên đại đế giả thiên thế nhưng là một cái trọng độ khắc kim trò chơi làm sao có thể để khắc kim đại lao không có địa phương khắc kim đây làm hắn bên này vừa suy nghĩ đi ra đối sách thời điểm liền thấy góc trái trên cùng xuất hiện cái biểu tượng ấn mở xem xét còn đang vì đột phá mà khốn buồn đ ư c sao đột phá đại lễ bao trúc trợ sớ ngày đột phá tiếp trước lâm giật đột phá mệnh tuyển cảnh thời điểm thật sớm thì chuẩn bị xong mệnh tuyển đan hơn nữa lúc ấy hắn chỉ là dùng năm viên mệnh tuyển đan liền trực tiếp đột phá cho nên lâm giật căn bản không biết thế mà còn có cảnh giới đột phá đại lễ bao đột phá đại lễ bao chia làm ba cái lúc theo thứ tự là giá trị tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên giúp ngươi một tay lễ bao giúp ngươi một tay lễ bao bên trong có một viên mệnh tuyển đan kết hợp hiện tại giá thị trường một viên mệnh tuyển đan tiệm đan dược bán mười hai vạn nguyên tinh có thể nói là lương tâm giá cái thứ hai lúc lễ bao tên là đi vào cường giả lễ bao giá tiền là bốn mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên ở trong chứa năm viên mệnh tuyển đan cái cuối cùng lúc lễ bao gọi là đỉnh phong cường giả chuyên trúc giá cả một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên lễ bao bên trong cũng có hai mươi viên mệnh tuyển đan ba cái đột phá đại lễ bao bên trong đều không chứa nguyên tình so với đặc biệt ưu đãi lễ bao đến tính so sánh giá cả vô cùng thấp nhưng đối với lâm giật t ớ i nói cái này đều không phải là sự tỉnh trực tiếp khắc kim một trăm tám mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên mua cái cuối cùng lúc mệnh tuyển đan hai mươi viên mệnh tuyển đan tới tay lâm giật trực tiếp sử dụng cảnh giới của hắn tu vi lúc trước lâm giật mua sắm qua đặc biệt ưu đãi đại lễ bao bên trong là nguyên tinh cộng thêm ngoài định mức tụ linh đang cùng cái khác một số tọa kỵ kinh nghiệm đang cái gì đặc biệt ưu đãi đại lễ bao mỗi ngày có thể mua sắm một lần lâm giật lúc trước, trước tiên thì kéo căng toàn bộ mua mà hắn hiện tại cảnh giới tu vi đột phá đến mệnh tuyển cảnh đặc biệt ưu đãi đại lễ bao một lần nữa đổi mới điểm ấy lâm g i ậ t là biết đến đặc biệt ưu đãi đại lễ bao bên trong đồ vật cũng trước t r ư ớ c tụ linh đan biến thành mệnh nguyên đan phương diện giá tiền một lần nữa đổi mới đi ra đặc biệt ưu đãi đại lễ bao cũng tương ứng tăng lên nguyên bản năm cái lúc đặc biệt ưu đãi đại lễ bao thấp nhất một đường theo thứ tự là ba mươi tám nguyên sáu mươi tám nguyên chín mươi tám nguyên ba trăm hai mươi tám nguyên cùng sáu trăm bốn mươi tám hiện tại biến thành sáu trăm bốn mươi tám nguyên một nghìn hai trăm tám mươi tám nguyên ba nghìn sáu trăm tám mươi tám nguyên sáu nghìn bốn trăm tám mươi tám nguyên cùng mười hai nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên đặc biệt ưu đãi đại lễ bao đều là có nguyên tinh cũng chính là mua sắm 648 n g u y ê n đặc biệt ưu đãi lễ bao bên trong là có 6480 viên nguyên tinh những đan d ư ợ c khác đều là phụ da cho nên tính so sánh giá cả là cực cao lâm giật nhìn lướt qua hết thẻ toàn bộ cầm xuống mua sắm sau đó vòng thứ hai đặc biệt ưu đãi đại lễ bao lập tức đổi mới đi ra cùng lúc trước một dạng vòng thứ hai đặc biệt ưu đãi đại lễ bao vẫn là gọi làm nhất đại tiêu hùng giá cả theo thứ tự là 6888 nguyên 12.888 n g u y ê n 46.888 n g u y ê n 88.888 n g u y ê n cùng 168.888 n g u y ê n toàn bộ kéo căng lại lần nữa đổi mới đi ra vấn đỉnh đ ỉ n h phong đặc biệt ưu đãi đại l ễ b à o vẫn là năm cái lúc nhưng là giá cả so nhất đại kiêu hùng tăng lên gấp đôi theo thứ tự là 12.888 n g u y ê n 26.888 n g u y ê n 96.888 n g u y ê n 188.888 n g u y ê n cùng 368.888 n g nguyên cái này muốn không phải lâm giận biết đại đế giả thiên tình hình thực tế không nói đằng sau đặc biệt ưu đãi lễ bao liền xem như vòng thứ nhất sáu trăm bốn mươi tám hắn cũng tuyệt đối nhìn cũng không nhìn liếc một chút đem đặc biệt ưu đãi đại lễ bao toàn bộ kéo căng lâm g i ậ t lần này xuống tới công khắc kim một nghìn bốn g ba t á m tám không nguyên hơn một trăm vạn chỉ là một ngày đặc biệt ưu đãi đại lễ bao khắc kim tiêu phí liền xem như rất nhiều khắc kim đại lão nhìn đến giá cả cỡ này cũng sẽ không lựa chọn toàn bộ kéo căng căn cứ lâm g i ậ t kinh nghiệm của kiếp trước các người chơi đến mệnh tuyển cảnh về sau có rất ít tuyển chọn mua sắm đan d ư ợ tu luyện các người chơi nếu không phải là dựa vào tự thân tu luyện công pháp đi tu luyện trong động phủ tu luyện nếu không phải là s ă n giết yêu thú tăng cao tu vi còn có cũng là làm một số nhiệm vụ nhiệm vụ khen thưởng bên trong có mệnh nguyên đan mới chọn tập rơi đối với tất cả người chơi tới nói khắc kim mua sắm mệnh nguyên đan tu luyện tính so sánh giá cả thật quá thấp mà lâm giật biết điểm ấy khắc kim kỳ thật không đáng kể chút nào càng là về sau cần khắc kim số tiền càng lớn kéo căng toàn bộ đặc biệt ưu đãi đại lễ bao về sau lâm giật đạt được hơn một nghìn bạn nguyên tinh ngoại trừ nguyên tinh bên ngoài còn có gần một nghìn biên mệnh nguyên đan cùng không ít các loại những đan dược khác tăng thêm lúc trước lâm giật mua sắm m ệ n h nguyên đan lúc này lâm giật trong tay hết thể nắm giữ hơn hai nghìn năm trăm viên mệnh nguyên đan nếu là không có hoang cổ thánh thể hơn hai nghìn năm trăm viên mệnh nguyên đan đầy đủ lâm giật cảnh giới tăng lên mệnh tuyển cảnh ba bốn cái tầng thứ nhưng bây giờ lâm giật cho rằng những thứ này mệnh nguyên đan có thể làm cho hắn tại mệnh tuyển cảnh tăng lên hai cái tiểu tầng thứ cũng không tệ rồi muốn là ta không có thu hoạch được hoang cổ thánh thể chờ ta cảnh giới cao tại thiết lập lại đi ra có phải hay không cũng không cần tiêu hao nhiều như vậy đan dược lâm giật nghĩ đến loại khả năng này bất quá bây giờ để lâm giật đi thiết lập lại thể chất từ bỏ hoang cổ thánh thể lâm dật chắc chắn sẽ không làm như thế dù sao đây là hơn một nghìn bạn thiết lập lại đi ra kỳ thật lâm dật không biết là đại đế giả thiên bên trong đặc thù thể chất hôm nay mới ra bảng xếp hạng lúc này là thiết lập lại thể chất tỷ lệ cao nhất thời điểm nếu như mấy ngày nữa đừng nói là hơn một nghìn bạn liền xem như mấy ước tiền mặt nghệ bảo đi đều thiết lập lại không r a hoang cổ thánh thể loại cấp bậc này đặc thù thể chất đem tất cả mệnh nguyên đan toàn bộ sử dụng lâm dật tu vi cảnh giới đạt đến mệnh tuyển cảnh tầng thứ hai khoảng cách mệnh tuyển cảnh tầng thứ ba còn có nhất đoạn tranh lệ mà bảng xếp hạng vị thứ hai ma tộc thiên tôn lúc này vẫn là khổ hại cảnh tầng thứ sáu cùng lâm giật tranh lệch là càng lúc càng lớn sử dụng hết tất cả mệnh nguyên đan về sau lâm giật lại đem khắc kim đặc biệt ưu đãi đại lễ bao tọa kỵ loại đan dược tìm ra cho độc giác linh mã tiểu bạch sử dụng Độc giác linh tiểu Bạch sử dụng Linh Tiểu Mã sử xong các loại tọa kỵ tư chất đan cùng tọa kỵ kinh nghiệm đan sau đẳng cấp tăng lên tới ba mươi tám cấp tại tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên cho điểm lại tăng lên hơn ba vạn lâm giật cho độc giác linh mã tiểu bạch sử dụng một phen đan dược sau tiểu lò gần đây lúc này đã tới gần trạm vào tối hắn muốn lò gấp hoạt động một chút sau đó chuẩn bị ăn c ơ tối hiện tại đại đế giả thiên còn chưa bắt lâm giật hiện tại xem như cái c ư ờ n giả g nhưng là tại trong hiện thực trước mắt hắn vẫn là người bình thường một ngày hai bữa cơm là không thể thiếu nhất là mấy ngày nay cả ngày đều nằm tại giả lập kho bên trong lâm giật cũng cảm giác thân thể của mình đều biến đến có chút cứng n g ắ t lại lò góc đi ra khỏi nhà ra ngoài hoạt động một vòng trở về phùng m ộ n g vũ đã cho lâm giật làm xong cơm tối ăn cơm tối cùng phùng m ộ n g vũ nói chuyện phía một phen nghe phùng m ộ n g vũ nói bảo hôm nay nàng hôm nay gặp gỡ chuyện lý thú sau khi ăn c ơ tối xong lâm g ậ t lại cho phùng mậu chuyển một trăm vạn linh một nghìn nguyên cũng nói cho phùng mậu ngoại trừ cùng ngày đặc biệt ưu đãi lễ bao bên ngoài cái khác toàn bộ dùng để thiết lập lại thể chất phùng m ộ n g vũ thật vui vẻ cầm lấy tiền đi đại đế già thiên bên trong tiêu phí đi nàng xem trọng cũng không phải cái này một trăm vạn mà chính là tiêu phí khoái cảm còn có tiêu phí sau đó có thể cầm một nghìn nguyên tiền phản lợi nắm chặt nghĩ biện pháp kiếm tiền bằng không số tiền này càng về sau càng chưa đủ t i ế p trước phát sinh những cái kia tiếc v ố i sự t ì n h nhất định không thể để cho lại phát sinh nhìn lấy phùng mậu vũ thức tha hoàn mỹ bóng lưng lâm giật trong lòng âm thầm ra sức đã thượng tiên cho hắn trọng đến một cơ hội duy nhất như vậy hắm nhất định cần phải nắm chắc không chỉ muốn đem k i ế p t r ư ớ c tiết n ố i lên u còn muốn cho k i ế p t r ư ớ c những cái kia cử nhân trả giá bằng máu lại lần nữa tiến vào trong trò chơi lâm giật không có lựa chọn tiếp tục tu luyện tuy nhiên tu luyện cũng có thể gia tăng tu v i nhưng là dựa theo lâm giật hiện tại thôi toàn đến xem liền xem như có hoang cổ thánh thể cùng bíp tăng thêm cùng hoàng giai tu luyện công pháp cùng hoàng giai tu luyện động phủ tăng thêm tu luyện cả ngày cũng b ù không được gặm phía trên một viên mệnh nguyên đan tăng lên nhiều hiện tại hắn cùng cảnh giới xếp hạng bảng phía trên hạng hai đã kéo ra cực lớn khoảng cách cảnh giới tăng lên p h diện trước mắt có thể tạm hoán một số đương nhiên chủ yếu nhất là trước mắt lâm dật trong tay đã không có mệnh nguyên đ à n trừ phi hắn đi những thành thị khác càn quét tiệm đan dược nếu không cũng không cách nào tiếp tục tăng lên mà đi hướng những thành thị khác trước mắt mà nói sẽ lãng phí thời gian dài lâm dật cho rằng chờ hai ngày nữa thành thị ở giữa truyền tống trận mở ra sau lại đi cũng không mượn hiện tại muốn đi làm cái gì đâu lâm dật chắc chắn sẽ không để cho mình nhàn rỗi dù sao đại đế giả thiên bên trong tiền kỳ phát triển hết sức trọng yếu không thể lãng phí thời gian lúc trước tại cảnh giới xếp hạng bảng hai lần trước đạt được cảnh giới xếp hạng bảng đệ nhất khen thưởng hai lần khen thưởng đều là đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu thần kìm lâm dật dự định sử dụng cái này thần kim cho mình chế tạo một thanh tiện tay binh khí cái này hai khối tài liệu chế tạo một món binh khí dùng một khối là đủ rồi đi đi binh khí cửa hàng hỏi một chút n ở tờ cờ lao bản cái kia một khối thích hợp hơn binh khí cửa hàng n ở tờ cờ lao bản đều là luyện khí đại sư có thể theo bọn họ nơi này học tập luyện khí thủ đoạn cũng có thể x o á t n ở tờ cờ hảo cảm độ để bọn hắn trợ giúp chế tạo dụng cụ thế nhưng là làm lâm dật đi vào binh khí cửa hàng lấy ra long văn hắc kim thời điểm nờ đ ợ cờ lao bản lại mặt mũi tràn đầy rung động nói cho lâm dật loại cấp bậu này tài li thậm chí đừng nói là chế tạo hắn liền dung luyện đều dung luyện không được chương mười sáu thiếu cái gì liền đến cái gì chương mười sáu thiếu cái gì liền đến cái gì Tuần tự theo cảnh giới xếp hạng bảng phía trên thu hoạch được hai lần phần t h ư ở n g đệ nhất lâm g i ậ t đạt được hai khối thần kim tài liệu nhìn giới thiệu hẳn là vô cùng c ự c phẩm luyện khí tài liệu lâm g i ậ t liền muốn thừa dịp hiện tại chính mình một chút nhàn rỗi đưa chúng nó chế tạo thành làm b i n h khí dù sao hai ngày nữa thì sẽ mở ra b i n h khí xếp hạng bảng hắn xem như sớm làm chuẩn bị hắn cho rằng chính mình cái này hai khối thần kim giới thiệu phía trên khoa chương như vậy nói là tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu phòng đoán tối thiểu nhất có thể luyện chế ra đến một kiện huyền giai cấp bậc trở lên binh khí luyện khí không phải chỉ cần một dạng luyện khí tài liệu liền có thể luyện chế đầu tiên muốn chọn tốt một khối tài liệu chính sau đó gia nhập một số cái khác luyện khí tài liệu làm phụ trợ mới có thể luyện chế ra đến hoàn c h ỉ n h dụng cụ lâm giật dự định chính là đem bên trong một khối thần kim là chủ tài liệu nhìn xem còn cần gì tài liệu khác hắn thừa dịp có thời gian rảnh rỗi đi thu thập lên sau khi lâm giật xuất ra long văn hát kim lúc binh khí cửa hàng lão bản lờ、Tờ、cờ lại mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy lâm giật trong tay long văn hắc kim thiếu hiệp ngươi có thể đem tài liệu trong tay ngươi cầm gần một chút cho ta nhìn một chút không nhìn đến binh khí cửa hàng nờ cờ lao bản bộ dáng như thế lâm giật thì biết mình trong tay long văn hắc kim vô cùng chân quý đi về phía trước hai bước đi vào binh khí cửa hàng nờ cờ lao bản bên cạnh cái mới nhìn qua này hơn sáu mươi tuổi thân thể vô cùng khỏe mạnh nờ cờ nhìn lấy lâm giật trong tay long văn hắc kim giống như sói đói nhìn đến mỹ thực đồng dạng nhìn chòng chọc vào thật là rồng ở trong truyền t h u y ế t văn hắc kim không nghĩ tới đời ta thế mà còn có thể may mắn nhìn đến như thế thần bật. nhìn nờ tờ cờ lão bản bộ dáng này lâm g i ậ t trực tiếp đem long văn hắc kim thu vào bản thân còn định cho hắn nhìn một cái khắc thần kim tiên lệ lục kim hiện tại xem ra không có quá lớn tất yếu lâm g i ậ t ngược lại không phải là sợ nờ tờ cờ lao bản đoạn tại đại đế giả thiên còn chưa phản hồi lúc còn chưa nghe nói qua bên trong thành nờ tờ cờ c ư ớ p đ o ạ t người chơi đổ bật tình huống phát sinh lâm g i ậ t chủ yếu là nhìn nờ tờ cờ lão bản thì cùng lâm vào bên trong một dạng nửa ngày đều không nói lời nào ta muốn dùng nó làm tài liệu chính tại ngươi cái này chế tạo một món binh khí đều cần gì cái khắc luyện khí tài liệu đâu tại đại đế giả thiên bên trong h i tham luyện khí còn cần tài liệu gì là không cần thanh toán nguyên tinh trên cơ bản chỉ cần cùng nờ tờ cờ độ thiện cảm không phải c ứ u h ậ n hắn đều sẽ nói cho ngươi biết nhìn đến lâm giật trực tiếp đem long văn hắc kim thu lại nờ tờ cờ lao bản khắp khuôn mặt mặt lưu luyến biểu lộ thiếu hiệp ngươi thật sự là xem trọng lão hủ loại này trong truyền thuyết thần vật căn bản không phải ta có thể luyện chế thậm chí bằng lão hủ luyện khí mức độ liền dung luyện đều dung luyện không được lão hủ chỉ là cái nho nhỏ luyện khí đại sư ta cho rằng tối thiểu nhất muốn luyện loại này thần vật muốn là chủ tài liệu luyện chế thật sự là quá phung phí của trời chỉ cần tại luyện chế dụng cụ quá trình bên trong gia nhập chút ít t h ầ n vật liền có thể cực lớn để cao nguyên bản phẩm chất nghe được n ở cờ lão bản nói như vậy lâm dật mới ý thức tới chính mình lúc trước là coi thường thần kim chân quý trình độ tại đại đế giả thiên bên trong luyện k h í đại sư là có thể luyện chế ra long d i a i binh khí hắn lại còn nói liền dung luyện long văn thần kim đều làm không được phải biết luyện k h í bước đầu tiên cũng là trước đem tài liệu dung luyện sau đó gia nhập cái khắc các loại phụ trợ tài liệu tiến hành luyện chế mới có thể chế tạo ra hoàn thành dụng cụ nếu như thiếu hiệp nhất định phải luyện chế lời nói thành chủ phụ có h thể, thể, thể là bởi vì lâm dật lấy ra long văn hắc kim loại này định cấp luyện khí tài liệu nguyên nhân cái này binh khí cửa hàng lão bản nở tờ cờ cùng lâm dật nói rất nhiều còn đề cử lâm dật đi thành chủ phụ tìm cách khanh luyện khí tông sư thử một chút đối mặt binh khí cửa hàng lão bản đề cử lâm dật không có quyết định này loại này nhất phương thế lực khách khanh cùng mở cửa làm ăn nở tờ cờ không giống nhau đầu tiên muốn tìm được bọn họ cũng là một chuyện t h ì n t o ạ i liền xem như hao phí tinh lực tìm được còn cần đưa tặng hắn đồ vật tăng độ yêu thích và không người ta căn bản không để ý ngươi chủ yếu nhất là đối phương chỉ là cái luyện khí tông sư so binh khí cửa hàng nở tợ cờ chỉ cao hơn một cái mức độ liền xem như tìm được hắn cũng không nhất định liền có thể luyện chế ý thức được long văn hắc kim c h â n quý lâm tật không định tùy tiện lãng phí hết long văn thần kim đại tông sư cấp luyện khí sư a trước mắt căn bản làm tìm không thấy a nghe nói chỉ có siêu cấp tông môn bên trong mới có thể tồn tại không biết chúng ta muốn là tăng lên tới luyện khí đại tông sư cần khác kim bao nhiều a t i ế p trước người chơi luyện khí phương diện thành t i ể u tối cao bất quá là cao giai luyện khí sư lúc đó binh khí xếp hạng bảng phía trên cái tiêu huyền giai binh khí cũng là hắn tạo ra đến đ ề u tới mà lại luyện khí kỹ thuật cùng ai học tập đều như thế lâm giật trực tiếp giao nộp mười nghìn nguyên tinh học tập luyện khí thuật chỉ có luyện khí thuật còn không được luyện khí lời nói còn cần một cái luyện khí lô binh khí cửa hàng bên trong thì có các loại không ít luyện khí lô theo loại kém nhất sơ giai luyện khí lô đến cao giai luyện khí lô không thiếu gì cả thậm chí còn có cái phảm giai nhị phẩm luyện khí lô sơ giai luyện khí lô có thể gia tăng 20 dung luyện tốc độ cùng 2 luyện khí sát xuất thành công trung giai luyện khí đường có thể gia tăng 30 dung luyện tốc độ cùng 3 luyện khí sát xuất thành công cao giai luyện khí lô có thể gia tăng 50 dung luyện tốc độ cùng 5 luyện khí sát xuất thành công mà p h à m giai hai phẩm cấp bậc luyện khí lô có thể gia tăng 80 dung luyện tốc độ cùng 8 luyện khí sát xuất thành công phương diện giá tiền thấp nhất sơ giai luyện khí lô chỉ cần 10.000 n g u y ê n tinh m ọ n k i ệ c p h à m giai nhị phẩm luyện khí lô giá cả cao đang sợ cần năm vạn nguyên tinh năm vạn nguyên tinh tương đương tiền mặt cũng là n ă vạn nguyên không có mấy người bỏ được hao tổn của cải nhiều như vậy liền đi đầy đủ mua cái luyện khí lô mà khi các người chơi luyện khí thuật tăng lên tới về sau là có thể trực tiếp chế tạo luyện khí lô chính mình thu thập các loại luyện khí tài liệu chế tạo lời nói nhiều lắm là phí tổn hơn một trăm vạn nguyên tinh liền có thể chế tạo ra đến phản gia luyện khí lô mà đối với lâm giật tới nói thiết tiết kiệm thời gian mới là chủ yếu nhất cho nên trực tiếp khắc kim đem sang quý nhất phản gia nhị phẩm luyện khí lô cầm xuống binh khí cửa hàng lão bản nhìn lâm giật phí tổn nhiều như vậy nguyên tinh còn tặng cho lâm giật năm tấm luyện khí bà vẽ tại đại đế giả thiên bên trong m cũng p tại cần binh khí cửa hàng nơi này năng lượng cao nhất đầy đủ mua được phạm giai ngũ phẩm luyện khí bạn vẽ giá cả mười nghìn nguyên tinh một tấm cân nhắc đến chính mình muốn khắc kim nhanh chóng hướng về luyện khí đẳng cấp lâm giật nhị phẩm cùng tam phẩm luyện khí bạn vẽ đều mua năm tấm chơ luyện k h í thuật đạt tới luyện k h í đại sư cấp bậc liền có thể không cần luyện k h í bản vẽ chế tạo dụng cụ thậm chí có thể chính mình khai sáng ra đến sơ giai luyện k h í bản vẽ bất quá có luyện k h í bản vẽ căn cứ phía trên đến luyện chế, xác suất thành công lớn hơn một chút phạm giai dụng cụ dùng đến đều là cơ sở nhất luyện k h í tài liệu tài liệu phương diện có thể nói là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu lâm giật dựa theo trên bản vẽ cần thiết trực tiếp mua giá trị một trăm vạn nguyên tinh các loại cơ sở luyện ký tài liệu dựa theo lâm giật chính mình tính ra những thứ này luyện ký tài liệu có thể làm cho hắn luyện kỹ thuật theo nhập môn tăng lên tới sơ giai đầy đ vì mười không chỉ có thể đầy đủ đối tu luyện có bổ trợ đối với luyện khí s á t suất thành công cũng có mười tăng thêm đây là khắp kim đại lao đặc quyền trở lại thánh vũ tông tiến vào hoàng giai tu luyện động phủ về sau lâm giật liền đem luyện khí lô lấy ra sau đó dựa theo bản vẽ nói rõ bắt đầu luyện chế dung luyện thất bại dung luyện thành công luyện chế thất bại luyện chế thành công ngươi luyện chế thành công ra một món binh khí xin đặt tên lâm giật vừa lúc mới bắt đầu đại đa số dung luyện một bước này thì đều thất bại theo luyện khí kinh nghiệm gia tăng xác suất thành công mới chậm rãi gia tăng ước chừng sử dụng mấy mươi phần luyện khí tài liệu về sau lâm giật luyện chế ra tới thứ một thanh vũ khí đây là một thanh trường đao cùng t r ả m yêu đao bộ dáng giống nhau ý hệt b ấ t quá chất lượng phía trên bởi vì là lâm giật kiện thứ nhất thành phẩm còn không bằng t r ả m yêu đao theo lâm giật không ngừng mà luyện chế luyện khí thuật kinh nghiệm nhanh chóng gia tăng lấy mà hắn luyện chế ra tới thành phẩm cũng là càng ngày càng tốt nếu như không cân nhắc t i ê u h a o kỳ thật muốn muốn tăng lên luyện khí đẳng cấp cũng là so sánh nhanh nha tới gần dạng sáng mười hai điểm thời điểm lâm giật ba lô bên trong đã tràn đẩy một ba lô các loại binh khí hắn lúc trước cũng dùng không sai biệt lắm luyện kỹ thuật cũng theo nhập môn đi vào đến sơ giai hắn hiện tại là cái sơ giai luyện k h í sư lâm giật lâm giật ngươi nhìn ta cái này cái thể chất thế nào lâm giật bên này vừa kết thúc công việc phùng mậu vũ cho lâm giật phát tin tức đồng thời bổ sung một cái đặc thù thể chất giới thiệu hơn phân nửa buổi tối phùng mậu vũ vì thiết lập lại ra tới một cái thích hợp bản thân tổng hợp cho điểm còn cao đặc thù thể chất một mực không dừng lại thái thượng tiên thể sơ giai nắm giữ siêu cường tu luyện tiên p h nắm giữ chúng cỡ nào kỳ diệu đ ặ tính theo giới thiệu nhìn lại nhìn không ra quá mức cường đại đ ặ thù bất quá thái thượng tiên thể vừa ra trực tiếp leo lên thể chất xếp hạng bảng hạng hai thể chất xếp hạng bảng tổng hợp cho điểm sáu trăm hai mươi mốt và nhiều được thật không tệ từ vân hoa hơn tám mươi vạn còn lại muốn khắc cái gì đâu nguyên tinh đi Tốt. phùng ngọc vũ từ khi khắc kim cầm tới phản lợi về sau tính tích cực vô cùng cao mỗi ngày đều chơi đến đêm khuya lúc ăn cơm tối còn cùng lâm g i ậ t nói muốn đi tranh giành cảnh giới xếp hạng bảng thứ hai nàng muốn trở thành lâm g i ậ t phía dưới mạnh nhất người chơi nữ hôm nay ta ba bảng đệ nhất không biết đều có thể cho ta bàn t ư ở n gì ngày mai muốn khai linh thú bảng xếp hạng đi linh thú thế nhưng là trọng yếu chiến l ự c lại là cái k h ắ c kim nhà giàu a phải nhanh lên một chút kiếm tiền a không phải vậy không đủ dùng tại lâm giật chờ đợi mười hai điểm thoáng qua một cái ba cái bảng xếp hạng đệ nhất khen thưởng phát đến hắn ba lô bên trong cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng thế mà không phải thần kim có điều thật sự là thiếu cái gì đến cái đó a chương mười bảy tuyệt đối là cự đại k i n h hỉ chương mười bảy tuyệt đối là cự đại k i n h hỉ tiếp trước thời điểm đợi đến đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi về sau không ít người chơi thực lực biến đến tương đối cường đại lâm giật thì suy đoán ngoại trừ tu vi của bọn hắn cảnh giới bên ngoài hẳn là theo đại đế g i ả thiên bên trong thu được một ít đ ồ tốt cho nên lúc đầu thời điểm hắn liền trực tiếp chiếm chức cảnh giới xếp hạng bảng hạng một lấy được khen thưởng long văn hắc kim bản thân lâm giật coi là cũng chính là có thể chế tạo ra đến huyền g a i binh khí thế mà sự thực là lâm giật ánh mắt quá nông cạn long văn hắc kim so với hắn nghĩ càng thêm c h â n quý kỳ thật cái này cũng không trách lâm giật dù sao kiếp trước thời điểm binh khí xếp hạng bảng phía trên xuất hiện cao nhất cũng chính là một kiện huyền g a i nhị phẩm binh khí cho nên vừa lúc mới bắt đầu lâm g ậ t đã muốn làm nhưng cho rằng kiếp trước món kia huyền g a i nhị phẩm binh khí là thông qua khen thưởng luyện kh kỳ thật đây chính là lâm giật kiếp trước kinh lịch đem hắn nhan giới cho giảm thấp xuống ý thức được thần kim chân quý về sau lâm giật thì chính mình học tập luyện k h í thuật chuẩn bị tự tự luyện chế b i n h khí dù sao luyện k h í thuật phương diện này lâm giật sớm muộn cũng muốn đầu nhập tiền tài đi vào tăng lên không chỉ là luyện khí còn có luyện đan chế p h ủ trận pháp chờ một chút lâm giật rút ra thời gian về sau cũng phải cần khắp kim đi vào tăng lên những vật này đến cuối cùng thế nhưng là đều có thể phản hồi với bản thân mà đến lúc đó muốn muốn tăng lên độ khó khăn nhưng chính là lớn hơn nhiều cho dù có đầy đủ tài nguyên cũng rất khó tăng lên đại đế già thiên không có tiến hành phản hồi trước đó đối với tất cả mọi người tới nói cũng là cái phúc lợi kỳ đợi đến đại đế già thiên bắt đầu tiến hành phản hồi về sau mặc kệ là cái gì lấy được độ khó khăn đều hiện lên bao nhiêu gia tăng lúc trước lâm giật cảnh giới là khổ hải cảnh hôm nay cảnh giới tăng lên tới mệnh tuyển cảnh hai tầng không chỉ là đặc biệt ưu đãi đại lễ bao cấp bậc đề cao cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng cũng theo đề cao điểm này tiếp trước lâm giật liền biết lúc trước khổ hải của hắn cảnh thời điểm có thể mỗi ngày thu hoạch được cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng một viên tụ linh đan đợi đến hắn cảnh giới tăng lên tới mệnh tuyển cảnh về sau cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng thì biến thành một viên mệnh nguyên đan làm trước mắt cảnh giới xếp hạng bảng phía trên duy nhất một cái mệnh tuyển cảnh người chơi lâm giật trước lấy được ba trăm viên mệnh nguyên đan khen thưởng lúc trước khổ hại của hắn cảnh thời điểm lấy được là năm trăm viên tụ linh đan mà bây giờ mệnh nguyên đan về số lượng tuy nhiên ít một chút nhưng giá trị hoàn toàn không phải năm trăm viên tụ linh đan có thể so sánh nếu như dựa theo trước mắt giá cả để tính ba trăm viên mệnh nguyên đan có thể bù đắp được ba nghìn viên tụ linh đan làm cảnh giới xếp hạng bảng hạng một lâm giật còn có thể có được tùy cơ một cái đặc thù đạo cụ vốn là trước hai lần trước lâm giật phân biệt thu được long văn hắc kim cùng tiên lệ lục kim hai khối thần kim hắn lấy vì lần này cảnh giới xếp hạ bảng sẽ còn cho hắn một khối thần kim nhưng cha xét về sau lại phát hiện lần này hắn vẫn chưa thu hoạch được thần kim mà chính là thu được một cái huyền giai nhị phẩm lò luyện đan phàm giai nhị phẩm luyện khí lô lâm giật là phí tổn năm trăm vạn nguyên tinh mua sắm mà lò luyện đan so luyện khí lô giá trị càng cao dù sao binh khí dụng cụ không dễ dàng hư hào trên cơ bản có kiện binh khí thích hợp liền có thể dùng tới thật lâu mà đan dược khác biệt chỉ từ lâm giật nơi này liền có thể nhìn ra đan dược làm tiêu hao phẩm nhu cầu lượng là phi thường to lớn tại đan dược giá cả lôi kéo dưới lò luyện đan giá cả cũng là giá cao không hạn g bình thường trên bậc mới là huyền dai cao một cái cấp bậc một cái huyền dai nhị phẩm lò luyện đan bán đi có thể đổi mấy chục cái phàm dai bắt c ử u phẩm luyện khí lô bản thân lâm giật là dự định đem luyện khí mức độ để lên về sau chính mình chế tạo một cái lò luyện đan hiện tại cảnh giới xếp hạng bảng trực tiếp phần thưởng hắn một cái ngược lại là bớt đi lâm giật rất nhiều chuyện tuy nhiên một cái huyền dai nhị phẩm lò luyện đan giá cả tuy nhiên cũi nhưng là cùng thần kim so ra còn kém xa lắm bất quá trên bảng xếp hạng khen thưởng đều là tùy cơ đạo cụ ai cũng không biết sẽ cho cái gì có thể có được một cái huyền giai nhị phẩm lò l u y đan lâm dật đã rất thỏa mãn cảnh giới xếp hạng bảng khen thưởng sau khi xem xong lâm dật có nhìn về phía tọa kỵ xếp hạng bảng hạng một khen thưởng hôm qua ngày thứ nhất tọa kỵ xếp hạng bảng khen thưởng đi ra tọa kỵ kinh nghiệm đ a n bên ngoài trả lại cho lâm dật một cái linh h o à n tuy nhiên cái này linh h o à n là dùng trên tọa kỵ nhưng là phi thường t h dụng có tọa kỵ linh hoạt về sau lâm dật thì rốt cuộc không cần lo lắng tọa kỵ của mình bị người đánh cắp lần này tọ khen thưởng vẫn là tọa kỵ kinh nghiệm đ a n cùng một kiện tùy cơ đặc thù đạo cụ lần này tùy cơ đặc thù đạo cụ lại là một kiện huyền giai tam phẩm đạo cụ đáng tiếc vẫn là cho tọa kỵ sử dụng ngự phong linh yên huyền giai tam phẩm tọa kỵ trang bị về sau có thể gia tăng tọa kỵ hai mươi phòng ngự lâm g i ậ t lúc này đem độc giác linh mã theo tọa kỵ linh hoàn bên trong gọi ra đến đem ngự phong linh yên cho hắn trang bị bên trên trang bị bên trên ngự phong linh yên độc giác linh mã nhìn qua so lúc trước cảng uy vũ xinh đẹp tọa kỵ xếp hạng bảng phía trên cho điểm ba mươi lăm cấp độc giác linh mã lại tăng lên nữa một tổng hợp cho điểm đạt tới tháng một năm năm tám bạn mà lúc này tọa kỵ xếp hạng bảng hạng hai tọa kỵ vẫn là đằng vân giá vụ ngũ giai tọa kỵ hãn tọa kỵ tổng hợp cho điểm trước mắt một trăm tám bạn còn chưa đủ lâm giật độc giác linh mã một số không đầu cuối cùng là thể chất xếp hạng bảng khen thưởng khen thưởng chính là một trăm viên thể chất đề thăng đan bên ngoài thêm đặc thù đạo cụ nội địa thể chất đề thăng đan có thể là đ ồ tốt có thể tăng thêm đặc thù thể chất cấp b ậ c muốn là có đầy đủ thể chất đề thăng đan liền có thể trực tiếp để vốn là sơ giai thể chất trực tiếp đạt đến đại thành vất quá loại đan dược này vô cùng đặc thù đặc biệt ưu các loại tiệm đan dược bên trong cũng không có bán ra lướt qua thể chất để thăng đan lâm g i ậ t xem xét lên khen thưởng sau cùng một kiện đặc thù đ ạ o cụ cảnh giới xếp hạng bảng phía trên không có khen thưởng thần kim thể chất xếp hạng bảng lại là thần kim cái này là đồ tốt ta ố t có thể ta hiện tại còn không dùng được phượng hết xích kim thần kim một trong tối đỉnh cấp cực đạo luyện khí tài liệu khối này phượng hết xích kim tổng thể v ỏ bừng nhìn qua giống như có cái phượng hoàng ở phía trên vừa mới lâm g i ậ t còn tưởng rằng là cái gì đặc biệt đạo cụ đây đã biết một số thần kim giá trị lâm dật lại lần nữa thu hoạch được một khối không giống nhau thần kim tâm tình vẫn là vô cùng đắc ý một ngày mới bắt đầu lâm dật trực tiếp đem tất cả đặc biệt ưu đãi đại lễ bao kéo căng hơn một trăm vạn cứ như vậy bị nhẹ nhõm tiêu hết về sau lâm dật lại đem vip mỗi ngày lễ bao kéo căng vip mỗi ngày lễ bao so với lúc trước giá cả toàn bộ tăng gấp mười lần bên trong tụ linh đan cũng theo lâm dật đẳng cấp tăng lên toàn bộ biến thành mệnh nguyên đan toàn bộ kéo căng về sau lâm dật thu hoạch được hơn hai nghìn viên mệnh nguyên đan cùng đại lượng tọa kỵ kinh nghiệm đan cùng một số không dùng được cơ sở đan dược lâm dật sử dụng mệnh nguyên đan thời điểm thuận tiện cho độc giác linh mã sử dụng vừa mới tới tay tọa kỵ kinh nghiệm đan cùng tọa kỵ tư chất đan làm lâm dật tất cả mệnh nguyên đan sử dụng sạch sẽ về sau lâm dật đẳng cấp tăng lên tới mệnh tuyển cảnh tầng thứ ba hao tốn gần hai trăm vạn mới tăng lên một cái cấp độ theo lâm dật cảnh giới tăng lên khắc kim tiêu hao càng lúc càng lớn độc giác linh mã sử dụng đông đảo đan dược sau đẳng cấp tăng lên tới bốn mươi tám cấp tổng hợp cho điểm lại dâng lên sáu vạn cái này tọa kỵ xếp hạng bảng hạng hai ngũ giai tọa kỵ cho điểm liền số lẻ một nửa cũng không đổi k ị linh thu xếp hạng bảng đã mở ra. người chơi có thể tại giã ngoại bắt thuộc về mình linh thú cũng có thể trực tiếp mua sắm linh thú chứng tiến hay nhắc chứng cường đại linh thú đối người chơi trợ giúp cực lớn sẽ là người tốt nhất đồng bọn d ạ n g sáng một điểm trò chơi thông báo lại lần nữa vang lên công năng mới linh thú mở ra đại đế giả thiên bên trong t ò a kỵ xem như cái mặt bài nếu như không phải là vì b ứ c vàng cầm xuống t ò a kỵ xếp hạng b ả n g đệ nhất lâm giật cũng sẽ không khắc kim hơn bốn trăm vạn dù sao t ò a kỵ đối với người chơi không có trên thực lực tăng lên mà linh thú không giống nhau linh thú nếu như bồi dưỡng ra được lời nói thậm chí khả năng so người chơi bản thân còn mạnh hơn là vô cùng trọng yêu tác chiến đồng bọn nhưng là muốn thu hoạch được cường đại linh thú cần đầu nhập xa so với tọa kỵ hơn rất nhiều tọa kỵ nếu như là trọng độ khắc kim như vậy linh thú cũng là cái khắc kim động không đáy linh thú không cần đi chuyên môn cửa hàng trực tiếp thông qua linh thú giao diện liền có thể thu hoạch được linh thú trứng so với tọa kỵ tới nói thuận tiện rất nhiều vì cho người chơi có tốt đẹp khắc kim thể nghiệm linh thú d ư ớ i trên mặt có cái vòng vay lớn điểm kích linh thú vòng vay lớn liền có thể tùy cơ thu hoạch được một cái linh thú trứng giá cả cũng không cao lắm một lần vòng vay lớn chỉ cần chín mươi tám tám mươi n g u y t i n nhất định được một cái giữ gốc nhất giai linh thú nói cách khác chỉ cần 988 n g u y ê n liền có thể nhất định được một cái linh thú nếu như không hài lòng có thể trực tiếp lựa chọn từ bỏ mỗi từ bỏ một lần linh thú vòng quay lớn cơ sở tỷ lệ liền sẽ gia tăng một linh thú vòng quay lớn bên cạnh có linh thú đẳng cấp theo thứ tự là một mười giai linh thú một mười giai tiên thú một mười giai thần thú một mười giai thành thú một giai linh thú rút chúng tỷ lệ là 99. chín h a i giai linh thú rút chúng tỷ lệ là c chín ba giai linh thú rút chúng tỷ lệ là c h í cứ thế mà suy ra linh thú cùng tọa kỵ không giống nhau nó có thể cùng người chơi một dạng sử dụng người chơi đ a n dược cùng người chơi một dạng đồng dạng có thể tu luyện tăng lên cảnh giới dựa theo linh thú giao diện giới thiệu liền xem như một giai linh thú liền có thể nắm giữ không kém cùng cảnh giới người chơi chiến đấu lực cấp bậc càng cao linh thú chiến đấu lực càng mạnh linh thú công năng vừa ra lập tức có vô số người chơi mua sắm linh thú dù sao bồi dưỡng sau khi đứng lên đây chính là tốt nhất chiến đấu đồng bọn lâm g ậ t cũng không ngoại lệ lập tức mở ra vòng quay lớn bắt đầu khắc kim rút linh thú lần thứ nhất chuyển động vòng quay lớn rút ra giữ gốc một giai linh thú Từ bỏ. cơ sở tỷ lệ gia tăng một chín trăm chín mươi tám nguyên c ứ như vậy đổ xuống sông xuống biển mười lần tối h cao rút được một cái tam giai linh thú vẫn là từ bỏ chín nghìn chín trăm tám mươi nguyên đổ xuống sông xuống biển cơ sở tỷ lệ gia tăng mười 10. một trăm l ầ n tối h cao rút đến từ giai linh thú vẫn là từ bỏ cơ sở tỷ lệ gia tăng một trăm chín mươi chín tám trăm n g u y ê n đổ xuống sông xuống biển cơ sở tỷ lệ gia tăng một trăm đại biểu cho cơ sở tỷ lệ gấp b ộ i cũng chính là đại biểu cho lâm d ậ t hiện tại r ú t chúng tam giai linh thú tỷ lệ trước trước không trăm chín chín biến thành một trăm chín tám thật là một cái động không đáy a thần thú thánh thú cái gì đoán chừng quá sức có thể rút đến cái tiên thú cấp bậc linh thú là được lâm g i ậ t mục tiêu là rút cái tiên thú cấp bậc linh thú hắn cho rằng thần thú thánh thú cái gì liền xem như n g n bao nhiêu tiền đi vào đều không nhất định có thể quất đến đến một nghìn lần cơ sở tỷ lệ gia tăng một nghìn cũng chính là lật mười lần thế mà càng là về sau tỷ lệ càng là cực kỳ nhỏ liền xem như phiên mười lần cũng b ấ t quá là theo không không không một tỷ lệ biến thành không không một mà lúc này lâm dật đã phí tổn chín trăm chín mươi tám nguyên tiếp cận một trăm vạn 5.000 bạn tài cao nhất là 9 giai linh thú muốn tiên thú chẳng phải là tối thiểu nhất m ộ t ứ c lại là 3.000 bạn khác đi vào lâm giật đã tại linh thú vòng b a y lớn phía trên phí tồn 8.000 bạn nguyên tiên thú còn không có rút đến lâm giật vip đẳng cấp theo 10 cấp tăng lên tới vip một m ộ cấp tôn kính vip 10 người chơi hoa nguyên n g ngươi nạp tiền số tiền đầy một ư c nguyên kích hoạt lên ẩn tàng vip đẳng cấp ẩn tàng vip đẳng cấp tối cao vì 1 ư ờ i t á cấp ngươi làm trước vip đẳng cấp thăng cấp đến 10, 1 ư ờ cấp lúc trước thời điểm lâm giật nhìn vip đẳng cấp thăng cấp đến m ư cấp về sau liền không có kinh nghiệm giá trị coi là vip đẳng cấp m ư cấp liền đến đỉnh không nghĩ tới đại đế giả thiên bên trong thế mà còn có ẩn tàng vip đẳng cấp đợi đến trò chơi bắt đầu phản hồi về sau vip đẳng cấp có thể có ngoài định mức tăng thêm vip một là ngoài định mức tăng thêm mười vip mười cấp cũng là một trăm tăng thêm vậy nếu như ta vip đẳng cấp đạt tới mười tám cấp chẳng phải là một trăm tám mươi tăng thêm gần đây nhất định phải nhanh điểm đi kiếm tiền nếu không còn thừa lại hai ức căn bản không đủ dùng a bản thân lâm giật bởi vì trong tay còn có ba cái nhiều ức cho rằng ngắn hạn còn đủ cái này đột nhiên xuất hiện ẩn tàng vip lập tức cho lâm giật mang đến tiền tài phía trên áp lực suy nghĩ như thế nào nhanh điểm kiếm tiền lâm dật vẫn không có dừng lại chuyển động linh thú vòng vay lớn ngay tại lâm dật vô ý thức tiếp tục chuyển động thời điểm trước mặt đột nhiên nhảy ra một cái giao diện nhìn qua cái này giao diện lâm dật trong mắt đều nhanh trợn lồi ra liên tục khắc kim tám nghìn vạn lâm dật phát động lận tàng vip đẳng cấp v i t đẳng cấp đạt tới mười một cấp tăng thêm lúc trước khắc kim lâm dật trước mắt đã khắc kim một cái nhiều ức vip đẳng cấp tối cao có thể đạt tới mười tám cấp cái này khiến lâm dật có bức thiết nhiều kiếm tiền khắc kim áp lực cho nên liền bắt đầu cân nhắc như thế nào mới có thể thời gian ngắn nhất kiếm được nhiều nhất tiền suy tính thời điểm lâm giật tâm tư không tại linh thú vòng quay lớn phía trên cho nên chuyển động vòng quay lớn về sau sau khi kết thúc theo bản năng liền sẽ tiếp lấy điểm một chút dù sao nhiều lần như vậy đều không ra tiên thú phẩm chất linh thú đã để lâm giật sinh ra một loại còn tính ngay tại lâm giật muốn tiếp tục điểm kích chuyển động thời điểm trước mặt hắn đột nhiên xuất hiện cái giao diện ngươi rút đến thập giai thành thú t r ứ n g phải trăng từ bỏ nhìn qua cái này giao diện lâm giật trong mắt đều nhanh trợt lùi ra hắn bản thân ý nghĩ là rút đến cái tiên thú thì thu tay lại hiện tại hắn đã rút đến q u a cựu giai linh thú khoảng cách tiên thú cũng không xa không nghĩ tới linh thú vòng quay lớn thế mà cho hắn một cái lớn như vậy kinh hỉ thế mà để hắn rút ra tối đỉnh cấp thập giai thành thú cái này cùng tùy tiện mua tấm sổ số liền chúng phải giải nhất một dạng a loại này gần như không có rút chúng tỷ lệ thế mà bị ta rút chúng rồi thoải mái a thật sự là quá sung sướng a thời khắc này lâm giật trực tiếp n g ử a mặt lên trời cười ha hả sống lại sau khi hắn vẫn luôn tại vì về sau làm mưu đồ làm chuẩn bị lúc trước sử dụng hai trăm vạn kiếm được ba ư c hắn đều không có cảm giác đến rất cao hứng dù sao đối với hắn mà nói biết tương lai phát sinh qua sự tình gì an ý kiếm tiền cũng không phải là việc khó mà bây giờ loại này bị cuối cùng giải thưởng cực kỳ lớn đập trúng đầu cảm giác để lâm giật cảm giác vô cùng cao hứng phi thường toàn thân trên dưới đều lộ ra sảng khoái vội vàng lựa chọn không sau đó đem rút chúng thập giai thánh thú chứng nhận lấy cái này nếu như bị không cẩn thận x o á t rơi hắn đến khó chịu chết thập giai thánh thú chứng tới tay về sau linh thú vòng v a y lớn phía trên cơ sở tỷ lệ gia tăng trực tiếp về không mà đối với lâm giật tới nói về không về không đã không quan trọng đây chính là thập giai thánh thú chứng a tuy nhiên đen sỉ, nhưng nhìn qua thì không đơn giản kỳ thật đây chính là cái đen nhanh chứng so to bằng c h ậ u rửa mặt một vòng cũng không chỗ thần kỳ cũng chính là nó thuộc tính phía trên giới thiệu tốt thập giai thánh thú trứng lâm giật lúc này điểm kích đất trứng một cái đếm ngược xuất hiện ấp trứng đếm ngược mười một năm mươi chín năm mươi chín ấp trứng cần mười hai giờ lúc này lâm giật trong lòng mười phần kích động hắn không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút thập giai thánh thú dung mạo ra sao sau đó trực tiếp điểm kích đếm ngược bên cạnh gia tốc hao phí mười nghìn nguyên tinh tiến hành n h trứng thánh thú trứng theo đếm ngược kết thúc xuất hiện từng đạo vết lâm giật biểu lộ mong đợi nhìn lấy thánh thú trứng làm toàn bộ thánh thú trứng toàn bộ n ứ t ra về sau lâm giật biểu lộ n g ư n g trọng bởi vì hắn tưởng tượng quang mang bắn ra bốn phía không có mà lại theo thánh thú trứng bên trong chui ra thánh thú phẩm tướng nhìn qua cũng có chút không tốt cái này không phải liền là một cái lông đen cầu tử sao đây là lâm g ậ t nhìn đến thánh thú phản ứng đầu tiên mà đầu này lông đen cầu tử theo t r ứ n g sắc bên trong sau khi ra ngoài hướng thẳng đến lâm giật nào tới đậu phộng cầu tử làm sao còn c ắ người n ta hoang cổ thánh thể danh xưng n ụ c thể vô địch thế mà bị một cái vừa ấp trứng đi ra cầu tử cắn bị thương ngay sau đó lâm g i ậ t liền thấy trò chơi nhắc nhở chúc mừng người chơi hoa nguyên n g ư ờ i thành công ấp trứng ra thập giai thánh thú thôn thiên cầu đã hoàn thành tích h u y ế t nhận chủ thật đúng là chó con thập giai thánh thú cấp bậc chó thật sự là tăng kiến thức tuy nhiên nhìn qua phẩm tướng đồng dạng cũng không có cái gì lạ thường địa phương nhưng bất kể nói thế nào cũng là thập giai thánh thú lâm g i ậ t đem căn chính mình còn không hé miệng thôn tiên cầu theo trên thân k é o xuống đến sau đó mở ra hắn giao diện thuộc tính thôn thiên cầu thập giai thánh thú danh sưng không có gì không nuốt tiên cầu có được phi thường khủng bố tiềm lực trưởng thành trưởng thành có thể nuốt tinh vệ nguyện trước mắt cảnh giới luyện khí một tầng độ trung thành chín mươi lăm tuy nhiên nhìn qua không ra thế nào chỗ nhưng là giới thiệu phía trên vô cùng cứng hãn mà lại vừa mở linh thú xếp hạ bảng thôn thiên cầu ấp c h ứ n g đi ra trước tiên liền trực tiếp leo lên đứng đầu bảng cùng tọa k ỵ xếp hạ n g bảng một dạng linh thú xếp hạ n g bảng cũng là cấp g i a tổng hợp cho điểm thôn thiên cầu cao đến ba năm mươi sáu ước siêu cao cho điểm trực tiếp hất ra hạng hai chỉ có sáu vạn nhiều cho điểm tứ g i a linh thú không biết bao nhiều con phố tình h u ố n như thế nào thập giai thánh thú đều đi ra rồi cái này cho điểm giả、a. cái này đ ồ bỏ đi trò chơi còn có thể hay không khiến người ta tốt thú vị thì đúng vậy à lúc trước thể chất xếp hạ n g bảng đột nhiên xuất hiện cái một nghìn chín trăm sáu mươi lăm vạn siêu cao cho điểm đặc thù thể chất đã đầy đủ không hợp t h o i t h ư ờ n g hiện tại còn xuất hiện ba năm mươi sáu ước cho điểm linh thú quả thực rời đại phổ trò chơi quan phương chính các ngươi đến xem dạng này người khác còn có thể chơi sao cái gì đ ồ bỏ đi à đúng đấy ta khắc kim chín trăm chín mươi tám nguyên thì một cái cho điểm sáu nghìn nhất gia linh thú nhanh như vậy đi ra tốt mấy ước cho điểm có phải hay không quan phương hậu trường đổi số liệu cái kia số liệu một không thay đổi trở về vứt bỏ hố cung vứt bỏ hố cái này ngu ngốc trò chơi không chỉ có khắc kim lợi hại còn đặc biệt đổi số liệu linh thú là hôm nay mới ra tới công năng mới tự nhiên sau rất nhiều người chơi chú ý khi thấy linh thú xếp hạng bảng phía trên trực tiếp xuất hiện một cái ba năm mươi sáu ước cho điểm thập giai thành thú tất cả người chơi đều tức giận bất bình bọn họ cho rằng nhất định là trò chơi quan phương hậu trường đổi số liệu muốn không thế nào linh thú mở ra ngày đầu tiên thì trực tiếp xuất hiện cái thập giai thành thú ao á o yêu cầu trò chơi quan phương đem số liệu đổi lại đến bằng không bọn họ không đ u ổ trực tiếp vứt bỏ hố tuy nhiên các loại vứt bỏ h ố thiếp mời nhiệt độ rất cao nhưng là đại đế giả thiền trò chơi quan phương vẫn chưa ra mặt giải thích cái gì thậm chí ngay cả cái đơn giản hồi phục đều không có đại đế giả thiền trò chơi quan phương phản hồi giao diện thì c ũ n g không có tác dụng một dạng lâm giật trong tay còn có không ít tụ linh đan là lúc t r ư ớ c thủ thông thiên nguyên thành các loại bí cảnh lấy được khen thưởng đại đế giả thiên trung linh thú có thể cùng người chơi một dạng tu luyện cũng có thể cùng người chơi một dạng sử dụng đan dược lâm giật đem tụ linh đan lấy ra vứt cho thánh thú thôn thiên cậu thánh thú thôn thiên cậu trực tiếp một miệng nuốt lấy nuốt mất về sau lại nhìn chòng chọc vào lâm gi còn nước không theo đan dược bị ăn sạch lâm giật bên này lập tức liền nghĩ tới trò chơi nhắc nhở thôn thiên cầu tu vi gia tăng có lấy ra một số tụ linh đan lần này thôn thiên cầu trực tiếp nào lên ăn một miếng rơi mấy biên trò chơi nhắc nhở không ngừng băng lên thôn thiên cầu cảnh giới tu vi cũng theo luyện khí một tầng tăng lên tới luyện khí hai tầng cậu tử thế mà không có sử dụng đan dược làm lạnh lúc này lâm giật sử dụng luyện khí lô ném vào một khối quạt sắt sau đó dung luyện ra một cái bồn sắt loại này bồn sắt không thuộc về có phẩm chất dụng cụ cho nên luyện chế mười phần mau lẹ thô giáp bồn sắt không có một chút tác dụng bồn sắt thuộc tính giới thiệu cũng là vô cùng đơn giản đem luyện chế ra đến về sau lâm giật trực tiếp lắp một bồn sắt tụ linh đan sau đó đặt ở thôn thiên cậu trước mặt ta đi ta thế mà ở cái này cậu tự trên mặt cảm thấy khinh b ị đều nói linh thú thì liền sẽ c o i nhất định ai quy xem ra cậu tự làm thập giai thánh thú ai quy không t h ậ t à. thôn thiên cậu tuy nhiên rất khinh b ị lâm giật nhưng y nguyên ghé vào bồn sắt phía trên bắt đầu ăn tụ linh đan đối với thôn thiên cậu tới nói tại bồn sắt phía trên ăn đúng là so lâm g ậ t đút cho nó dễ dàng hơn ừ n còn không cho người đặt tên đây lên cái tên là gì tốt đâu toàn thân đen nhánh muốn không liền gọi tiểu t hát đi vốn là cắm đầu ăn tụ linh đan thôn thiên cậu nghe được lâm giật nói nhỏ về sau ngẩng đầu trực tiếp nào về phía lâm giật mắt thấy thôn thiên cậu lại muốn đi qua c ă n chính mình lâm giật một bàn tay đem đánh bay đừng nhìn thôn thiên cậu là thập giai thánh thú hiện tại cảnh giới cùng lâm giật kém hai cái cảnh giới nhỏ thực lực cùng lâm giật so ra còn kém xa lắm dù sao lâm giật hoang cổ thánh thể đây chính là danh sưng đồng cấp vô địch siêu cường thể chất lúc đầu thời điểm bị thôn thiên cậu c ắ n đến đó là bởi vì không có phòng bị có phòng bị lâm giật tự nhiên không có khả năng lại để cho nó cắm đến làm sao không thích cái tên này cái tên hát tử cậu tử chó đen con nhìn thôn thiên cậu tức giận tại trên mặt đất ma sắt móng bớt lâm g i ậ t biết cái này thôn thiên cậu tuyệt đối là có thể nghe hiểu tiếng người hơn nữa nhìn bộ dáng những tên này nó cũng đều không thích sau đó bất đắc gì đối với hắn nói ra vậy ngươi nói kêu cái gì trung quy muốn đặt tên đi muốn không gọi ngươi tiểu thiên tiểu nguyện tiểu mặc nghe được cái này về sau thôn thiên cậu phẫn nộ tâm tình rõ ràng giảm bớt nhìn những tên này có hy vọng lâm dật còn nói thêm tiểu thiên thôn thiên cậu không có phản ứng tiểu mặc thôn thiên cầu phi thường có tính người nhẹ gật đầu được vậy liền bảo ngươi tiểu m ặ c đi tại linh thú mặt b ả n g phía trên lâm giật trực tiếp cho thôn thiên cầu mệnh danh gọi là tiểu m ặ c mệnh danh về sau có thể là tương đối hài lòng cái tên này thôn thiên cầu tiểu m ặ c lại trở về ăn b u ồ n s ắ t bên trong tụ linh đan đi phàm là bị tiểu m ặ c ăn hết tụ linh đan đều lập tức bị chuyển hóa làm tu vi của nó tốc độ có thể so với lúc trước lâm giật nhanh rất rất nhiều rất nhanh lâm giật trong tay tất cả tụ linh đan thì đều bị tiểu mặt ăn hết nó tu vi cảnh giới cũng theo luyện khí hai tầng tăng lên tới luyện khí bảy tầng linh thu xếp hạng bảng phía trên nguyên bản ba năm mươi sáu ước cho điểm lại tăng lên bảy vạn biến thành bốn hai mươi sáu ước tình huống này tự nhiên bị không ít người chơi phát hiện tại đại đế giả thiền trò chơi quan phương diễn đàn phía trên huyên náo càng ngày càng hung lâm giật hiện tại mệnh nguyên đan cũng sử dụng hết hắn cũng không cách nào tiếp tục cắn thuốc tu luyện dứt khoát lâm giật liền mang theo thôn tiên cầu tiểu mặc đi vào tiên nguyên thành bí cánh chỗ hắn muốn đi thử một chút thôn tiên cầu tiểu mặc thực lực như thế nào thuận tiện thông quan bí cảnh thu hoạch tụ linh đan cho thôn tiên cầu tiểu mặc dùng kỳ thật ngoại trừ thủ thông bí cảnh khen thưởng vô cùng phong phú lại lần nữa đi thông qua bí cảnh ích lợi không phải quá lớn t ỷ như cần giao nộp 10.000 n g u y ê n tinh bí cảnh thông quan đánh giá cao cũng liền có thể thu hoạch được ước r ư ừ n g giá trị 11.000 n g u y ê n tinh tụ linh đan muốn là thông quan đánh giá không cao đều có thâm hụt tiền khả năng đối với rất nhiều người chơi tới nói tương đương với mua sắm tụ linh đan b ấ t quá so với trực tiếp mua sắm làm sao cũng ưu đãi không ít mà lại thông quan bí cảnh còn có tỷ lệ có thể theo bí cảnh bên trong thu hoạch được trang bị đạo cụ một khi thu hoạch được trang bị đạo cụ tuy t i ệ n một kiện đều so tiền vé vào cửa cao hơn đi ra thật nhiều lần cho nên kiếp trước thời điểm thì có không ít người chơi cảnh giới tăng lên tới sau tiến nhập đến bí cảnh bên trong soát bí cảnh lâm giật trước tuyển một cái độ khó là khổ hải cảnh năm tầng bí cảnh cậu tử có chút mạnh à vẫn là luyện khí cảnh thế mà liền có thể nhẹ nhõm diệt sát khổ hải cảnh năm tầng yêu thú thôn tiên cậu tiểu mặc bày ra thực lực để lâm giật rất là giật mình hắn lúc trước vẫn là tiểu xem nó ta cùng cậu tử muốn là cùng cảnh giới không nhất định có thể đánh thắng được nó a đã đuối thôn thiên cầu tiểu mặc thực lực có nhất định hiểu rõ lâm giật dứt khoát để thôn thiên cầu tiểu mặc chính mình đi thông quan bí cảnh hắn thì là lấy ra trên đường vừa mua sắm luyện khí tài liệu ở tại bí cảnh nhân khẩu chỗ luyện khí tăng lên chính mình luyện khí mức độ rất nhanh cái thứ nhất khổ hải cảnh năm tầng bí cảnh nhẹ nhõm thông quan lấy được được thưởng về sau lâm giật trực tiếp lấy ra bột sát đem tụ linh đan đút cho thôn tiên h cầu tiểu mặc theo nguyên một đám bí cảnh bị thôn tiên h cầu tiểu mặc một mình thông quan thu hoạch không ít tụ linh đan đều trở tay bị lâm giật đút cho thôn tiên cầu tiểu mặc vừa mới khổ hải cảnh một tầng liền có thể trực diện mệnh vi sau đó nhẹ nhõm đ á n h giết so ta lúc đầu mạnh rất nhiều à. ta hoang cổ thánh thể vẫn là sơ dai chờ đặc t h ù thể chất tăng lên tới l i ề n tốt mắt thấy liền k h ô hải ma quân đều bị thôn t i ê n cầu tiểu mặc nhẹ nhõm diệt s á t lâm giật biết cùng cảnh giới phía dưới hắn thật đúng là không có trời tối chó mạnh một mực soát đến buổi sáng thôn t i ê n cầu tiểu mặc thông quan mấy chục lần các đẳng cấp bí cảnh lấy được đại lượng tụ linh đan đều bị hắn ă n hết nó tu h vi cảnh giới đạt đến khổ hải cảnh năm tầng cái này tốc độ tăng lên thế nhưng là so lâm giật lúc trước phải nhanh thật nhiều lần thôn t i ê n cầu tiểu mặc tại linh thú xếp hạng bảng phía trên tổng hợp cho điểm đã đột phá mười ức đạt t lộ góc ăn cơm hoạt động một phen lâm giật lại lần nữa online lại để cho thôn thiên hãng cầu tiểu mặc một mình soát mấy lần khô hải ma lò nung bí cảnh về sau lâm giật lần nữa lộ góc hắn nhưng là nhớ đến hôm nay có một cái cơ hội kiếm tiền mới ba ngày thời gian thì khắc kim một cái nhiều ước tiến vào đại đế già thiên bên trong về sau cần tiền tài càng là lượng lớn hắn nhất định phải nhanh điểm kiếm nhiều tiền một chút chương mười chín thiện nghi sư phụ muốn làm cái gì chương mười chín thiện nghi sư phụ muốn làm cái gì lâm giật là một cái trọng sinh giả muốn kiếm tiền lời nói nhưng thật ra là vô cùng đơn giản phương pháp đơn giản nhất cũng là đi mua sổ số, số cái này thế nhưng là một vốn bốn lời mua bán bất quá lâm giật trí nhớ tuy nhiên phi thường tốt nhưng là dù sao cũng là trọng sinh về tới mười năm trước mười năm trôi qua có thể trúng thưởng sổ số, số dây số căn bản không có khả năng nhớ được tiếp theo cũng là đi mua sắm cổ phiếu bằng vào đối tương lai tình h u ố n hiểu rõ nếu là hắn mua sắm cổ phiếu khẳng định là kiếm b u ồ n không lỗ dù sao hắn có thể nhớ đến hậu thế cổ phiếu cái k i a đường đua so sánh l ử a trực tiếp mua vào liền có thể kiếm tiền nhưng là đối với lâm giật t ớ i nói đó cũng không phải một cái lựa chọn tốt bởi vì hắn hai ước lượng tiền bạc không phải cái số lượng nhỏ lớn như vậy lượng tiền bạc cũng có thể trở thành vì một số cổ phiếu chủ lực tiền bạc hắn liền xem như sớm bố cục thật sớm mua sắm đi vào đợi đến cổ phiếu giá cả cất cánh cần đại lượng thời gian mà lại đại lượng cổ phiếu muốn bán đi cũng là cần không ít thời gian lâm g ậ t nghĩ là nhanh, nhanh kiếm tiền từ, từ kiếm tiền hắn tự nhiên có thể được nhưng là đến tiền quá chậm ngoại trừ cổ phiếu bên ngoài còn muốn nhanh chóng kiếm tiền lời nói như vậy thì là kỳ hạn giao hàng hơn hai cái ước long quốc tệ tiền tài tại cổ phiếu có lợi là một đáng kể tiền tài nhưng là tại kỳ hạn giao hàng thị trường phía trên lại không tính là quá to lớn thao tác tốt lắm lời nói lập tức liền có thể để tiền tài gấp bội thậm chí nhiều hơn t i ế p trước lâm dật mặc dù không có làm quá thời hạn hàng nhưng là hắn hiểu đạo lý trong đó đương nhiên kỳ hạn giao hàng mạo hiểm cũng là phi thường cao làm không cẩn thận hơn ức tiền tài cũng có thể lập tức bồi đi vào đối tại lâm dật dạng này tân thủ tới nói hắn nhất định phải bắt lấy cơ hội thích hợp nhất hôm nay thì có như thế một cơ hội năm đó quốc tế kỳ hạn giao hàng thị trường diễn ra một cái bức kho sự kiện nài ẩn giá cả theo lúc đầu 28.800 phiêu lượng tệ một tấn trong thời gian ngắn tiêu thăng đến 55.000 phiêu lượng tệ lại tại ngắn ngủi một ngày thời gian bên trong đột phá đến 82.000 phiêu lượng tệ năm đó phát sinh sự kiện này long quốc lớn nhất kẻ b u ơ n nước bọn đối sông nài ẩn nhà máy bởi vì cũng không đủ hàng có sẵn giao nhận bị kém chút bức phá sản cuối cùng có nhân sĩ liên quan tiến hành thống kê bức kho tiền tài bảo thủ thu lợi một n ba t phiêu lượng tệ 1.350 g h l ư phiêu lượng tệ đối đánh dấu long quốc tiền tệ cũng là gần 10.000 g h l ư long quốc tệ có thể nói quốc tế đại tiền tài lần này liên hợp lại bức kho đối toàn bộ n ả i ẩn thị trường đều tạo thành to lớn chủng kích quốc tế n ả i ẩn giá cả cũng bởi vậy giá cao không hạn lâm dật nhớ đến là buổi chiều thời điểm phát sinh có điều hắn hiện tại muốn sớm mua cục quốc tế kỳ hạn giao hàng tài khoản lâm dật đã sớm đăng ký qua lúc đó đăng ký đưa một trăm khối tiền trực tiếp chuyển khoản tiến vào trong số tài khoản lâm dật bắt đầu càn quét mải ẩn hư không đơn đối ở quốc tế kỳ hạn giao hàng mà nói hai ức long quốc tệ tiền t à không đáng kể chút nào cho nên lâm giật tiền tài đầu nhập đi b ả o đ ố i toàn bộ thị trường mà nói vẫn chưa tạo thành bao nhiêu ảnh hưởng chỉ là để nải ẩn giá cả để cao mười mấy phiêu lượng tệ mua hai ước long quốc tệ nải ẩn nhiều đơn về sau lâm giật thở dài một hơi còn lại cũng không cần hắn tiếp tục chú ý chỉ cần yên lặng chờ cái này xử thi cấp sự kiện phát sinh là được rồi tốt lài tiến vào trò chơi về sau lâm giật tiếp tục để c ầ u tự soát bí cảnh mà hắn còn tại lượt ký làm thôn thiên cầu tiểu mặc tu bi cảnh giới đạt tới khổ hải cảnh mười tầng viên mãn về sau lâm giật mang theo nó rời đi bí cảnh chỗ Hán luyện k h í thuật trải qua qua đại lượng tài nguyên nện vào đi đã tăng lên tới t r u n g dai vì thế lâm giật chỉ là mua sắm luyện khí tài liệu thì phí tổn năm trăm vạn nguyên tinh trước trước sau sau nện vào đi tiểu một trăm vạn nguyên nếu không tại sao nói luyện khí là cái đ ậ u g không đáy đây là vừa mới bắt đầu về sau cần luyện khí tài liệu càng ngày càng quý đầu nhập còn sẽ kéo dài gia tăng mang theo một ba lô luyện chế ra tới các loại binh khí lâm giật đi vào binh khí cửa hàng nhiều lần mua sắm luyện khí tài liệu tăng thêm lúc trước còn mua cái phản gia nhị phẩm luyện khí lô lâm giật đã cùng nhà này binh khí cửa hàng lở cờ lao bản độ thân mật đạt tới hữu hảo đem tất cả luyện chế ra tới binh khí bán cho binh khí cửa hàng lao bản hết thể bán hơn một trăm vạn nguyên tinh kỳ thật nếu như lâm giật bán cho người chơi tối thiểu nhất có thể bán ba bốn trăm vạn nguyên tinh chỉ bất quá hắn không có công phu này lâm giật ca lâm giật ca ta dựa theo ngươi cho k h ắ c kim công lược đã khổ hại cảnh ba tầng ừ m không tệ tiếp tục cố lên ra sức tăng lên cảnh giới của mình buổi sáng hôm nay thời điểm bạch khả nhi cho lâm giật gọi điện thoại tăng thêm lâm giật trò chơi hảo hữu kỳ thật lúc trước bạch khả nhi thì hỏi qua lâm g ậ t trò chơi id chỗ lấy hiện tại mới tăng thêm là bởi vì lâm giật một mực che giấu tất cả tư nhân tin cùng gia nhập tình cầu dù sao làm cảnh giới xếp hạng bảng phía trên hạng một mỗi ngày có không ít người chơi thêm hắn bạch khả nhi hôm qua trở về sáng tạo nhân vật sau thì xin gạ d ì n giật bạn tốt chỉ bất quá một mực không có thông qua bạch khả nhi lúc đó còn tưởng rằng lâm giật tương đối bận rộn không nhìn thấy một mực chờ một ngày còn không có tăng thêm sau đó buổi sáng hôm nay bạch khả nhi thì cho lâm giật gọi điện thoại hỏi qua bạch khả nhi trò chơi id về sau lâm giật ôn lấp thì tăng thêm bạch khả nhi trò chơi hảo hiu dựa theo lâm giật cho công lược bạch khả nhi mười phần nghe lời khắc k hiện tại cảnh giới của nàng tu vi là khổ h ả i cảnh ba tầng còn có một cái cho điểm ba trăm mười hai vạn đặc thù thể chất hiện tại thể chất xếp hạng bảng phía trên thứ nhất là lâm giật thứ hai là phùng m g ậ Bũ, thứ ba cũng là bạch khả nhi bọn họ lấy siêu cao cho điểm cùng hạng bốn kéo ra vô cùng khoảng cách xa trước không tăng lên luyện khí cậu tự cảnh giới đột phá thế mà cũng cần đan dược ta muốn trước tăng lên luyện đan đợi đến luyện đan mức độ tăng lên tới về sau liền có thể tự tự luyện chế đan dược tự cung tự cấp nếu không đi mua sắm không chỉ quý không nói còn thường xuyên thiếu hàng càng là cao đẳng cấp đan dược có thể mua được số lượng càng ít ta cần tu luyện đan dược số lượng lại nhiều cậu tử cũng là cắn thuốc nhà giàu tu luyện đan dược thiếu mà các loại luyện dược tài liệu lại là phi thường sung túc bản thân lâm g i ậ t là dự định trước đem luyện khí mức độ nhanh điểm tăng lên tới đợi đến luyện khí thuật tăng lên tới về sau lại đi phát triển phương diện luyện đan có thể thêm ra tới thôn thiên cầu cũng là tiêu hao tu luyện đan dược nhà giàu bản thân lâm g i ậ t m ệ n h nguyên đan chính mình thì không đủ dùng đợi đến thôn thiên cầu tiểu mặt đột phá khổ hại cảnh đạt tới mệnh tuyển cảnh sau đến lúc đó lỗ hổng lớn hơn cho nên lâm dật chuyển biến chính mình phương án quyết định trước tiến hành luyện đạt vừa vặn trong tay hắn còn có bảng xếp hạng khen thưởng huyền gia nhị phẩm lò luyện đan trước mắt trong tay hắn còn lưu hơn một nghìn bản khối tiền đầy đủ hắn đem luyện đan thuật để cao đến một cái tương đối cao mức độ luyện đan đồng dạng muốn đi trước học tập luyện đan thuật lâm dật tìm tới một nhà tiệm đan dược học tập luyện đan thuật so với luyện k h í thuật luyện đan thuật muốn đắt gấp đôi học tập giá tiền là hai mươi nghìn nguyên tinh mà các loại tài liệu luyện đan so với luyện ký tài liệu cũng phải cao hơn nhiều trước khác kim đi vào một trăm văn nguyên lâm dật mua đại lượng luyện chế đan p ư ơ n g trong đó có tụ linh đan liệu thương đang c h một chút đan dược với lúc mới bắt đầu, luyện đan thuật đẳng cấp thấp tình hồ dưới luyện chế cao đẳng đan dược sát xuất thành công quá thấp cần trước dùng những thứ này so sánh làm cơ sở đan dược luyện tay tăng lên luyện đan mức độ đợi đến luyện đan thuật đạt tới trung giai thời điểm không sai biệt lắm liền có thể luyện chế mệnh nguyên đan loại này đặc thù đan dược đến mức mệnh tuyền đan loại đan dược này đa phương tiệm đan dược bên trong không có bán thuộc về đặc thù đa phương một nghìn vạn nguyên tinh n ệ n vào đi lâm giật mua lượng lớn các loại linh thảo linh dược đều là luyện chế đan dược tài liệu mang theo lượng lớn luyện dược tài liệu lâm giật đi vào thánh vũ tông hoàng giai tu luyện độc phủ hắn phát hiện tại tu luyện trong độc phủ mặc dù không có cho thấy đối luyện khí luyện đan có bổ trợ nhưng là lúc trước hắn mang theo thôn tiên cầu soát bí cảnh luyện khí thời điểm cảm giác s á t x u ấ t thành công một chút giảm xuống một số luyện đan so luyện khí độ khó khăn muốn lớn hơn nhiều tỷ lệ thất bại cũng là so luyện khí lớn hơn nhiều lần đây cũng là vì sao lúc trước lâm g i ậ t lựa chọn mua sắm mà không lựa chọn trực tiếp luyện đan nguyên nhân nhất là vừa mới bắt đầu mười phần tài liệu đi xuống đều không nhất định có thể luyện chế thành công đi ra một viên tụ linh đan phải biết mười phần tài liệu giá cả muốn là đi mua sắm tụ linh đan có thể mua sắm ba viên tụ linh đan luyện đan cũng là cần tiền kỳ đại lượng đầu tư một cái hạng mục liền xem như luyện đan thuật tăng lên tới về sau luyện chế đan dược tỷ lệ thất bại y nguyên rất cao bình thường chỉ có vượt qua hai cái cấp bậc nói thí dụ như cao giai luyện đan sư đi luyện chế tụ linh đan mới có thể bảo chứng tương đối cao tỷ lệ thành đan một trò chơi còn không biết về sau chuyện tình huống như thế nào ai sẽ n g ệ n vào đi mấy chục vạn hơn trăm vạn đi tăng lên một cái luyện đan thuật đây cũng chính là lâm giật biết đợi đến tương lai đại đế giả thiên bắt đầu phản hồi sau bên trong những thứ này luyện khí luyện đan trận pháp chờ một chút trọng yếu bậc nào mới khắc kim đi vào tăng lên lâm giật bên này không ngừng sử dụng m i ệ n khí nhị giai lò luyện đan luyện chế đan dược đại đế giả thiên trò chơi quan phương diễn đàn phía trên lại triệt để phát nổ nguyên nhân chỉ có một điểm cái kia chính là linh thú xếp hạng bảng phía trên xuất hiện cho điểm phá mười ư c thập giai thành thú tại người chơi khác linh thú liền mười vạn cho điểm đều không đánh được tình huống d ư ớ i thì có mười ư c trở lên cho điểm linh thú đây cũng không phải là đơn giản trích lệnh mà chính là một đạo khoảng cách các người chơi hào hào phát ra tiếng để trò chơi quan phương ra mặt cho cái thuyết pháp thế mà đại đế giả thiên trò chơi quan phương căn bản liền một chút phản ứng đều không có Cái này dẫn đến k đế lâm, lâm, lâm, lâm, lâm giật hiện lựa h tại chỗ luyện chế tụ linh đan sát xuất thành công đạt đến ba thành trở lên đến trình độ này luyện chế tụ linh đan sẽ không thâm hụt tiền đại lượng c á c kim có đầy đủ luyện tay tài liệu tình hồ giới luyện đan thuật tăng lên vẫn là rất nhanh nhưng cái này còn còn thiếu rất nhiều lâm dật hiện tại luyện chế mệnh nguyên đan sát xuất thành công vẫn là thấp đến đáng thương hơn mười phần tài liệu mới có thể luyện chế thành công đi ra một cái trong tay không có luyện đan tài liệu lâm dật chuẩn bị lại đi mua sắm một nhóm mà liền tại lâm dật đi ra tu luyện động phủ thời điểm lại đụng phải xinh đẹp tiểu sư tỷ thanh vũ hoa nguyên sư đệ người rốt cục đi ra ta chờ ngươi thật lâu rồi có chuyện gì sao đối mặt tìm tới cựa thanh vũ lâm dật hỏi sư phụ tìm ngươi có việc cho ngươi đi qua một chuyến thanh vũ nói để lâm giật khẽ n h ư mày không biết mình cái này dùng tiền mua được tiện nghi sư phụ đột nhiên tìm chính mình chuyện gì làm theo thanh vũ nhìn thấy đoạn đức chân nhân thời điểm đoạn đức chân nhân trực tiếp đẩy ra thanh vũ cái này khiến lâm giật trong lòng nổi lên nói thầm đến cùng là chuyện gì còn muốn giấu giếm thanh vũ